Chương 998, Vi thảm Bạch Hồ tộc chương 998, Vi thảm Bạch Hồ tộc tổ đại vãi, vậy ta đi, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, cáo gió nhìn về phía cáo cơ giao, hỏi thăm, cáo cơ giao ý kiến. Ân, cáo cơ giao gật đầu, nội tâm rất là kích động. Nàng cực lực mang theo Bạch Hồ bộ tộc nhận Lục Thần Lãnh chủ, nguyên bản nhìn chúng chính là Lục thần thể tu cùng Lôi Tu siêu phàm thiên phú, không nghĩ tới Lục thần cho nàng lớn như vậy một kinh hỉ. Con trẻ như vậy Lục phẩm luyện đan sư, cho dù đặt ở toàn bộ thiên tội đại lục tới nói đều là số một số 2 đang đạo yêu nghiệt hiện tại xem ra lục thần cùng khương vãn định có thể xâm nhập hồ tiên cốc 55 dặm, xác suất lớn là an giải dưỡng. đợi đến cáo phong hòa tất cả hạch tâm tộc nhân rời đi, lục thần tò mò hỏi Lão hồ ly các ngươi tại sao phải có nhiều như vậy linh dược, không ít hay là không thường gặp. cáo cơ giao nói đại bộ phận là một đời lại một đời tộc nhân từ bên ngoài mua về, nhưng cũng có một phần nhỏ dùng tộc nhân đổi lại. dùng tộc nhân đổi lại chính là có ý tứ gì? lục thần nhũ mày. cáo cơ giao hỏi chủ nhân ngươi có biết thiên tội đại lục ngũ đại yêu bực? đương nhiên biết. lục thần đạo chỉ cần ở trên trời đại tội lục là cá nhân đều biết ngũ đại yêu vực tồn tại cáo cơ giao nói những cái kia không thế nào đáng tiền đê phẩm linh dược chính là bọn chúng cho đại giới là đem tộc nhân đưa cho bọn chúng lục thần hỏi không sai cáo cơ giao gật đầu lục thần nghi ngờ nói trời kỳ dã núi không phải không thuộc về ngũ đại yêu vực quản hạng là nhân loại giới vực dã núi sao chủ nhân ngươi suy nghĩ nhiều chỉ cần ở trên trời đại tội lục tất cả yêu tộc đều muốn nghe ngũ đại yêu vực cái gọi là nhân loại giới vực dã núi đây chẳng qua là dã núi tại nhân loại giới vực yêu tộc hay là thường cách một đoạn thời gian muốn lên cờ mà lại so ra mà nói nhân loại giới vực dãy núi yêu tộc so ngũ đại yêu vực trực tiếp quản hạt yêu tộc thê thảm hơn được nhiều lại đang làm gì vậy lục thần khó hiểu nói bởi vì ngũ đại yêu vực quản hạt bên trong yêu tộc chỉ chịu một cái yêu vực quản hạt đồng thời có thể được đến nhất định bảo hộ nhân loại giới vực dãy núi yêu tộc không chỉ có không bị ngũ đại yêu vực bảo hộ còn muốn đồng thời gặp ngũ đại yêu vực bốc lột nói đến chỗ này cáo cơ giao đỏ cả mấy mắt có nước mắt đang đánh chuyển lục thần kinh hãi không thôi không nghĩ tới lại như thế một cái tình huống nếu là như vậy bạch hồ bộ tộc phụng hắn làm chủ Hắn phải đối mặt liền không chỉ có là mắt đỏ liêm yêu bộ tộc, còn có thiên tội đại lục cự vô phép một dạng tồn tại yêu bực. Nghĩ đến đây, lục thần biết mình bị trước mắt lão hồ ly này tính kế. Hắn muốn mang cáo cơ giao, có thể vừa nhìn thấy cáo cơ giao trong đôi mắt già nuốt nước mắt, hắn lại khắc chế nội tâm bất mãn. Hắn đối với cáo cơ giao động lòng chắc ẩn, lão hồ ly này đều nhanh phải chết, còn như vậy tuyệt tâm là tộc nhân suy nghĩ cũng là không dễ dàng. Hít sâu một hơi, lục thần hỏi: các ngươi quá khứ là làm sao cho ngũ đại yêu bực dâng lễ tộc nhân? Giáo cơ giao nói quá khứ là mỗi 3 năm hướng ngũ đại yêu vực dâng lễ 2 cái thiên phú tốt tộc nhân, sau đó bọn chúng tượng lượng trưng cho một chút linh dược làm bồi thường, 5 năm trước bắt đầu hàng năm một thờ, mỗi lần dâng lễ một người. Như vậy dâng lễ, vậy các ngươi Bạch Hồ tộc còn có thể có người. Lục Thần cao mày, đừng nói ngay sau đó, chính là trước kia dâng lễ phương thức Bạch Hồ bộ tộc cũng không chịu nổi. 3 năm thờ 2 cái, ngũ đại yêu vực chính là 10 cái, bình quân xuống tới 1 năm dâng lễ 3 cái không chỉ, cũng đều muốn thiên phú tốt. 10 năm 8 năm khả năng ảnh hưởng không phải rất lớn, sau thời gian dài, Bạch Hồ bộ tộc coi như không bị diệt tộc. Cũng sẽ biến thành phổ thông yêu thú. Cáo cơ giao thống cổ nói, chủ nhân, tộc ta di chuyển đến trời kỳ dãy núi thời điểm là hơn 1.000 cái tộc nhân, tộc nhân nhiều nhất từng phát triển đến hơn 5.700 người. Nhưng mà, từ khi hơn 5.300 năm trước ngũ đại yêu vực định ra dân lễ quy định, trong tộc ta người vẫn tại giảm bớt. Cho đến ngày nay, tộc nhân số lượng đã giảm mạnh đến 657 người, thiếu đi gần chín thành. Ta tại sao không có thấy nhiều người như vậy? Lục thân đạo, hắn chỉ cảm thấy biết đến 612 con hồ ly. Cáo cơ giao nói chủ nhân, chúng ta còn có một số tộc nhân ở bên ngoài kinh thường, là tộc nhân kiếm lấy tu hành tài nguyên. Lục Thần khẽ gật đầu, suy nghĩ hoài lạc, như có điều suy nghĩ hỏi, là tất cả yêu tộc đều muốn dâng lễ sao? Trên lý luận tứ giai trở lên yêu tộc đều muốn dâng lễ, nhưng mỗi cái yêu tộc dâng lễ số lượng không hoàn toàn giống nhau. Cáo cơ giao đạo, mắt đỏ lim yêu bộ tộc dâng lễ bao nhiêu? Lục Thần giờ phút này nghĩ đến bạch hồ bộ tộc đối thủ, mắt đỏ lim yêu, bọn chúng cách mỗi hai năm dâng lễ một lần, mỗi lần dâng lễ một cái tộc nhân cáo cơ giao hồi đáp. Vì cái gì dâng lễ số lượng kém nhiều như vậy? Lục Thần hiếu kỳ nói. Cáo cơ giao nói dân lễ tộc nhân số lượng hoặc là tài nguyên nhiều ít do chủng tộc thực lực cùng nhân mạch quan hệ quyết định. Nói như vậy, chủng tộc thực lực càng mạnh, dân lễ càng ít, nếu như lại có quan hệ, dân lễ lại có thể thiếu điểm. Mắt đỏ Ly Miêu bộ tộc ngay sau đó có một nửa bước yêu thánh, lại có một cái tộc nhân rất được nam bộ yêu vực tôn sư ưa thích, cho nên dân lễ so ta Bạch hồ bộ tộc muốn nhẹ rất nhiều. Các người Bạch hồ bộ tộc tại hầu hạ nam nhân bên trên sẽ còn bại bởi mắt đỏ Ly Miêu bộ tộc. Lục thân mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói, tuy nói mắt đỏ Ly Miêu bộ tộc cũng là nổi danh thừa tài mỹ nhân, nhưng cùng Bạch Hồ bộ tộc so ra hay là kém chút, thiếu đi Bạch Hồ bộ tộc nữ nhân trên người bẩm sinh mị hoặc chi lực. Giản thật, đang lấy lòng cùng hầu hạ nam nhân vô diện, Bạch Hồ bộ tộc bại bởi mắt đỏ Lý Miêu bộ tộc là hắn lý giải không được. Cáo cơ giao không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể tự mình nói ra lo lắng của mình, "Chủ nhân, lão nô lo lắng nhất chính là mắt đỏ Lý Miêu bộ tộc sẽ tấn thăng đến Nam Bộ yêu vực." "Có ý tứ gì?" Lục thân hỏi. Cáo cơ giao nói ngũ đại yêu vực hàng năm đều sẽ từ nhân loại giới vực trong yêu tộc tuyển bạt một chút tiên phú cao yêu tộc cường đại riêng phần mình yêu vực, một khi cái nào đó yêu thú được tuyển chọn, nó chúa yêu tộc liền có thể cả tộc di chuyển, trở thành ngũ đại yêu vực quản hạt cương vực bên trong bộ tộc. bây giờ mắt đỏ lim yêu bộ tộc bên trong ra một cái khó lường tộc nhân, rất có thể dẫn đầu toàn bộ chủng tộc tấn thăng đến nam bộ yêu vực. tộc ta cùng mắt đỏ lim yêu bộ tộc là thủ truyền kiếp, bọn chúng một khi tấn thăng, chờ đợi tộc ta chính là thay hoại ngập đầu. ngũ đại yêu vực vì lớn mạnh thật đúng là nhọc lòng, so với nhân tộc đến cũng đã có chi mà không bằng. lục thần cười lạnh nói, cáo cơ giao cầu xin, chủ nhân, ngài nhất định phải cứu ta bạch hồ bộ tộc, bằng không ta bạch hồ bộ tộc liền xong rồi. lục thần không có trả lời, mà là tiếp tục hỏi nếu thiên tội đại lục hoàn cảnh sinh tồn kém như vậy, các ngươi làm sao không rời đi nơi này, tiến về đại lục khác, không thể trốn cáo cơ giao đạo. vì cái gì? lục thần không hiểu. bởi vì một khi chạy trốn bị bắt, toàn tộc đều muốn bị lột da rút xương, lấy chính điển hình. cáo cơ giao đầy mắt hoảng sợ nói, ở trên trời đại tội lục, tất cả tộc đàn hoặc là cố gắng trèo lên trên, hoặc là đi hướng di tộc. một vấn đề cuối cùng, lục thần đạo, chủ nhân mời nói, cáo cơ giao cung kính nói, vũ đại yêu vực để cho các ngươi dân lễ tộc nhân làm cái gì? đơn thuần tìm để vui. lục thần hỏi, đúng vậy cáo cơ giao đạo. Lục Thần khẽ gật đầu, nói về sau đừng lên thay cho. "Chủ nhân, không được, không lên tờ sẽ chọc cho dẫn Ngũ Đại yêu vực, toàn bộ Bạch Hồ tộc đều sẽ bởi vậy hủy diệt." Cáo cơ giao vội vàng quắt tay, không dám không cho Ngũ Đại yêu vực dân lễ. Làm một cái sống hơn 6000 năm người, nàng gặp quá nhiều bởi vì không lên tờ bị Ngũ Đại yêu vực diệt tộc thảm án. Giờ phút này, nàng nghĩ chính là tiếp tục chịu được bóc lột cùng đối địch, các loại Lục Thần trưởng thành dẫn đầu Bạch Hồ tộc thoát khỏi cơn cảnh. Lục Thần trấn an nói, "Ngươi yên tâm, không ra được sự tình, qua mấy ngày ta cũng làm người ta tới đón các ngươi, các ngươi cả tộc đi Đông Bộ yêu vực." Đi đi Đông Bộ yêu vực. Cáo cơ giao kinh hãi, một lần hoài nghi nghe lầm. Ngươi không nghe lầm, chính là đi Đông Bộ Yêu vực. Lục Thần nói ta may mắn nhận biết Đông Bộ Yêu vực một đại nhân vật, các ngươi đi theo Đông Bộ Yêu vực người đi là được, đến nơi đó sẽ có người dẫn xếp các ngươi. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân, chủ nhân đại ân đại đức, Bạch Hồ bộ tộc vĩnh thế không quên. Nghe chút lời này, cáo cơ giao thân thể nhịn không được run, quỳ xuống liền đối với Lục Thần không ngừng dập đầu nói lời cảm tạ. Đây chính là Đông Bộ Yêu vực à, thiên tội đại lục gần với trung bộ yêu vực siêu nhiên thế lực, chân chính cự vô phách bọn chúng bạch hồ bộ tộc nếu là có thể tấn thăng đến đông bộ yêu vực, về sau liền rốt cuộc không cần sợ hai mắt đỏ liêm miêu bộ tộc. chương 999 chủ nhân ngài là thánh vương phụ phụ chủ. chương 999 chủ nhân ngài là thánh vương phụ phụ chủ. lục thân yên lặng nhìn xem, tâm tình phức tạp. với hắn mà nói, cứu bạch hồ bộ tộc tiện tay mà thôi, nhưng đối với cáo cơ giao tới nói, cái kia lại là không cách nào thực hiện sự tình. nếu là hắn không giúp bạch hồ bộ tộc, bạch hồ bộ tộc gần có mắt đỏ liêm miêu bộ tộc nhằm bảo trên có mũ đại yêu vực bốc lộn. Cho dù cáo cơ giao giáng chống đỡ lấy không chết, một khi mắt đỏ ly miêu bộ tộc tấn thăng đến nam bộ yêu vực, không ngoài một năm, bạch hồ bộ tộc không phải là bị nô dịch, chính là bị diệt tộc. Nói cho cùng, hay là cá nhân thực lực không đủ. Tại phương thế giới này, chỉ có có được thực lực cường đại, một nhân tài có khả năng bảo vệ mình muốn người bảo vệ cùng đồ vật. Tốt, ngươi đứng lên trước đi, đừng đập chết trên mặt đất. Ngươi nếu là chết, đang tiêu tiểu hồ ly đến tìm ta liều mạng. Nhìn xem lúc nào cũng có thể ngã xuống cáo cơ giao, lục thần mạnh miệng mềm lòng nói. Nghe vậy. Cáo cơ giao ngồi sồn dưới đất, sát mặt tái nhợt nói, chỉ cần có thể cứu ta bạch hồ bộ tộc, chính là để Lão Nô chết. Lão Nô cũng cam tâm tình nguyện. Lục Thần động dung nhìn xem Cáo cơ giao, sau đó xuất ra truyền âm ngọc, truyền âm nói, tiền bối, ta nhìn chúng trời kỳ dãy núi nơi này một tổ hồ ly, phiền phức ngài an bài mấy người tới đón một chút, cũng đem bọn chúng an bài tốt. Là phụ chủ, Lão Nô lập tức phái người đến đây qua đường này. Truyền âm ngọc bên trong truyền đến Kiếm xuyên thanh âm cung kính. Chủ chủ nhân, ngài ngài lại là Đông Bộ yêu vực Thánh vương phụ phụ chủ. Nghe được Kiếm xuyên truyền âm, Cáo cơ giao sợ hãi nói, Lục Thần lông mày níu lại. Nói ngươi còn biết Thánh Vương phủ. Cáo cơ giao nói mặc dù Đông Bộ yêu vực tại Đại Lục Chi Đông, khoảng cách trời kỳ dãy núi cực kỳ xa xôi, nhưng lão nô có chỗ nghe thấy. A. Lục Thần hiếu kỳ nói, vậy ngươi nói một chút ngươi hiểu rõ Thánh Vương phủ. Cáo cơ giao nói lão nô biết Thánh Vương phủ là Đông Bộ yêu vực môn hộ, cũng là Đông Bộ yêu vực lệ thuộc trực tiếp thế lực. Nó đối nội phụ trách Thánh Hoàng Cốc chiêu đãi làm việc, đối ngoại phụ trách tất cả thương mộng, trong phủ cường giả vô số, không ai dám trêu chọc. Lục Thần khẽ gật đầu, nói đừng quỳ, đứng lên đi, không bao lâu nữa liền sẽ có người tới đón các ngươi. Cáo cơ giao tiếp tục quỳ, nghi ngờ hỏi Chủ nhân, Thánh Vương phụ phủ chủ không phải Đông Bộ yêu vực Thánh Hoàng sao? Tại sao có ngải? Không nên hỏi đừng hỏi. Lục Thần đạo không muốn cùng Cáo Cơ Giao giải thích. La, nghe chút lời này, Cáo Cơ Giao nội vàng đáp ứng, không còn hiếu kỳ Kiếm Xuyên vì cái gì gọi Lục Thần phụ chủ. Cùng lúc đó, khó nén nội tâm kích động. Nếu không phải nghe được Lục Thần cùng Kiếm Xuyên truyền âm, nàng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng chính mình không cẩn thận ôm đến như thế thô một cây đuổi. Có như thế một cái chủ tử, mắt đỏ liêm liêu bộ tộc mặc dù có Nam Bộ yêu vực tôn sứ chỗ dựa, bọn chúng cũng không sợ. Không làm cái khác chỉ vì tại đông bộ yêu vực thánh vương phủ phụ chủ trước mặt, nam bộ yêu vực bảy đại tôn sứ cũng chỉ có thể nắm sấp. lục thần không biết cáo cơ giao ý nghĩ, giờ phút này hắn nghĩ tới một chuyện khác, nghi ngờ nói, la hồ ly, ngươi nói mắt đỏ liêu bộ tộc thực lực tổng hợp so với các ngươi mạnh, lại có một nửa thánh, bọn chúng vì cái gì không trực tiếp tiêu diệt các ngươi? cáo cơ giao lạnh nhạt nói, chủ nhân, đó là bởi vì bọn chúng kiến thị, cũng muốn lấy được tộc ta trí bảo, nhiếp tâm châu. không nhìn ra các ngươi còn có đồ tốt. lục thần treo chỏng nói, cáo cơ giao nói nhiếp tâm châu là lão nô tiền tổ lưu lại đồ vật, có thể lấy ra nhìn xem sao? Lục Thần hỏi, đối với cái này để bán Thánh Tiên Kỵ cùng muốn có được đồ vật có chút yêu kỳ. Cáo Cơ Giao không do dự, một cái ý niệm từ thể nội xuất ra nhiếp Tâm Châu. Đó là một cái trưởng thành lớn trường bằng bóng tay hạt châu màu đỏ, tản ra hào quang màu đỏ, cùng dòng chảy xuống từng sợi yêu khí. Nhìn thấy viên này nhiếp Tâm Châu, Lục Thần kinh ngạc nói, viên này nhiếp Tâm Châu là dùng một loại nào đó yêu thú yêu hạch là chủ yếu vật liệu luyện chế ra tới một kiện cao phẩm thành khí. Cáo Cơ Giao trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không nghĩ tới Lục Thần lợi hại như vậy, ngay cả cái này đều có thể nhìn ra. Đằng sau, Cáo Cơ Giao cung kính nói, chủ nhân, ngài thấy không sai. Đây là dùng Ly Miêu bộ tộc tiên tổ yêu hạch luyện chế. Lục Thần con mắt nhắm lại, treo chậm nói, ngươi tiên tổ là kẻ hung hãn, bắt người yêu hạch luyện chế yêu khí, cũng khó trách mắt đỏ Ly Miêu bộ tộc muốn diệt hết các ngươi Bạch Hồ bộ tộc. Cáo Cơ giao không có nhận nói, trong lòng không đồng ý Lục Thần thuyết pháp. Cương giả sinh, kẻ yêu chết, đây là tuyên cổ bất biến pháp tắc sinh tồn. Dưới cái nhìn của nàng, coi như tiên tổ không ăn trộm mắt đỏ Ly Miêu bộ tộc tiên tổ yêu hạch, hai tộc quan hệ cũng tốt không được. Nàng tiên tổ có thấy xa, lúc này mới tại trước khi vẫn lạc trộm mắt đỏ Ly Miêu bộ tộc tiên tổ yêu hạch, luận chế thành nhất tâm châu nhưng nếu không có viên này nhiếp tâm châu chấn nhiếp lấy bọn chúng bạch hồ bộ tộc huyết mạch thoái hóa tốc độ trời kỳ dãy núi đã sớm không có phí công cáo bộ tộc đứng tại góc độ của nàng tới nói thiên tổ làm một kiện tạo phúc hậu thế tộc nhân hành động vĩ đại đáng ra tất cả tộc nhân kính ngưỡng bất quá lục thần là nàng bạch hồ bộ tộc chủ nhân cho dù không đồng ý nàng cũng không có đi cùng lục thần tranh luận lục thần thấy thế lại hỏi không biết cái này nhiếp tâm châu có chỗ lợi gì nhiếp tâm cáo cơ giao nói bạch hồ bộ tộc chủ tộc thiên phú là mỹ hoặc cùng chế tạo huyết cảnh cũng mặc kệ là mỹ hoặc hay là chế tạo huyết cảnh thành công điều kiện trước tiên đều cần cùng đối phương đối mặt tương đối nhận hạn chế nhưng nhiếp tâm châu khác biệt nhiếp tâm châu không nhận bất luận cái gì hạn chế chỉ cần hữu tâm người sử dụng liền có thể để cho địch nhân mê thất tâm trí lâm vào nguy cảnh đối với ta sử dụng nhiếp tâm châu nghe chút lời này lục thần ra lệ. chủ nhân lão nô không dám mạo hiểm phạm ngài cáo cơ giao đội vàng vứt tay cự tuyệt để cho ngươi tới thì tới ta không có ý tứ gì khác liền muốn cảm thụ một chút ngươi cái này nhiếp tâm châu uy lực lục thần tức giận nói là nghe vậy cáo cơ giao điều động thể nội yêu lực sử dụng nhiếp tâm châu công kích lục thần Sau một khắc, lục thần ánh mắt trở nên mê ly lên. Trong thoáng chốc, hắn xuất hiện ở trong một khu rừng. Nơi xa, một đám võ đế ngay tại vây công một cái nam tử trung niên áo đen. Lão Lục tập trung nhìn vào, lục thần kinh ngạc phát hiện bị vây công nam tử trung niên đúng là hắn lục đệ tử, Lạc Hy Trạch. Giờ phút này, Lạc Hy Trạch đã bị một đám võ đế đánh thành trọng thương, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Đám kia võ đế đối với Lạc Hy Trạch từng bước ép sát, sau đó diện mục giữa tận đối với trọng thương Lạc Hy Trạch tế ra riêng phần mình sát chiêu. Lục thần biết rõ trước mắt đây hết thảy đều là giả, nhưng vẫn như cũng khó nén phẫn nộ trong lòng xong quyền nắm chặt trên thân bột phát ra đáng sợ sát khí. tại lạc hy trạch muốn bị chém giết trong nấy mắt, lục thần muốn rách cả mí mắt, hét lớn, tất cả mọi người chết cho ta. với theo lục thần gầm lên giận dữ, hết thảy trước mắt cảnh tượng ầm vang pha toái. cùng một thời gian, hồ tiên điện bên trong linh lực tàn phá bừa bãi, cáo cơ giao lui sang một bên, ngay tại dốc hết toàn lực bảo vệ hồ tiên điện. hưng phục, lấy lại tinh thần, chán nổi gân xanh lên lục thần túi người, miệng lớn thở hổn hển. gió nhẹ thổi qua, lục thần chỉ cảm thấy phía sau một mảnh lạnh buốt. trong chốc lát, phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Trước một nghìn lục thần thời gian đại đạo đột nhiên tăng mạnh trương một nghìn lục thần thời gian đại đạo đột nhiên tăng mạnh lục thần biết hắn vừa rồi sợ hãi, sợ sệt nhà mình lão lục thật bị người vây công, cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Chủ nhân, ngài cảm giác thế nào? Cáo cơ giao đi tới hỏi. Rất chân thực, nhưng nhiếp tâm châu chế tạo huyễn cảnh bản thân đối với người vô hại, giao thủ thời điểm chỉ có thể thừa dịp người lâm vào huyễn cảnh ra tay. Lục thần một bên thở, một bên cho ra cái nhìn của mình. Cáo cơ giao lắc đầu nói, chủ nhân, ngài quá coi thường nhiếp tâm châu. Chẳng lẽ không phải? Lục thần nghi ngờ nhìn về phía cáo cơ giao. Không phải cáo cơ giao đạo. Vậy ngươi nói một chút nhiếp tâm châu còn có cái tác dụng gì? Lục thân đạo. Cáo cơ giao nói nó có thể phát hiện một người ở sâu trong nội tâm để ý nhất đồ vật, cũng lợi dụng nó tạo dựng một thế giới hư ảo, khiến người cảm xúc kích động dị thường, cho đến bị cảm xúc giết chết. Ta cũng không có cảm thấy là như thế này. Lục thân phủ nhận nói. Cáo cơ giao hỏi, chủ nhân, ngài bình thường có cảm xúc kích động như vậy, thậm chí đánh mất cơ bản sức phán đoán thời điểm sao? Có. Lục thân trả lời. Hắn có thể khẳng định một chút, đó chính là hắn đối với bảy gái đệ tử đầy đủ yêu thương không cách nào dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào tổn thương bọn hắn. Hôm nay, cho dù không bị nhức tâm chấu nhức tâm, hắn thấy có người tổn thương lạc hy trạch đồng dạng sẽ nổi giận, cũng dốc hết hết thể đem địch nhân chém giết. Chủ nhân, ngài không có. Cáo cơ giao ngữ khí kiên định nói nếu như là tại bình thường, ngài đầu óc sẽ thanh tịnh hơn. Tại biết đó là huyễn cảnh thời điểm, ngài sẽ không nổi giận, nghĩ chỉ là như thế nào từ huyễn cảnh thoát khỏi đi ra. Nghe vậy, lục thần như có điều suy nghĩ đứng lên. Trải qua cáo cơ giao kiểu nói này, hắn cảm thấy giống như có chút đạo lý. Vừa rồi hắn tựa hồ thật chỉ còn lại có phẫn nộ. Nói như vậy, lấy hắn làm người hai đời kinh lịch, hắn sẽ không như thế không lý trí, đem chính mình sợ đến như vậy. Nghĩ đến đây, hắn vừa nhìn về phía không trung đồng bềnh nhiếp Tâm Châu, nói liền xem như dạng này, Nhiếp Tâm Châu vẫn như cũ rất gần gũ. Vì cái gì? Cáo cơ giao hiếu kỳ nói. Lục Thần nói nguyên cảnh rất dễ dàng phá toái. "Chủ nhân, cái này ngài liền muốn sai, ngài có thể đánh phá nguyên cảnh đi ra, đó là ngài hồn lực cường đại, phóng nhãn toàn bộ thiên tội đại lục, lại có mấy người hồn lực có thể so sánh được ngài." Cáo cơ giao cười nói, "Không dối gạt ngài nói, Nhiếp Tâm Châu trước tụ truyền đến giàn nô trong tay, đến nay đã có hơn 2 và 5 nhưng chân chính còn sống đánh vỡ nguyên cảnh người không đủ hai tay số lượng, cái này đủ để nhìn ra sự cường đại của nó. Lục Thần ánh mắt chắp lên, không có phủ nhận, hắn hôm nay không chỉ có hồn lực đột phá thất phẩm hậu kỳ, còn tu luyện ra vô cấu tử tiêu lôi hồn, linh hồn thể cường đại dị thường. phóng nhãn toàn bộ thiên tội đại lục, không nói hồn lực thứ nhất, hắn hồn lực cường độ chí ít cũng có thể đạt tới năm vị trí đầu. như vậy tính lượng, cái này nhất tâm châu quả thật có chút đáng sợ, người bình thường chúng chiêu cũng chỉ có thể bị bừa chơi chết. qua nửa ngày, Lục Thần hỏi Lã Hồ Ly, ngươi cảm thấy chính ngươi còn có thể sống bao nhiêu thời gian? nhiều nhất nửa năm, lão nô liền muốn vất lạc, đến lúc đó, bạch hồ bộ tộc cũng chỉ có thể dựa vào chủ nhân. cáo cơ giao trả lời, biểu hiện được rất là nhàn. trước hôm nay, nàng mỗi ngày đều bị sợ hãi ba phủ, sợ sẽ chính mình ngày nào chết, bạch hồ bộ tộc bị diệt. bây giờ nàng là trắng cáo bộ tộc tìm được lục thần như thế một cái núi dựa lớn, liền xem như hiện tại chết cũng không tiếc bối. ư? nói vừa xong, cáo cơ giao đột nhiên cảm giác trái tim một trận nhoi nhoi, cùng lúc đó tráng đầu hoa mắt, hô hấp khó khăn. ta thao, lão hồ ly, ngươi đường này sẽ chết ta thấy cảnh này, lục thần nhịn không được bạo nói tủ hiện tại cáo cơ giao nếu là chết, hắn chính là toàn thân mọc đầy miệng cũng cùng hồ tiên cốc những này tiểu hồ ly giải thích không rõ ràng, mà xem như đã từng đan đế, hắn biết rõ cáo cơ giao đây là tâm kiệt chứng bệnh, kỳ thật nàng đã sớm đi tới phần cuối của sinh mệnh, bởi vì không bỏ xuống được bạch hồ bộ tộc, nàng một mực thần kinh căng cứng, dựa vào ý niệm cùng một hơi mới nấu cho tới bây giờ, bây giờ bạch hồ bộ tộc nguy cơ giải trừ, một hơi buông lỏng, người nàng lại không được, sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, cáo cơ giao mỉm cười nói, chủ nhân, tha thứ lão nô liền một ngày cũng không thể phục thị ngài, ngài đại ân đại đức lão nô chỉ có thể kiếp sau lại báo. Y đến, ta người này xưa nay không làm mua bán lô bốn, mệnh của ngươi là của ta, ta không để cho ngươi chết, ngươi liền không có tư cách chết. Một tiếng quắp nhẹ, lục thần từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một thanh đặc chế vết linh đan, trực tiếp nhét vào cáo cơ giao trong miệng. Ách ách sau một khắc, sinh cơ cơ hồ hầu như không còn cáo cơ giao thống khổ gì lên, thơi khô một dạng thân thể không ngừng run rẩy. Bất quá, nàng mặc dù nhìn xem thế thảm, sinh cơ cũng đang không ngừng tăng lên, rất nhanh liền siêu việt nàng nội trí trước sinh cơ. Lục thần đứng ở bên cạnh nhìn, tại cáo cơ giao thống khổ hơi giảm mất một chút lúc, hắn lại cho cáo cơ giao lấp một thanh đặc chế huyết linh đan luyện hóa một bộ phận đặc chế huyết linh đan dược lực cáo cơ giao đã phát hiện đặc chế huyết linh đan lịch tiên hiệu quả nuốt xuống thanh thứ hai đặc chế huyết linh đan nàng cố nén thống cổ nói đa tại chủ nhân ban thưởng bảo đan đừng nói những thứ vô dụng kia tranh thủ thời gian luyện hóa trong đan dược dược lực ta cũng không muốn bị những tiểu hồ ly kia ban huồng chờ chút tìm ta liều mạng lục thần tức giận nói là cáo cơ giao đạo bắt đầu toàn thân toàn ý luyện hóa đặc chế huyết linh đan dược lực thấy thế lục thần tại chỗ bị ngồi xuống linh hồn thể thì là tiến vào thiên thư thế giới cảm ngộ thời gian đại đạo đi qua tám ngày Lục Thần trời vừa tối liền linh hồn xuất khiếu tiến vào Thiên Thư thế giới cảm ngộ thời gian đại đạo. Ngoại giới tám ngày, Thiên Thư thế giới đi qua vô tận quy nguyện, Lục Thần đối với thời gian cảm ngộ đã có kinh người tăng lên. Tám ngày trước, hắn cảm ngộ ra lực lượng thời gian chỉ có 73 sợi, giờ phút này cũng đã đạt tới 227 sợi. Khi Lục Thần dạo bước tại Phàm phất giống như hỗn độn trong hắc ám lúc, 227 sợi lực lượng thời gian tại Lục Thần thể nội không ngừng dao động. Mà lại, theo Lục Thần đối với thời gian cảm ngộ không ngừng tăng lên, Lục Thần thể nội xuất hiện càng ngày càng nhiều lực lượng thời gian. Đợi đến cáo cơ giao hoàn toàn luyện hóa hai thanh đặc chế huyết linh đan, Lục Thần cảm nộ ra lực lượng thời gian biến thành 239 sợi. Ông chỉ gặp một đạo màu tím lôi mang bạch phá thiên tư thế giới, Lục Thần linh hồn thể trở lại hồ tiên điện bên trong lục thân bên trong. Đằng sau, Lục Thần mở hai mắt ra, nhìn thấy cáo cơ giao hữu lực đứng người lên, đầu đầy mồ hôi hướng phía chính mình đi tới. Tại hai thanh đặc chế huyết linh đang trợ giúp bên dưới, cáo cơ giao đã là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Giờ phút này, sinh mệnh lực của nàng cường đại không chỉ gấp 10 lần, thôi khô một dạng thân thể mọc ra không ít vết đụ. Bắt đầu thấy cáo cơ giao lúc nàng thể trọng chỉ có 67 cân, cả người gầy đến giống một bộ bị lao bị bao khỏa khô lâu. Nhưng mà, lúc này nàng thể trọng đã đạt đến 85 cân. Cứ việc vẫn như cũ hơi gầy, nhưng sắc mặt hồng nhuận rất tốt, nếp nhăn cũng thiếu rất nhiều, nhìn qua trẻ hơn mấy chục tuổi. Lục Thần trên dưới nhìn thoáng qua cáo cơ giao, nói không sai, thuận mắt nhiều, một chút hai lần cũng không chết được. Lao nô khấu tạ chủ nhân đại ân, cáo cơ giao cùng kính nói tạ ơn. Ngươi nếu thật cảm niệm ân tình của ta, ngày sau đừng đem ta có thể luyện chế yêu đan sự tình nói ra." Lục Thần nhắc nhỏ nói. "Chủ nhân yên tâm, lão nô nhất định thủ khẩu như bình." nếu như có nửa chữ tiết lộ, ta bạch hồ bộ tộc trời chu đất diện. cáo cơ giao biết rõ tiết lộ đặc chế huyết linh đan sẽ có hậu quả như thế nào, lúc này nhấc tay, cầm bạch hồ bộ tộc thể với trời. lục thần khẽ gật đầu, nói tốt, thu hồi ngươi nhiếp tâm châu, những tiểu hồ ly kia hái xong linh dược trở về. là, cáo cơ giao nghe lời thu hồi nhiếp tâm châu, lại sửa sang lại một chút dung nhan, lặng chờ một đám tiểu bồi tiến vào hồ tiên điện. trước 1000 linh một lục thần chu tâm giáo dục trương 1000 lục thần chu tâm giáo dục một lát sau, hồ tiên gốc tất cả cao tầng cùng cương vãn luyện tiến vào hồ tiên điện. Một đám tiểu hồ ly cùng tiên phụ không cao đại hồ ly thì là chờ ở bên ngoài lấy. Mẫu thân, ngài đây là phản lão hoàn đồng. Vừa tiến vào hồ tiên điện, hồ tâm nguyệt bọn người liền phát hiện cáo cơ giao biến hóa, hồ tâm tiểu che miệng kinh hô lên. Liền cáo cơ giao hiện tại bộ dáng, cùng trước đó so già trẻ quá nhiều, nhìn qua so với các nàng ba tỷ bội lớn hơn không được bao nhiêu. Cáo cơ giao cười nói, không sai, tại các ngươi đi đảo linh dược trong khoảng thời gian này, chủ nhân ban thưởng bảo đan, vi nương đã phản lão hoàn đồng, trong thời gian ngắn không chữa được. Đa tại chủ nhân ban thuốc Nghe chút lời này, Nguyên Bản không bỏ được đem Bạch Hồ bộ tộc dài rằng rặc thời gian tích lũy linh dược đưa cho Lục Thần một đám hồ tộc tộc nhân cảm kích không thôi, lúc này quỳ xuống nói lời cảm tạ. Bọn chúng rất rõ ràng cáo cơ giao đối với Bạch Hồ bộ tộc tầm quan trọng, nàng không chỉ có là trưởng bối của bọn nó, càng là Bạch Hồ bộ tộc thủ hộ thần. Cáo cơ giao nếu là vất lạc, mắt đỏ Ly Miêu bộ tộc tất nhiên công kích bọn chúng, bọn chúng ngay cả các loại lục thần cơ hội trưởng thành đều không có. Không chút nào khoa trương giảm, Lục Thần cử động lần này trình độ nhất định cứu vớt Bạch Hồ bộ tộc, là bọn chúng bộ tộc căn nhân. Cảm kích đồng thời, bọn chúng bắt đầu chân chính đem Lục Thần cái này cứu tộc cân nhân xem như chủ nhân, đánh trong đấy lòng tận phục. Cương vãn Lịch Yên lặng nhìn xem Lục Thần, trong lòng âm thầm sợ hai thăng phục. Hai tộc nhân yêu từ trước đến nay không cùng, Lục Thần một cái 19 tuổi thiếu niên đúng là thu phục một chi yêu tộc, thật sự là lợi hại. Lục Thần thua tay nói, "Đều đứng lên đi." "Là, chủ nhân, đám người đứng dậy." Ngay sau đó, Hồ Tâm Nguyệt đại biểu tất cả mọi người đưa lên Hồ Tiên Cốc tất cả linh dược, nói chủ nhân, đây là Hồ Tiên Cốc trồng trọt tất cả linh dược, xin ngài kiểm tra thử hư. "Không cần." Lục Thần đạo, nói một cái ý niệm đem tất cả chứa linh dược nhẫn chữa vật thu vào chính mình nhận chữa vật. Đang sau, cáo cơ giao cung kính hỏi chủ nhân, bận rộn hơn phân nửa bàn đêm, nếu không ăn trước ít đồ đi. Tốt. Lục thân đáp ứng, bởi vì hắn cũng sát thực bói bụng. Đi đem thức ăn tốt nhất bưng lên chiêu đái chủ nhân cùng bằng hữu của hắn. Là. Theo cáo cơ giao ra lệnh một tiếng, cáo đái gió lây sáu cái tiểu bối lui ra. Tộc nhân khác thì là vui vẻ ngồi xuống. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, cáo gió bảy người bung lên linh quả, mọi người cùng nhau tràn ngập vui cười bắt đầu ăn. Giờ khắc này, bạch hồ bộ tộc tất cả mọi người tâm tình tư sướng. Đây là bọn hắn gần trăm năm nay lần thứ nhất nhẹ nhàng như vậy ăn cơm. Mà bọn chúng biết, đây hết thảy đều bái lục thần ban tặng, nếu không phải lục thần, bọn chúng cũng không biết sau đó làm thế nào mới tốt. Cho nên, bao quát hồ linh cơ cùng hồ chính dung ở bên trong tất cả bạch hồ tộc cao tầng đều nhiệt tình cùng lục thần nói chuyện với nhau, để lục thần ăn nhiều một chút đồ vật. Sau đó không lâu, đám người nép đầy cái bao tử, cáo cơ giao để tam trọng yêu tông cảnh hồ thiên nhi mang lục thần trở về phòng nghỉ ngơi. Cái này hồ thiên nhi là thế hệ tuổi trẻ năm cái nữ tử bên trong dung mạo đẹp nhất, dáng người và khí chất cũng đều là tốt nhất một cái. Lục Thần liếc mắt xem thấu cáo cơ giao tiểu tâm tư, đi vào gian phòng rồi nói ra, "Tốt, ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Hồ Thiên Nhi tiểu tiếng nói, "Chủ nhân, hay là để Thiên Nhi ở chỗ này phục thị ngươi đi, miễn cho ngài ngủ được không an ổn." "Miễn đi." Lục Thần khoát tay cự tuyệt. Tại Hồ Thiên Nhi tâm lý, trừ Hồ Thiên Cốc nam tử, thế gian nam nhân khác đều là buồn nôn lại háo sắc, không có một đồ tốt. Người sáng suốt đều biết đêm nay nàng là gọi tới phục thị Lục Thần, Lục Thần lại cự tuyệt, mà lại không giống như là trang. Giờ khắc này, nàng không khỏi coi trọng Lục Thần một chút, thế mà có thể để đó nàng như thế một đại mỹ nhân không cần Bất quá, nghĩ đến Khương Văn Định, Hồ Thiên Nhi lại hỏi dò, "Chủ nhân, ngài là lo lắng ngài người bạn kia sẽ ăn giống sao?" Người suy nghĩ nhiều. Lục Thần Đạo, "Nếu không phải, ngài vì sao không để cho Thiên Nhi phục thị ngài, giúp ngài giải giải bệnh?" Hồ Thiên Nhi tới gần Lục Thần Đạo, "Nói chuyện thời khắc, Hồ Thiên Nhi miệng phun lưu lan, đồng thời đối với Lục Thần lộ ra khe rẽ. Lục Thần con mắt nhìn thẳng phía trước, thanh em bình thản hỏi, "Ngươi biết các ngươi mạch Hồ bộ tộc vì cái gì chỉ có thể trở thành đồ chơi sao?" "Bởi vì chúng ta đẹp." Hồ Thiên Nhi đạo, "Đây chỉ là một nguyên nhân, còn có một cái khác nguyên nhân rất trọng yếu." Lục Thần Đạo, là cái gì?" Hồ Thiên Nhi thuận miệng hỏi, trong lòng thì là nghĩ đến như thế nào hoàn thành tổn mãi lãi lời nhắn nhủ sự tình. Bởi vì các ngươi chính mình đã cảm thấy Bạch Hồ bộ tộc chỉ có thể thông qua quyến rũ chi thuật câu dẫn nam nhân, trở thành đồ chơi của nam nhân, một lúc sau, thế nhân cũng chỉ đem các ngươi Bạch Hồ bộ tộc nữ nhân khi đồ chơi. Lục Thần Đạo, ngươi Lục Thần thanh âm không mang theo một tia cảm xúc, lại là nghe được Hồ Thiên Nhi chấn động trong lòng, lại không nửa điểm câu dẫn Lục Thần tâm tư. Cùng một thời gian, âm thầm chú ý bên này, tất cả Bạch Hồ bộ tộc cao tầng cũng là biến sắc, rơi vào trầm mặc. Lục Thần lời nói đau nhói Hồ Thiên Nhi, cũng nhói nhói Bạch Hồ bộ tộc tất cả cao tầng, để các nàng xấu hổ và phân. Tựa như Lục Thần nói, ngoại nhân đem Bạch Hồ bộ tộc khi đồ chơi, cuối cùng hay là các nàng chính mình vấn đề. Không biết từ lúc nào bắt đầu, các nàng quen thuộc dùng thân thể đi câu dẫn cùng định nọt nam nhân, đổi được tài nguyên cùng an bình. Thế nhưng là nghĩ lại, Hồ Thiên Nhi lại không phục nói ra, không câu dẫn nam nhân, không am hiểu chiến đấu chúng ta thì như thế nào tại thế giới tàn khốc này sống sót? Các ngươi không có chủng tộc thần thông. Lục Thần chất vấn. Chúng ta chủng tộc thần thông chính là mỹ thuật cùng nghệ thuật, nói cho cùng vẫn là câu dẫn nam nhân. Hồ Thiên Nhi đạo, không, bị thuật cùng huyễn thuật là thần thông, các ngươi có thể dùng bọn chúng giết người, hoàn toàn không cần thiết bán thân thể. Lục Thần đạo, thật sự là cho cười, loại này thấp hèn thần thông thì như thế nào có thể đối phó được nhân loại nham hiểm cùng cường đại yêu tộc? Hồ Thiên Nhi cười lạnh nói. Lục Thần thần sắc bình tĩnh mà hỏi, nữ nhân, ý của ngươi là ngươi tiên tổ thất vi cáo cùng biển cổ tiên tổ cựu vĩ hồ cũng thấp hèn, chỉ có thể dựa vào bán thân thể còn sống? Ta không có. Hồ Thiên Nhi lớn tiếng phủ nhận, chính là mượn nàng mấy cái lá gan, nàng cũng không dám nói loại này đại nghịch bất đạo lời nói. Lục Thần nói ngươi có bởi vì các nàng chỉ là huyết mạch chi lực so với ngươi còn mạnh hơn, trung tộc thần thông cũng là mỹ thuật cùng huyết thuật. ta ta hồ thiên nhi muốn phản bác, nhưng lại không biết như thế nào phản bác, bởi vì tiên tổ thần thông xác thực cũng là mỹ thuật cùng huyết thuật. nhưng mà, nàng tiên tổ thất vi cáo cùng miễn cổ tiên tổ cửu vi hồ đều là để vô số nhân loại cường giả cùng yêu tộc sợ hãi tồn tại. các nàng không cần đấu thủ, chỉ là một ánh mắt liền có thể đem đối thủ cường đại chém giết, để đối thủ im mắng chết đi. về phân bán thân thể, đó càng là việc không thể nào. lục thần thấy thế tiếp tục nói, nói cho ngươi phương thế giới này không có không có phế chủng tộc thần thông chỉ có phế nhân không có phế thần thông chỉ có phế nhân hồ thiên nhi cùng tất cả bạch hồ tộc cường giả tự lẩm bẩm tối lâu suy tư qua hồi lâu hồ thiên nhi đối với chạy tới giường nằm xuống lục thần cung kính nói chủ nhân thiên nhi minh bạch minh bạch liền lui ra không nên ở chỗ này ảnh hưởng ta đi ngủ lục thần nhắm mắt lại phất phất tay là hồ thiên nhi lên tiếng quay người thối lui ra khỏi lục thần gian phòng cũng cẩn thận là lục thần khép cửa phòng lại nơi xa bạch hồ tộc cao tầng lẫn nhau nhìn xem tâm tình nặng nề đều ý thức được về sau không có khả năng lại như quá khứ như vậy. đợi đến hồ thiên nhi trở về, cáo cơ giao biểu lộ nghiêm túc nói, từ hôm nay trở đi, tất cả tộc nhân dốc lòng tu luyện mỹ thuật cùng huyết thuật, không được lại thông qua thất thân tự cứu cùng cầu hòa. là đám người lớn tiếng nói, quyết định cải biến tự thân cùng ngoại nhân đối bọn chúng bạch hồ bộ tộc thấp hèn cái nhìn. trước 100002 đại bằng tôn sứ đến thăm trương 100002 đại bằng tôn sứ đến thăm một phòng khác, cương bá định cũng đang chú ý đây hết thảy. cho người con cá, không bằng dạy người câu cá, lục vu mệnh triêu này trời đến rượu, cảm giác dốc lòng cải biến bạch hồ tộc đám người. Cương Bán Mệnh nhịn không được tán thưởng Lục Thần, bội phục Lục Thần thông minh. Thông qua một đoạn chu tâm mà nói, Lục Thần không chỉ có đổi đi cáo thiên mà quái dối, còn cải biến Bạch Hồ bộ tộc tư tưởng. Nàng biết, từ giờ trở đi, cho dù không dựa vào Lục Thần, Bạch Hồ bộ tộc cũng sẽ từng bước một đi hướng cường đại. Nếu như gặp được cơ duyên, Bạch Hồ tộc tương lai trở thành trời kỳ dãy núi một đại siêu mạnh yêu tộc cũng không phải là không thể được. Mà tại sai cáo thiên mà sau, Lục Thần linh hồn thể mang theo hồ tiên tốc tất cả linh dược tiến vào Hỗn Độn đỉnh thế giới. Trải qua trong khoảng thời gian này thời gian càng nhỏ, Hai đại hoang cổ thần khí cùng ngoại giới thời gian tốc độ phát sinh biến hóa cực lớn. Đi ra trước đó, ngoại giới một ngày, hai đại thế giới 12 ngày. Một phen so sánh sau, Lục Thần phát hiện bây giờ ngoại giới một ngày thời gian, hai đại trong thế giới đã là đi qua 15 ngày. Theo hai đại thế giới thời gian tốc độ tăng lên, hỗn độn đỉnh trong thế giới linh dược sản lượng cũng tại tiến một bước tăng lớn. Đi vào hỗn độn đỉnh thế giới trung ương sân mạch, đập vào mi mắt là một tòa chiếm diện tích tiểu tam vạn bình phương kiến trúc. Tòa kiến trúc này phong cách cùng thần võ giới khác biệt, khung cao chỉ có hơn 4m, xem xét chính là một cái bán thành phẩm nó ngoại quan màu sắc lại cùng ngoại giới các lân vật sinh sống hoặc làm việc không sai biệt lắm, mục sắc chiếm chủ thể, lại nhiều rất nhiều phú quý chi khí. thông qua hù lực, lục thần phát hiện nó chủ tài lựa chọn sử dụng chính là kim cương nham cùng cổ đồng kim thạch, nội bộ càng là có dấu càn khôn. nó nội bộ là từng gian gian phòng cùng luồn ngang lộn sụn thông đạo, lẫn nhau lẫn nhau liên thông, nhìn qua giống như là một tòa mê cung. cái này nhỏ chí nghĩ đem ta cung điện xây thành tổ kiến triệt tiêu hù lực, lục thần ánh mắt người cổ quái thầm nói, là chính là tổ kiến, loại này lối kiến trúc cùng kết cấu bên trong mang đến cho hắn một cảm giác chính là một cái loại cực lớn tổ kiến. Chủ nhân, ngài tựa hồ đối với tiểu nô làm việc không hài lòng nha cũng liền lúc này, trí Nghị cười từ đằng xa đi tới. Cho đến ngày nay, nó đã trưởng thành một tuấn mỹ thanh niên, võ đạo cũng thành công đột phá đến tứ giai sơ kỳ đỉnh phong. Lục thân nói không hài lòng chưa nói tới, đã cảm thấy có chút loạn. Chí Nghị cười nói, "Chủ nhân, đây là Đông Bộ Linh Dược phòng chứa đồ, ngài cảm thấy loạn không sao?" Tiểu nô không cảm thấy loạn lạ được rồi. Lại nói, nó hết thảy có tầng 10, hiện tại mới chỉ là xây xong tầng thứ nhất, chờ nó hoàn toàn dựng lên, ngài cầm bản vẽ hẳn là liền sẽ không cảm thấy loạn. Khá lắm. Ta tại nhà mình cầm một chút linh dược còn muốn cầm mật vẽ, nói ra sợ là sẽ phải chết cười một đám người." Lục Thần tự giễu nói, "Ha ha, đùa giỡn, tình huống thật sẽ không như thế." Chí Nghĩ cười pha trò, mà sự thật cũng đúng là như thế. Lục Thần nhếch miệng, vừa nhìn về phía Chí Nghĩ hỏi, "Nhỏ Chí Nghĩ, tầng thứ nhất này linh dược phòng chứa đồ xem như xây xong, không có, chỉ là dựng lên một cái hình thức ban đầu." Chí Nghĩ nói, "Chủ nhân, vì tốt hơn tổn chữ linh dược, giữ lại linh dược dự tính, ngài còn muốn tìm một chút trận đạo sư đến, người muốn tại linh dược phòng chứa đồ khắc dấu trận pháp." Lục Thần giật mình nói, "Đúng vậy, Chí Nghĩ giải thích nói, mặc dù kiến tạo lúc sau đã gia nhập đại lượng thuộc tính linh tinh, nhưng khác biệt phòng chứa đồ còn muốn khắc dấu thuộc tính khác nhau tụ linh trận. "Tốt đa, ngươi nếu là nhẫn chứa vật không đủ dùng trước hết bỏ vào, tụ linh trận giữ lại ngày sau lại khắc dấu." Lục Thần đạo, "Là Chí Nghĩ lĩnh mệnh." Đang sau, nó nghĩ đến Lục Thần sẽ không vô cớ trở về, tò mò hỏi, "Chủ nhân, ngài có việc?" Lục Thần xuất ra tất cả chứa linh dược nhẫn chứa vật, từ đó chọn lựa ra 143 chủng ngũ phẩm trở lên linh dược. Ngay sau đó, hắn đem còn lại linh dược giao cho Chí Nghĩ nói trong những nhẫn chữa vật này linh dược ngươi cũng cầm lấy đi gieo xuống là Chí nghĩ kích động tiếp nhận tất cả nhẫn chữa vật tiếp lấy bước ra một bước thi triển lục thần chuyển thụ cho thân pháp võ kỹ rời đi Chí nghĩ sau khi rời đi lục thần cầm trong tay những này chân quý linh dược từng cái gieo xuống Vũ phẩm hạ đẳng linh quả thủy ngọc kim lê Vũ phẩm thượng đẳng linh quả liệt diễm hồng tâm quả lục phẩm trung đẳng linh quả huyết linh rồng hạnh đợi đến cầm trong tay tất cả linh dược gieo xuống thuần độn đỉnh thế giới đã qua gần bốn canh giờ nghĩ đến máu tươi có thể gây nên linh dược thủy biến lục thần lại cảm giác một chút ngoại giới Xác định tất cả mọi người đã nằm ngủ, hắn lại đem lục thân dẫn vào. Sau đó, linh hồn thể hóa thành một đạo lôi quang màu tím trở lại lục thân. Ngay sau đó, lục thân cho vừa gieo xuống 143 loại linh dược đều cho ăn một chút máu, cho ăn xong máu, thời gian đã qua nửa ngày. Bất quá, lục thân cũng không cảm thấy đây là đang lãng phí thời gian, bởi vì hắn máu tươi có thể làm cho những linh dược này phát sinh thay biến. Hắn biết, tại những linh dược này trên thân tìm chút thời giờ, tương lai bọn chúng mang cho hắn hồi báo không cách nào tưởng tượng cho ăn xong những linh dược này, lục thần lại đi cho phép trước trồng chọn những cái kia chưa bao giờ cho ăn qua máu tươi thất phẩm trở lên linh dược đều cho ăn một chút máu tươi. hôm sau sáng sớm, chân trời mới xuất hiện một chút sáng ời, một đạo hắc ảnh xuyên thẳng trời kỳ dây núi, tiến vào lục thần hồn lực cảm giác phạm vi bên trong. đó là một cái dương cánh rộng 8 mét, toàn thân bộ lông màu xám, trên thân tản mát ra cựu dai sơ kỳ khí tức đại điểu. tốc độ của nó lạ thường nhanh, lục thần vừa cảm thấy khí tức của nó có chút quen thuộc, nó liền đã đi tới hồ tiên cốc bên ngoài. rơi xuống đất trong nháy mắt, nó hóa thành hình người. nguyên lai là nó, nhìn thấy hình người của nó thái dung mạo cuộn đỉnh thế giới lục thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. nó không phải người khác, chính là lúc trước viên triệu đỉnh phái tôi âm thầm bảo hộ hắn cái kia lao hắc, mà bản thể của nó là đại bằng. đại bằng là rất nhiều chim bằng bên trong một loại, phụ thuộc tiên thú, tiên tổ huyết mạch bất phàm, viên cổ tiên tổ thì là cốt bằng. lục thần không nghĩ tới đại ca viên triệu đỉnh chính mình là một cái lăn lộn linh kim hầu, thủ hạ thế mà nuôi thanh bằng cùng đại bằng hai cái chim bằng, mà lại, trừ hai cái chim bằng, ngoài ra còn có một cái thanh loan. nếu là tiến hành nuôi dưỡng, lấy cái này ba cái thần thú huyết mạch nguồn gốc, tương lai đều có thể trở thành nhất đẳng yêu tộc đại hùng. Đông Bộ yêu vượt Thánh Hoàng Cốc Đại Bằng Tôn sứ tới chơi, thỉnh cầu thông báo. Tại Lục Thần cảm giác phía dưới, lao hấp tại hồ Tiên Cốc bên ngoài dừng lại, thanh âm tinh chuẩn truyền đến trực đêm hồ Hân Nhi trong thay. Tính cả cáo cơ giao, hồ Hân Nhi là bạch hồ bộ tộc đời thứ tư Thiên tiêu, võ đạo là một nặng yêu hoàng cảnh đỉnh phong. Đại Bằng Tôn sứ nghe được Đại Bằng Tôn sứ danh hạo, nguyên bản có chút ngủ gà ngủ gật hồ Hân Nhi lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Sau một khắc, lam tỷ tỷ nàng mang theo một đám cùng một chỗ trực đêm đệ muội điên cuồng trốn hướng chỗ sâu hồ Tiên Điện. Rất nhanh, hồ Hân Nhi dẫn đầu trở về, đối với tất cả ngủ say tộc nhân giống to. Tất cả mọi người mau tỉnh lại, Thánh hoàng cốc đại bằng tôn sứ tới. Hoa, Hồ Hân Nhi gầm rú long trời lở đất, đem Hồ Tiên cốc tất cả mọi người bừng tỉnh, lập tức tất cả hồ ly chạy hướng Hồ Tiên điện. Trong lúc nhất thời, tiểu hồ ly cùng không có hóa hình đại hồ ly réo lên không ngừng, hóa hình hồ ly thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hồ Chính Dung sắc mặt nặng nề nhìn về phía Hồ Hân Nhi hỏi, "Hân Nha đầu, ngươi xác định là Thánh hoàng cốc đại bằng tôn sứ?" "Tổ phụ, Hân Nhi chưa thấy qua đại bằng tôn sứ, là hắn tự xưng là đông bộ yêu vực Thánh hoàng cốc đại bằng tôn sứ." Hồ Hân Nhi đáp, Đại bằng tôn sứ loại nhân vật kia tục danh không phải ai cũng dám có tác dụng, hắn đã tự sương, đó chính là hắn. Hồ Chính Dung đạo, nói chuyện thời điểm thanh âm cùng thân thể cũng nhịn không được run rẩy, cái chán cũng là trong nháy mắt dọa ra mồ hôi lạnh. Đại bằng tôn sứ, đây chính là Thánh Hoàng Cốc Thánh Hoàng Thân tín, một cái bọn chúng bạch hồ bộ tộc không chọc nổi tồn tại kinh khủng. Hắn đột nhiên xuất hiện tại hồ Tiên cốc, trực tiếp đánh tan Hồ Chính Dung tâm lý phòng tuyến, lệnh Hồ Chính Dung cảm thấy không gì sánh được tuyệt vọng. Hồ Tâm Tiều nghi ngờ hỏi, tỷ tỷ, đông bộ yêu vực giống như chưa từng có tại tháng sáu đến nỗi tờ đi? Không có. Hồ Tâm nguyện lắc đầu biểu lộ nghiêm túc nói, chính là đến đòi thờ, vậy cũng không thể nào là đại bằng tôn sứ đại nhân vật như vậy đến. đúng vậy à, trước kia tới trên cơ bản đều là cấp 2 yêu thành thành chủ, ngay cả cấp 1 yêu thành thành chủ đều tới thiếu. hồ tâm Tiểu nhớ tới dĩ vãng đông bộ yêu vực phái tới người, cũng cảm thấy đại bằng tôn sứ không thể nào là đến đòi thờ. hồ tâm mi vội la lên, đại tỷ, nhị tỷ, đừng quản nó hôm nay tại sao tới, tranh thủ thời gian mang theo mẫu thân cùng bọn nhỏ từ tổ địa thông đạo trốn đi. trốn. hồ tâm Nguyệt tuyệt vọng nói ta muội, đối phương nếu là thật sự muốn diệt ta bạch hồ bộ tộc, ngươi cảm thấy chúng ta có thể chạy thoát? Cái kia cũng không thể đứng ở chỗ này chờ chết đi." Hồ Tâm Mi không cam lòng nói, "Đừng nói nữa, do Mẫu thân làm quyết định đi." Hồ Tâm Mi thở dài nói, nói quay đầu ở trong đám người tìm kiếm cáo cơ giao. Ngay sau đó, Bạch Hồ bộ tộc tất cả mọi người nhìn thấy cáo cơ giao cùng Lục Thần hai người ung dung từ hồ tiên điện đi ra. Chương 1003 khiếp sợ Bạch Hồ tộc đám người chương 1003 khiếp sợ Bạch Hồ tộc đám người Mẫu thân, việc lớn không tốt, đương bộ yêu vực đại bảng tôn sứ đột nhiên xuất hiện ở hồ tiên cốc bên ngoài. Nhìn thấy cáo cơ giao xuất hiện, Hồ Tâm Mi hoảng sợ nói, Bạch hô bộ tộc những người khác cũng đều khẩn trương nhìn xem cáo cơ giao, hy vọng lao tộc trưởng có thể dẫn đầu bọn chúng trốn qua một kiếp này. Tại mọi người nhìn soi mói, cáo cơ giao cười yếu ớt nói các con đừng lo, hổ tiên quốc không có nguy hiểm. Cáo Chính Dung đọ la lên, nhị ô, đại bằng tôn sứ đột nhiên xuất hiện ở đây, ngài làm sao còn nói không có nguy hiểm đâu? Có lẽ người ta là tới làm khách cũng khó nói cáo cơ giao đạo. Nhị ô, đại bằng tôn sứ đại nhân vật như vậy đi chỗ sâu nhất làm khách ngược lại là khả năng, đến chúng ta cái này, ai nói?" Cáo Chính Dung thở dài một hơi, căn bản không dám có hy vọng xa vời này. Vật học theo loài nhân dĩ quân phân nó cũng không cho rằng bọn chúng một cái nhỏ yếu bạch hồ tộc có thể được đến đại bằng tôn sứ ưu ái cáo cơ giao thấy thế cũng không giải thích quay đầu nhìn về phía chưa tỉnh hồn hồ thiên nhi trách cứ tiểu thiên nhi ngươi cũng vậy nói chuyện nói một nửa nhìn đem tất cả đều dọa thành dạng gì tổn mãi mãi thiên nhi không hiểu ngài trong lời nói ý tứ hồ thiên nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không rõ cáo cơ giao vì cái gì nói như vậy cáo cơ giao hỏi tiểu thiên nhi đại bằng tôn sứ để cho ngươi chuyển nguyên thoại là cái gì giống như hồ thiên nhi tú chỉ điểm lấy gương mặt cố gắng nghĩ lại nghe được sau đó không chắc chắn lắm nói tựa như là đông bộ yêu vực thánh hoàng quốc đại bằng tôn sứ tới chơi thỉnh cầu thông báo người ta đã nói rõ tới chơi để cho ngươi thông báo ngươi ngược lại tốt nói thành nhân gia muốn tới diệt ta bạch hồ bộ tộc cáo cơ giao có chút không vui sát mặt trầm xuống hồ thiên nhi cười khổ nói tổ nãi nại nói đại nhân vật như vậy nói là tới chơi lại thế nào khả năng thật là tới chơi cáo cơ giao nói nếu như đại bằng tôn sứ cố ý diệt ta bạch hồ bộ tộc lấy thực lực của hắn một bàn tay là đủ rồi mà lại hắn sẽ không ở bên ngoài chờ lấy đã sớm xung báo tổ nái nại hắn sợ sệt chúng ta bạch hồ tộc cáo độc cũng khó nói một cái an hóa hình đan hóa hình tiểu hồ ly đạo cáo cơ giao tự dêu nói tộc ta cáo độc muốn thật có lợi hại như vậy liền tốt đáng tiếc tại người ta trong mắt cái giấm cũng không bằng nói xong nàng nhìn về phía lục thần cũng kính hỏi chủ nhân ngài tại cái này chờ một lát một lát lao nô cùng các con đi cốc ngoại nên đón đại bằng tôn sứ tiền bối chính ngươi vào đi lục thần cách không nói ra là phụ chủ dứt lời đại bằng bước ra một bước thông dong xuất hiện tại lục thần trước mặt doa đến một đám hồ ly cung pít lui lại đằng sau, tại một đám bạch hồ tộc tộc nhân dưới ánh mắt hoang sợ, Đại Bằng đối với Lục Thần cung kính hành lễ, Đại Bằng gặp qua phụ chủ. Hoa. Đại Bằng lời này vừa nói ra, trung quanh một mảnh xôn xao, bạch hồ bộ tộc tất cả tộc nhân đều khiếp sợ nhìn xem Lục Thần. "Phụ chủ, Lục Thần một kẻ nhân loại võ tông lại là đông bộ yêu vực Thánh Vương phủ phụ chủ, thật là khiến người ta không thể tin được." Phụ chủ Hà Khương Bán Định cũng có chút kinh ngạc. Trước lúc này, nàng vẫn cho là Lục Thần chỉ là Thánh Hoàng cấp thánh tử, không nghĩ tới thế mà còn có nhất trọng địa vị cao hơn thân phận. Mà đối mặt Đại Bằng hành lễ, Lục Thần không có 시 dị. Thái độ khiêm hòa nói tiền bối không cần đa lễ. Thừa nhận nghe lục thần lời nói, nguyên bản kiếp sợ bạch hồ bộ tộc nhìn lục thần biểu lộ cũng thay đổi, trở nên kính sợ cùng sợ hãi. Tại cái này được lục cường thực thế giới cứ như vậy, hoặc là so với ai khác quyền nổi cứng, hoặc là so với ai khác thế lực lớn. Đêm qua lục thần dùng mạnh mẽ chiến lược cùng luyện đan sư thân phận chinh phục bọn chúng, đạt được bọn chúng công nhận của tất cả mọi người. Giờ phút này, lục thần lại buộc ra thánh vương phủ phủ chủ thân phận. Trong lúc nhất thời, lục thần thành bọn chúng cần nương vọng tồn tại. Bọn chúng biết lấy lục thần thất vận. Nếu không phải chính hắn chủ động tới nơi này, bọn chúng những người này ngay cả gặp Lục Thần Tư cách đều không có. Lại nghĩ tới hôm qua bọn chúng còn muốn hút khô Lục Thần tinh khí, ăn hết Lục Thần thịt, một đám cao tần dọa đến nữa ra mồ hôi lạnh. May mắn bọn chúng không thành công, nếu là thành công, hiện tại đoán trường chết đối bọn chúng tới nói đều là một loại hy vọng xa đời. Đại Bằng không biết Bạch Hồ bộ tộc còn nghĩ qua giết chết Lục Thần, chỉ vào Bạch Hồ tộc đám người hỏi, "Phụ chủ, ngài thông chi lao kiếm chính là muốn đem bọn chúng đón về?" Tiếp, chứ đã sớm biết được có người tới đón cáo cơ giao, Bạch Hồ bộ tộc tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Đại Bằng. Lục Thần nói đúng vậy. Đại bằng coi là lục thần lá trẻ vừa nóng tính, nhìn chúng con nào tiểu hồ ly, cho nên muốn đem toàn bộ bạch hồ tộc đều đón về. Thế là hắn cười đối với lục thần nói phụ chủ, thiên tội đại lục mỹ nữ còn nhiều, rất nhiều, chỉ cần ngài một câu, nhân tộc, yêu tộc, nhân yêu hậu duệ, mặc kệ dạng gì mỹ nữ, thuộc hạ đều có thể giúp ngài tìm đến, ngài hoàn toàn không cần thiết đem bạch hồ bộ tộc đều đón về. Lục thần chê cười nói, tiền bối nói bừa, ta tiếp bọn chúng trở về không phải coi trọng hồ ly, là bọn chúng đã phụng ta làm chủ. Hắc, các ngươi bọn này hồ ly lẳng lơ ngược lại là thông minh, lập tức ôm ta phụ chủ như vậy một đầu đuổi. Đại Bằng Trâm trọng nói: "Hẳn thấy Bạch Hồ bộ tộc cầu thí không phải, nhất định là bọn chúng dùng thủ đoạn gì lừa gạt Lục Thần nhận bọn chúng." Bạch Hồ bộ tộc nghe ra đại bằng ý trào phúng, bọn chúng không dám biểu hiện ra chút nào bất mãn, nội tâm thì tại mừng thầm. Trải qua đại bằng vừa nhắc nhở như vậy, bọn chúng ý thức được chính mình ôm một đầu vô lý đuổi, lập tức sẽ phi thăng đông bộ yêu vực. Mà lại, có Lục Thần chỗ dựa này, bọn chúng về sau rốt cuộc không cần lo lắng mắt đỏ Ly Miêu bộ tộc lại đột nhiên giết tiến hổ tiên cốc. Cái này lợi trời phú quý, cuối cùng là bị bọn chúng, không, không phải bọn chúng, là lão tộc trưởng cáo cơ giao vương vượng tiếp nhận. Lục Thần cười cười, tiếp tục nói, tại Bạch Hồ bộ tộc phụng ta làm chủ sau, ta phải biết mắt đỏ Ly Miêu bộ tộc vẫn muốn diệt Bạch Hồ bộ tộc, cho nên vừa muốn đem bọn chúng đều đón về. Đại Bằng nghe vậy hỏi, "Phủ chủ, đã là như vậy, muốn thủ hạ đi diệt mắt đỏ Ly Miêu bộ tộc sao?" "Không cần." Lục Thần lắc đầu nói, "Tiền bối, ngài giúp ta đem bọn nó mang về Đông Bộ yêu vực, tìm một chỗ giàn xếp bọn chúng liền tốt." "Tu." Đại Bằng gật đầu, sau đó một cái ý niệm từ chính mình trong nhẫn chứa vật xuất ra hơn 200 con nhẫn chứa vật đưa về phía Lục Thần. Lục Thần nghi hoặc nhìn Đại Bằng đưa tới nhẫn chứa vật, dò hỏi, "Tiền bối, ngài đây là" Đại bằng nói đây là tới trước đó lao kiếm để cho ta mang đến giao cho ngài, bên trong nói là một chút ngài muốn phong thạch. Vất vả kiếm tiền bối. Lục Thần đạo, sau đó tiếp nhận nhận chữ vật, đem tất cả nhận chữ vật thu vào. Nghĩ đến trí nghi nói tụ linh trận cùng hỗn độn châu thế giới năng lực cả tụ, Lục Thần lại lấy ra giấy bút viết. Một lát sau, Lục Thần viết xuống khắc dấu tụ linh trận tất cả vật liệu, chuyển tay giao cho đại bằng, nói tiền bối, phiền phức ngài đem tấm này danh sách mang về giao cho kiếm tiền bối, để hắn giúp ta lại thu thập một chút trên danh sách vật liệu, cũng đại lượng thu mua sử dụng hết phế thạch, càng nhiều càng tốt. Đại bằng khó hiểu nói, phủ chủ Ngài thu mua phế thạch làm cái gì? Hiếu dụng. Lục Thần cười nói. Tốt, thuộc hạ nhất định đem danh sách cùng lời của ngài mang về cho lão kiếm. Nghe được Hiếu dụng hai chữ, Đại Bằng liền biết Lục Thần không muốn nhiều lời, cũng không hỏi tới nữa, quả quyết đáp ứng xuống. Vậy kế tiếp liền phiền vứt tiền bối đem bọn nó đón về. Lục Thần đạo. Ân. Đại Bằng gật đầu. Chủ nhân, ngài nếu như muốn phế thạch lời nói, chúng ta Hổ Tiên Cốc liền có rất nhiều cũng liền lúc này. cao Cơ giao mở miệng nói. Rất nhiều là bao nhiêu? Lục Thần hiếu kỳ nói. Không nói nhiều, năm trăm, tỷ hạch là có. Tất cả đều bị chúng ta ném ở góc ngoại một chỗ thâm cốc bên trong cáo cơ giao đạo. Lục Thần kinh ngạc hỏi, các ngươi dùng như thế nào nhiều như vậy linh tinh? Cáo cơ giao nói chúng ta di cư ở chỗ này đã có hơn 7000 năm, mấy ngàn năm tích lũy 500, 600 tỷ phế thạch không coi là nhiều, mắt đỏ ly miêu bộ tộc tích lũy so với chúng ta càng nhiều. Người hồ ly này, nghe chút lời này, Lục Thần cho cáo cơ giao một cái liếc mắt. Lão hồ ly này thật đúng là tặc cơ, lại muốn mượn hắn, lại hoặc là đại bằng tay diệt trừ mắt đỏ ly miêu bộ tộc. Tiểu tâm tư bị nhìn xuyên, cáo cơ giao cười cười xấu hổ. Vội vàng nói sang chuyện khác, nói chủ nhân, nếu là không có phân phó khác, để Thiên Nhi mang ngài đi ném phế thạch sơn cốc đi, lão nô mang một số người đi đem tổ tông mộ phần rời đi. Tốt. Lục Thần đạo. Đằng sau, Lục Thần đi theo Hồ Thiên Nhi hướng phía cốc ngoại đi đến, cáo cơ giao thì mang theo một ít tộc nhân đi thu dọn đồ đạc cùng rời mộ tổ. Chương 1004 có võ đạo chuyển thừa cùng hai cái khoáng mạch chương 1004 có võ đạo chuyển thừa cùng hai cái khoáng mạch từ Hồ Tiên cốc đi ra, Lục Thần đi theo Hồ Thiên Nhi đi hướng tây, tại 15 dặm bên ngoài bên cạnh một tảng đá lớn bên trên ngừng lại. Giờ phút này hai người phía trước xuất hiện một cái thoạt nhìn như là sụp đổ xuống hố to, cái hố to này chiếm diện tích trên trăm bình vương, sâu không thấy đáy, từng đợt cuồng phong từ phía dưới sụp đổ chozo dâng trào đi ra, đi đến cái này, bên hai chỉ còn lại có cuồng phong gào thét thanh âm, nhìn cảnh tượng trước mắt, lục thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hắn nhìn về phía hồ thiên nhi hỏi, các ngươi bạch hồ bộ tộc mấy ngàn năm phế thạch đều ném tới phía dưới này đi, hồ thiên nhi nói không chỉ có là phế thạch, sinh hoạt rác rưởi cũng ném ở nơi này, tốt ta, xem ra ta muốn lấy được những này phế thạch cũng không dễ dàng, nghe được sinh hoạt rác rưởi cũng ném ở nơi này. Lục Thần nghĩ đến Lục ra bãi rác cùng bách hoa tông phía sau núi bãi rác, vừa nghĩ tới phía dưới mùi vị đó, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá, cứ việc bất đắc dĩ, hắn vẫn là phải xuống dưới, bởi vì phía dưới này thế nhưng là có không ít đồ tốt. Hồ Thiên Nhi nghe vậy nói ra, chủ nhân, ngài đừng đi xuống, ta gọi tộc nhân tới, để cho chúng ta xuống dưới nhặt phế thải. Tốt. Lục Thần gật đầu, sau đó Hồ Thiên Nhi quay người rời đi. Không lâu lắm, trừ không có hóa hình Hồ Ly cùng đi dời mộ tổ Hồ Ly, cái khác Hồ Ly đều đến nơi này. Bọn chúng bị đại bằng đưa tiễn hô to. Không nhìn hôi thối sinh hoạt rất rựi, từng cái ra sức nhặt trước kia ném xuống vế thạch. Như vậy qua gần nửa ngày thời gian, thu thập xong tiên tổ di cốt cáo cơ giao mang theo còn lại hóa hình hồ ly từ đằng xa đi tới. Lúc này, hồ tộc hơn 200 thành viên đã nhặt ra nhỏ chụp tỉ phế thạch. Gặp tình hình này, cáo cơ giao cùng mang theo tới tộc nhân cũng xuống đến hố to, gia nhập vào nhặt phế thạch làm việc ở trong. Khi tất cả hồ ly tại hơn 3000 mét sâu hố to phía dưới nhặt phế thạch lúc, Lục Thần ba người đứng ở phía trên nhìn xem. Am hiểu hồn lực hương văn định cũng đã nhận ra nơi đây chuyện ẩn ở bên trong, cho nên hai tay khoanh trước ngực, hài lòng chờ lấy. Đại Bằng khác biệt, hắn không có phát hiện. Bất quá, hắn mặc dù không có phát giác nơi đây chuyện ẩn ở bên trong, nhưng cũng cảm thấy nơi này thời khắc thổi mạnh đại phong không bình thường. Gặp Lục Thần cùng Khương Vãn Định đều bình tĩnh nhìn xem, Đại Bằng dò hỏi, phụ chủ, ngài không cảm thấy nơi đây kỳ quái sao?" Nói thế nào? Lục Thần cười hỏi. Đại Bằng nói phía dưới không có không gốc, theo lý thuyết không có gió, nhưng nơi đây lại là đại phong không chỉ. Lục Thần nhìn về phía Khương Vãn Định hỏi, "Ngươi hẳn phải biết nguyên nhân đi." Biết. Khương Vãn Định cười yếu đất đạo, "Nói cho tiền bối là duyên cớ nào?" Lục Thần đạo. Khương Vãn Định nói tiền bối Nơi này đại phong không chỉ là bởi vì phía dưới có một cái phong thuộc tính linh tinh khoáng mạch. Cái này sao có thể? Đại Bằng mặt mũi tràn đầy không tin. Thương Vãn Định hỏi ngược lại, "Tiên bối, vì cái gì không có khả năng?" Đại Bằng nói có phong thuộc tính linh tinh khoáng mạch địa phương xác thực sẽ khiến đại phong, nhưng khoáng mạch đưa tới đại phong không chỉ có gió, còn có mênh mông phong thuộc tính năng lượng. Không có phong thuộc tính năng lượng phun ra ngoài là có người dùng tụ phong trận rút đi tràn lan đi ra phong thuộc tính năng lượng. Thương Vãn định đạo. Dạng này đại Bằng rất là giật mình, ánh mắt thì nhìn về hướng Lục Thần. Lục Thần cười gật đầu, "Tiên bối, đúng là nàng nói như vậy." gặp cương vãn định có như thế nhã lực, đại băng nhìn chằm chằm cương vãn định nói nha đầu, ngươi có thể cùng nhà ta phụ chủ một dạng nhìn ra nơi đây hảo diệu, nghĩ đến ngươi chính là ngày đó cùng vị lão giả kia cùng lúc xuất hiện tiểu nha đầu kia đi. đúng vậy, tiền bối. cương vãn định cười thừa nhận. đại băng khẽ gật đầu, tiếp lấy tò mò hỏi, phụ chủ, nếu là như vậy, vậy cái này phía dưới không chỉ có một cái phong thuộc tính quái mạch, còn có phần truyền thừa. đúng vậy, lục thân đạo. có chút ý tứ, không nghĩ tới lần này đi ra còn có thể đi theo phụ chủ tìm tới một phần nhìn không nhỏ chuyển đựa. đại băng cười nói. Lục Thần cười cười không nói lời nào, đi đến một bên, xuất ra Lâm Viện Thanh Tam Đỉnh, ngay trước hai người mặt luyện chế Hóa Hình Đan. Tới gần trời tối, Lục Thần lại luyện chế được 50 mai phổ thông Hóa Hình Đan, đồng thời đan dược vừa luyện chế đi ra liền cho Hồ Ly. Kể từ đó, nhặt phế thạch Hồ Ly càng nhiều. Phụ chủ, nhặt phế thạch không phải một chuyện dễ dàng, phía dưới lại còn có một cái phong tục tính quấn mạch, nếu không thuộc hạ chuyển âm trở về, để lao kiếm lại an bài một số người đến đây đi. Ban đêm, đại bằng vừa ăn đủ bận, vừa cung Lục Thần thuốc lượng, không muốn Lục Thần luyện chế Hóa Hình Đan quá cực khổ. Lục Thần suy tư hỏi: Tiền bối, gọi tới người có thể là dựa vào sao? Đại băng biết Lục Thần đang lo lắng cái gì, nói phủ chủ yên tâm, Thánh Hoàng Cốc quả thật có chút người không đáng tin, nhưng lao kiếm dạ dỗ người nhất định là trung thành với Thánh Hoàng Cốc. Lục Thần nói đã là như vậy, cái kia để kiếm tiền bối an bài đi, thuận tiện mang một chút hóa hình đàn tới cho Hồ Tiên Cốc Hồ Ly, miễn cho mang bảy hồ ly trở về làm người khác chú ý. Tốt, thuộc, thuộc hạ lập tức căn bài. Đại băng đạo, "Tiền bối, còn có một chút, để người tới chia thành tốt nhỏ nhìn thấy Đại băng xuất ra truyền âm ngọc, Lục Thần lại nhắc nhở, "Minh mạch." Đại Bằng gật đầu, lập tức xuất ra truyền âm ngọc truyền âm đem tình huống nơi này cùng lục thần yêu cầu nói cho kiếm xuyên tiếp thu được tin tức kiếm xuyên lập tức cao hứng an bài phái ra một ngàn người cưỡi khác biệt truyền tống trận chạy đến ban đêm hôm ấy vừa tới giờ tuất đại bằng liền nhận được truyền âm sau đó ra ngoài tiếp chạy tới thánh hoàng cốc đón người đằng sau mấy canh giờ đại bằng không ngừng đem từng cái nhân loại cùng yêu tộc võ giả từ bên ngoài nhận được lục thần trước mặt những người này mặc thống nhất áo xanh võ đạo thấp nhất đều là cao giai võ tông người đầu lĩnh thì là cao giai võ hoàng cảnh nhóm người thứ nhất vừa đến lục thần liền an bài bọn hắn tại hồ tiền cốc ba dặm bên ngoài một chỗ đào hang đem cương vãn định đều nhìn mơ hồ. cương vãn định nghi ngờ hỏi, ngươi để bọn hắn ở chỗ này đào làm cái gì? lục thần ra vẻ thần bí nói, tùy tiện đào đào, có lẽ đào lấy đào lấy có thể đào ra một chút đồ tốt cũng có nói. nghe chút lời này, cương vãn định khiếp sợ nhìn xem lục thần, hoảng sợ nói, lục vô mệnh, nơi này không phải một cái khóa mạch, là có hai cái khóa mạch. Ngươi đoán? lục thần cười nói. cương vãn định nói khẳng định là, bằng không ngươi sẽ không để cho bọn hắn ở nơi này đào. lục thần không có phủ nhận, tiếp tục chỉ dẫn lấy đám người đào quáng, phủ phủ chủ, ra mỏ là một cái mỏ thuộc tính khoáng mạch sau hai canh giờ, một thanh niên kích động hô. Thế mà còn có một cái mỏ thuộc tính khoáng mạch ngay vậy, Thương Vãn Định trong lòng háo nhiên, con mắt thì nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần quá yêu nghiệt, thế mà ngay cả dấu ở dưới mặt đất hơn 2000m sâu một thuộc tính khoáng mạch đều có thể tìm tới. Nhìn trước mắt Lục Thần, nàng biết Thánh Hoàng Cốc lần này kiếm lời là ra. Thánh Hoàng Cốc chiêu mộ Lục Thần, lấy Lục Thần võ đạo thiên phú, không ra trong năm, Thánh Hoàng Cốc liền đem siêu biệt trung bộ Yêu vực Long thần điện, trở thành tiên tội đại lục đệ nhất siêu cường thế lực. Lục Thần không biết Hương Vãn Định thời khắc này ý nghĩ, khích lệ nói, các ngươi cố gắng đạo đào được linh tinh tất cả mọi người có phần. Đa Tạ phủ chủ, đám người đồng nói, sau đó dồn hết sức lực đào vắng. Đợi đến đại bằng đem một nghìn cái tinh nhuệ phụ binh toàn bộ tiếp trở về, thời gian đã đi tới sáng sớm ngày thứ hai. Lúc này, hố to bên kia đã nhặt ra trăm tỷ phế thạch, một thuộc tính khoáng mạch bên này cũng đào ra 600 triệu nhiều hạ phẩm một thuộc tính linh tinh. Một đêm chạy tới chạy lui hơn 30 chuyến, đại bằng đã mệt mỏi. Bất quá, khi biết được đào được 600 triệu nhiều một thuộc tính linh tinh lúc, hắn lại cảm thấy chính mình một đêm này mệt mỏi rất đáng. Cùng lúc đó, kiến thức lục thần yêu nghiệt Lục Thần ở trong mắt hắn địa vị cũng biến thành càng ngày càng cao, không còn là trên miệng phụ chủ. Trước 1005 phong đế chương 1005 phong đế trước khi đến, hắn liền nghe nói Lục Thần lấy Lục trọng võ tông cảnh cảnh giới võ đạo đánh tơi bởi một tiểu loan cùng ngũ trọng yêu tôn cảnh chiến ma. Hắn chưa thấy qua Lục Thần xuất thủ, nhưng lại biết một tiểu loan cùng chiến ma nội tình đều là tiên thú trên bảng đại yêu hậu duệ. Lục Thần có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới đánh bại hai người bọn họ, võ đạo thiên phú toàn bộ thánh hoàng cấp thế hệ tuổi trẻ không người có thể vượt qua nó. Hơn qua, Lục Thần lại làm lấy mặt của hắn một lo luyện chế được năm mai hoa hình đan chứng minh hắn hay là một cái lục phẩm luyện đan sư. Bây giờ lục thần lại có thể nhìn ra mấy ngàn mét dưới mặt đất có khoáng mạch, làm người còn kiếp tốn, hắn rất khó làm đến không vùng. Tiên bối vất vả, đến ăn một chút gì nhìn thấy đại bằng trở về, lục thần cười đưa lên vừa nướng xong thịt nướng. Đại bằng tiếp nhận thịt nướng, nhịn không được hỏi, phủ chủ, ngài là làm sao phát hiện hồ tiên cốc sâu trong lòng đất còn có một thuộc tính linh tinh quái mạnh? Từ hai điểm có thể đánh giá ra hồ tiên cốc lòng đất tồn tại một cái một thuộc tính quái mạnh. Lục thần duỗi ra hai ngón tay, thứ nhất, tiến hồ tiên cốc thời điểm. Ta phát giác được hồ tiền cốc bên trong một thuộc tính linh khí so ngoài cốc đồng, mà lại càng đi đi vào trong, một thuộc tính linh khí càng đậm đậm. Thứ hai, hồ tiền cốc bên trong mọc đầy linh dược. Đại băng nghi ngờ nói, phủ chủ, điểm thứ nhất thuộc hạ có thể hiểu được, không biết điểm thứ hai giải thích thế nào. Thuộc hạ cũng không có cảm thấy mọc đầy linh dược có cái gì kỳ quái đâu. Lục thần không có trả lời, mà là cười hỏi, tiền bối, ngươi có thể đi qua chúng ta nhà mình dược viên? Đi qua, thế nào? Đại băng hỏi. Lục thần nói nếu đi qua, ngươi hẳn phải biết trong dược viên có cái gì công trình, đồng thời trồng chọn chính là linh dược gì đi. Đại băng gật đầu, lục thần nói chúng ta nhà mình dược viên, chúng linh dược phẩm cấp càng cao, giữa lẫn nhau khoảng cách càng lớn, mà đây là có đại lượng tụ linh trận cùng dẫn linh trận điều kiện tiên quyết. Loại tình hình này nói rõ trồng trọt linh dược càng nhiều, phẩm cấp càng cao, sinh trưởng cần có linh khí thì càng nhiều. Đại băng nghe được nơi đây có chút minh bạch, nhận lấy lục thần lời nói gốc dạng, không sai, lục thần đạo. Đại băng lại nói trái lại muốn, hồ tiên gốc trồng đầy linh dược, linh dược còn có thể sinh trưởng rất khá, vậy đã nói rõ linh dược có thể thu được đủ nhiều một thuộc tính linh khí. Lại bởi vì hồ tiên cốc bên trong trừ nơi ở có tụ linh trận, địa phương khác đều không có, cho nên chỉ có thể là sâu trong lòng đất tồn tại một cái cự đại một thuộc tính linh tinh quá mạch. Ân. Lục thân khẽ gật đầu. Hiểu được. Đại băng một mặt khơm khum nói, thật không hổ là phụ chủ, không chỉ có quan sát nhập vi, đối với linh khí độ mẫn cảm còn như thế cao. Lục thân cười khoát tay, tiền bối qua khen rồi, ta chỉ là có chút bệnh nghề nghiệp, đối với mấy cái này đủ bật tương đối mẫn cảm mà thôi. Đại băng cười nói, mặc kệ phụ chủ nói thế nào, chuyến này thuộc hạ là hoàn toàn phục ngươi. Lục thân không có nhận nói, cắn một cái tại sâu nướng bên trên. Một bên ăn Thịt Nướng Khương Vãn Nghị thấy thế còn nói ra nghi ngờ trong lòng, nói lục vô mệnh, một thuộc tính khoáng mạch đều mở đảo, ngươi làm sao không để cho mọi người cũng đi đảo phong thuộc tính khoáng mạch? Bởi vì phong thuộc tính trên khoáng mạch có chất pháp, loạn đào không chỉ cho phép dễ thụ thường, sẽ còn hủy bên trong truyền thừa. Lục thân Đạo. Vậy làm sao bây giờ? Khương Vãn Nghị cao mày nói. Đại băng nói phụ chủ, cái này đơn giản, ta lại truyền âm cho lão kiếm, để hắn đem ti trưởng khi gọi tới. Tiền bối, hắn là ai? Lục Thần hỏi. Hắn là thánh hoàng cấp thủ tịch trận đạo sư, trận đạo đã đạt đến một cái thất giai hậu kỳ lĩnh phong. Đại bằng đạo, lục thần lắc đầu nói, tạm thời đừng tiêu, chưa hết để cho ta thử một chút đi. Phụ chủ lục vô mệnh ngươi hay là một cái trận đạo sư? Lục thần lời này vừa nói ra, đại bằng cùng khương vãn định kinh hô lên, nhìn lục thần biểu lộ tựa như nhìn như quái vật. Linh tu, thể tu, luyện đan sư, hiện tại nghe hay là một cái trận đạo sư, đơn giản cùng bố. Nhìn xem phản ứng của hai người, lục thần chê cười nói, hiểu chút da lông. Nói, lục thần đứng lên, nói tiền bối, các ngươi chấm ăn, ta đi trước xem xét một chút tình huống cụ thể. Phụ chủ, ta đã ăn xong, cùng ngươi cùng một chỗ nhìn xem. Đại Bằng như cái tiểu mê đệ, cầm lên một thanh thịt nướng liền đuổi theo. Thương Vãn Nghị cũng là như thế, muốn nhìn một chút Lục Thần là có hay không am hiểu trận đạo. Một lát sau, hai người đi theo Lục Thần đi vào hố to ngoài mười rằm một chỗ hẻm núi, tại một tảng đá lớn trước đường lại. Thương Vãn Nghị cùng Đại Bằng muốn biết Lục Thần vì cái gì đầu ở chỗ này, xem xét đứng lên, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Đang sau, Thương Vãn Nghị nhìn xem cự thạch tò mò hỏi, "Lục vô mệnh, nơi này có địa phương gì đặc biệt sao?" "Đúng vậy à, nơi này không gió, phong thuộc tính linh khí cũng không có càng dày đặc, nhìn xem cùng địa phương khác không có gì khác nhau." Đại Bang cũng nói, nơi này phong vẫn trận trận sừng có không chọbện, là trong cả tòa đại trận duy nhất một chỗ có khả năng phá trận địa phương. Lục Thần Đạo, hắn trận đạo tu vi mặc dù không cao, miễn tướng đạt tới tứ giai, nhưng trận đạo truyền thừa đặc biệt nhiều, mà lại đều là cường đại truyền thừa. Tại phát hiện nơi đây có một cái phong thuộc tính linh tinh khoáng mạch lúc, hắn liền phát hiện trên khoáng mạch có một cái bát giai đỉnh phong phong vẫn trận. Đây là một cái đại sát trận, nếu là có trận đạo sư không chế, cho dù giết không được vọ đế, cũng có thể trọng thương vọ đế. Mà tại cường đại đồng thời, nó khắc dấu độ khó cũng rất lớn, bát giai trận đạo sư liền không có mấy cái có thể khắc dấu đi ra. Cũng bởi vì như vậy, nghe được Ti Trường Khi là thất giai hậu kỳ đỉnh phong trận đạo sư lúc, hắn không để cho Ti Trường Khi tới. Hắn biết rõ, Ti Trường Khi tới cũng không phá nổi gió này võ trận, làm không cẩn thận còn có thể dẫn tới thiên tội đại lục cái khác thế lực lớn. Phong võ trận, nơi này lại có một cái phong võ trận. Nghe được phong võ trận ba chữ, đại bằng âm thanh tiêu lên, phản ứng dị thường lớn. Tiên bối, phong võ trận có gì đặc biệt sao? Lục Thần có chút động. Hắn thấy, phong võ trận mặc dù là một cái đại sát trận, nhưng trong đại trận so phong võ trận càn mạnh sát trận còn có rất nhiều. Đại bằng bản thân đã là một tôn yêu đế, kiến thức viễn siêu thường nhân, nghe được Phong vận trận không nên phản ứng lớn như vậy. Đại bằng kiên kỵ nói phụ chủ, ngài có chỗ không biết, gió này vẫn trận thế nhưng là hai vạn năm trước Phong đế độc môn đại sát chiêu. Tại năm đó, người, yêu hai tộc đều có rất nhiều cường giả chết tại Phong vận trận phía dưới, gió này vẫn trận rất đáng sợ. Nghe chút lời này, Thương Vãn Mệnh kích động hỏi, tiền bối, nói cách khác, nơi đây có phong đế lưu lại truyền thừa. Một tôn võ đế truyền thừa, mà lại nghe tôn này võ đế còn rất mạnh, sửng sốt gương Vãn Mệnh xuất từ chân bảo các cung tâm động. Đúng vậy. Đại bằng đạo, Lục thân hứng thú do hỏi tiền bối trong miệng ngươi phong đế rất mạnh rất mạnh đại băng nói cho dù đặt ở toàn bộ linh võ thời đại thực lực của hắn ở trên trời đại tội lục cường giả nhân tộc bên trong đều có thể xếp vào ba vị trí đầu mạnh như vậy à lục thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ nói tiền bối làm phiền ngươi cùng ta kỹ càng nói một câu cái này phong đế tốt đại băng gật đầu sau đó con mắt nhìn thẳng phía trước cự thạch không nhanh không chậm dạng thuật phong đế ở trên trời đại tội lục truyền thuyết chương một phong đế một đời trương một phong đế một đời phong đế thiên hành giới hạ kinh bực đông ly thành lệ người nhà Linh võ 21.0000319 năm, thu, lệ ra một cái bé trai Giáng sinh, Giáng sinh thời điểm, đông cách thành đại phong không chỉ. Lệ ra gia chủ cảm thấy đây là con của hắn ra đời dị tượng, thế là vui vẻ cho đứa bé trai này lấy tên Phong Trí. Lệ Phong Trí từ nhỏ khác hẳn với thường nhân, 6 tháng liền biết nói nói, 7 tháng đi đường đã cùng người trưởng thành không khác. Ba tuổi năm đó, Lệ Phong Trí trong lúc vô tình câu thông thiên địa linh khí, có được gió thần mạch, thượng phẩm kim thuộc tính thiên mạch cùng thượng phẩm thổ thuộc tính thiên mạch. Đến tận đây, Lệ Phong Chí bước vào võ đạo, bắt đầu tu hành. 3 năm sau, Lệ Phong Chí võ đạo đột phá võ sĩ cảnh, 10 tuổi, võ đạo đột phá võ bương, nộ ra gió bao kiếm ý đồng nhiên, hồn lực đạt tới nhị phẩm, cha nó Lệ Nguyên tu hoa trọng kim mời một cái ngũ giai trận đạo sư, chuyển thụ Lệ Phong Chí trận đạo. Như vậy lại qua 3 năm, Lệ Phong Chí võ đạo đột phá võ tông cảnh, kiếm đạo tu là lỗ chướng, gió bao kiếm ý đại thành. Năm gần 13 tuổi, Lệ Phong Chí liền đã thanh danh lan xa, trở thành hạ kinh vực, thậm chí thiên hành giới thiên tiêu số 1. Càng đáng sợ chính là, tại võ đạo tăng lên đồng thời, Lệ Phong Chí trận đạo tu hành cũng một chút cũng không có rơi xuống. Chỉ dùng thời gian 3 năm Hắn liền từ một cái trận đạo thường dân biến thành một cái tam giai sơ kỳ thực lực trận đạo sư. Sau đó 5 năm, Lệ Phong chí ở trên trời đại tội lục cấp tốc của thời. 18 tuổi lúc, hắn võ đạo đột phá tới thất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. Kiếm đạo phương diện, hắn tại gió bao kiếm ý trên cơ sở ngộ ra thành danh chi kiếm, đại phong kiếm ý thức thứ nhất, do giết hình thức ban đầu. Trận đạo một đường, nhất cử đột phá lục giai, chỉ bằng vào trận đạo liền có thể đối phó tuyệt đại bộ phận võ hoàng cảnh tiên tiêu. Mà theo võ đạo cùng trận đạo tăng lên, Lệ Phong chí thiên kiêu tên truyền khắp toàn bộ Tây đại lục, cũng bị hạt tinh điện để mắt tới. Hạt tinh điện phái gia tôn sứ mời chào Lệ Phong Chí, vì tự bệ, cũng vì gia tộc, Lệ Phong Chí gia nhập Hạt tinh điện, trở thành điện chủ yêu Yuno. Phía sau 10 năm, Lệ Phong Chí võ đạo đột phá cựu trọng võ tôn cảnh đỉnh phong, gió sắt kiếm ý đại thành, trận đạo đột phá thất giai sơ kỳ. Lúc đó, Lệ Phong Chí trở thành tiên tội đại lục thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, trở thành công nhận đại lục cấp thiếu niên chí tôn. Đại lục này thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất lên tuổi để Lệ Phong Chí thụ vô số võ giả kính ngưỡng, đồng thời cũng làm cho rất nhiều thế lực đối với hắn lên sát tâm. Tại sau này, Lệ Phong Chí thường xuyên bị người săn giết, nhưng mỗi một lần địch nhân đều bị hắn chém giết, lại hoặc là bị hắn thành công đào tẩu. Phía sau thời gian 20 năm, Lệ Phong Chí võ đạo đột phá nửa đế, nộ ra đại phong kiếm ý thức thứ hai, phong tiếp. Tăng lên võ đạo đồng thời, Lệ Phong Chí trận đạo đột phá bát giai, một tay sát trận trôn vùi vô số người, yêu hai tộc cường giả. Lại qua 5 năm, năm lần 53 tuổi Lệ Phong Chí chứng đạo kiếm đế, dò giết, phong tiếp tu luyện trí hóa cảnh. Như vậy lại qua 10 năm, nhị trọng võ đế cảnh Lệ Phong Chí đột phá cửu giai trận đế. Cũng là một năm kia, Lệ Phong Chí bằng vào gió vẫn trận cùng siêu phàm kiếm đạo chấn sát hai tôn thành danh nhiều năm tứ trọng võ đế cảnh võ đế. Tin tức truyền ra thiên hạ chấn kinh. Thiên tội đại lục hai tộc nhân yêu thế lực đỉnh tiêm đều hâm mộ hạt tinh điện thu hoạch được lệ phong chí dạng này một cái cường đại trợ lực. Khi đó rất nhiều người đều cảm thấy đợi một thời gian hạt tinh điện sẽ thành thiên tội đại lục đệ nhất thế lực. Nhưng mà vẹn vẹn mới qua 7 năm tam trọng võ đế cảnh đỉnh phong thực lực lệ phong chí liền chém giết hạt tinh điện điện chủ. Ngay sau đó hắn mang theo một đám yêu nô thân tín liều phản hạt tinh điện lại chiêu mộ hai đại võ đế tự sáng tạo phong tiến cát. Trong lúc nhất thời. Thế nhân há nhiên, chẳng ai ngờ rằng Lệ Phong chí một cái yêu nô thế mà có thể thoát khỏi Hạt Tinh Điện điện chủ không chế, đồng thời chém giết Hạt Tinh Điện điện chủ tự lập môn hộ. Cùng lúc đó, không ít người cũng vì Phong Tiên Các cảm thấy lo lắng, bởi vì bọn hắn biết Hạt Tinh Điện không có khả năng buông tha tên phản đồ này. Quả nhiên, Phong Tiên Các sáng lập không có mấy ngày, Hạt Tinh Điện hai đại phó điện chủ liền diễn phần mình dẫn người thảo phạt Phong Tiên Các. Đáng tiếc là, hai đại phó điện chủ Tâm Hoài Quỷ Đài đều muốn khi điện chủ, Hạt Tinh Điện lực lượng chia làm hai bộ phận, kết quả bại lui mà quay về. Sau trận chiến này, Thiên Tội Đại Lục rất nhiều âm thầm ngắm nhìn nhân loại cường giả nhau nhau tìm nơi nương tựa Phong Tiên Cát. Thời gian 3 năm, Phong Tiên Cát xuất hiện một các bảy đế thắng cảnh. Mà theo gió Tiên Cát không ngừng lớn mạnh, Hạt Tinh Điện cảm nhận được nguy cơ. Hai đại phó điện chủ bất đắc dĩ liên thủ vây công Phong Tiên Cát. Thế nhưng là này nhất thời, kia nhất thời. Thời gian 3 năm, Lệ Phong trí thực lực tiến thêm một bước, đột phá tứ trọng võ đế cảnh. Hạt Tinh Điện hai đại phó điện chủ liên thủ cũng không là đối thủ. Một trận huyết chiến qua đi, Hạt Tinh Điện một đế vẫn lạc, tam đế trọng thương. Tin tức xuyên ra lập tức anh động toàn bộ Thiên Tội Đại Lục. Đằng sau càng ngày càng nhiều nhân loại cường giả gia nhập phong tiên cát năm năm xuống tới phong tiên cát có chín vị võ đế mấy chục cái võ thánh nảy lên trở thành thiên tội đại lục nhân tộc đệ nhất thế lực lúc này trừ trung bộ yêu vực long thần điện đơn nhất thế lực không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể diện phong tiên cát về sau long thần điện xuất thủ nghe được nơi đây lục thần hỏi Là, phong tiên cát lớn mạnh tốc độ quá nhanh để long thần điện cảm nhận được nguy cơ cho nên xuất thủ long bằng đạo cái kia sau đó thì sao thương vãn nguyễn hiếu kỳ nói tại hạt tinh điện thua chạy một năm sau long thần điện tìm nén không được xuất thủ cùng hạt tinh điện cùng một chô đối với phó phong tiên các, phong tiên các đại bại. Trận chiến này, yêu tộc vẫn lạc năm tôn yêu đế, phong tiên các chín vị võ đế vẫn lạc bảy tôn, chỉ còn lại có lệ phong trí cùng phó các chủ. Về phần võ đế phía dưới võ giả, bao quát lệ phong trí hậu nhân, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hạt tinh điện cùng long thần điện tàn sát hầu như không còn. Thế lực ở giữa tranh đấu quả nhiên tàn khốc, kẻ thắng làm vua, kẻ bại ngay cả khi khấu tư cách đều không có, trực tiếp trạng thảo trừ căn. Thương ván mệnh tổn tức không thôi. Đại bằng không có phủ nhận, cũng không thấy đến cái này có cái gì. Phương thế giới này vốn là mạnh được yếu thua đã xuất thủ, ai lại sẽ nốc đến thả hổ về rừng, cho mình lưu một cái tiểu nhân? Không có, không có loại này nốc người. Đằng sau, hắn tiếp tục nói, mắt thấy đại thế đã mất, lệ phong chí cùng phó các chủ ôm hận đảo tàu, lại bị một đoàn yêu đế một đường truy sát. Mấy ngày kế tiếp, lệ phong chí lần nữa chém giết hai đại yêu đế, nhưng hảo lưu chí giao phó điện chủ cũng chết tại yêu đế trong tay. Đến tận đây, thiên tội đại lục người thứ nhất tộc thế lực phong tiên các chỉ còn lại có một cái trọng thương ngã gục lệ phong chí. phía sau lệ phong chí hẳn không có chết tại hạt tinh điện cùng long thần điện yêu đế trong tay đi. thương vãn lịch lại hỏi dưới cái nhìn của nàng, nếu như lệ phong chí tại chỗ bị giết, nơi này hẳn là liền sẽ không xuất hiện gió bất trận. không có. đại bằng gật đầu. thương vãn định truy vấn, tiền bối, vậy hắn là như thế nào chạy ra hạt tinh điện cùng long thần điện yêu đế truy sát? đại bằng nói lệ phong chí là phong thuộc tính võ giả, lại có một cái huyền tú bảng xếp hạng thứ 6 long tước, hắn một long muốn chạy trốn, yêu tộc muốn bắt hắn hay là rất khó. lục thân hoài nghi nói, hạt tinh điện cùng long thần điện không có cao gia yêu thú biết bay. có, hạt tinh điện có một tôn thanh loan, long thần điện có một tôn kim bằng, nhưng đều bị nổi giận lệ phong chí giết. đại băng đạo. Cương Bán định sợ hãi than nói, dưới trạng thái trọng thương còn có thể chém giết hai đại tiên thú, cái này Lệ Phong Chi thực lực thật đúng là đáng sợ. Bằng Không Ngươi cho rằng vì cái gì nói hắn là thiên tội đại lục linh võ thời đại thực lực có thể xếp vào ba vị trí đầu nhân loại cường giả. Đại Bằng nhíu môi nói, cái kia về sau liền để Lệ Phong Chi chạy trốn. Lục Thần hỏi, đúng vậy. Đại Bằng nói Lệ Phong Chi chạy trốn, Hạt Tinh Điện cùng Long Thần Điện về sau đi khắp đại lục đuổi giết hắn, nhưng đều không có tìm tới người. Nói đến chỗ này, Đại Bằng ngữ khí hơi ngừng lại, nhìn xem bách đán nói hiện tại xem ra Lệ Phong Chi cuối cùng là vẫn lạc tại nơi này. Nghe xong lệ phong chí một đời, Lục Thần tâm tình phức tạp, hưu tâm đau, có bội phục, nhưng càng nhiều hay là tiếc hận. Hắn thấy, giống lệ phong chí nhân kiệt như vậy, nếu như không phải sinh ra ở tiền tội đại lục loại này do yêu tộc thống trị đại lục, thành tựu khẳng định cao hơn. Qua hồi lâu, Lục Thần hỏi, tiền bối, nhân tộc tiên tiêu ở trên trời đại tội lục có phải hay không đều là loại kết cục này? Đại bằng sửng sốt một chút, bên mặt nhìn về phía Lục Thần. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới Lục Thần cũng là loài người, mà lại cùng lệ phong chí ban sơ kinh lịch cực kỳ tương tự. Hai người một dạng yêu nghiệt, một dạng tiếp nhận yêu tộc bội trào. Duy nhất điểm khác biệt chính là lục thần so lệ phong chí có nhiều người hơn quyền. Trước 1007 phá trận trương 1007 phá trận đại bằng biết, hắn nhất định phải cẩn thận trả lời, tuyệt không thể để lục thần trong lòng cảm thấy không thoải mái, sinh ra dị tâm. Trong mặc nửa ngày, đại bằng trấn an nói, phụ chủ, ngài không nên nghĩ nhiều như vậy, ngài cùng lệ phong đến khác biệt. Mấy ngàn năm đi qua, thuộc hạ chưa bao giờ thấy qua thánh hoàng nặng như thế dùng một kẻ nhân loại thiên tiêu, mà lại thánh hoàng cấp cũng khác biệt tại hạt tinh điện cùng trung bộ long thần điện. Từ khi Thánh hoàng tiên tổ trở thành Đông Bộ yêu vực chi chủ, Thánh hoàng cốc đối với nhân tộc thành kiến liền nhỏ rất nhiều, đối với nhân tộc yêu nghiệt, chúng ta cũng làm bằng hữu ở chung." Lục thân cười nói, "Tiền bối, ta không phải lo lắng cho mình, chỉ là muốn biết nhân loại có phải hay không chỉ cần cường đại liền sẽ bị hủy diệt." Trước kia trên cơ bản, Đại Bằng nói một khi của khởi, để ngũ đại yêu vực cảm thấy có thể sẽ uy hiếp được ngũ đại yêu vực thống trị, ngũ đại yêu vực liền sẽ tìm kiếm nghị cách hủy đi. Vừa mới dứt lời, Đại Bằng lại ánh mắt phức tạp nói bổ sung, "Không sợ phụ chủ trò cười, ngũ đại yêu vực nói là nhất trí đối ngoại." kỳ thật một dạng không cách nào hữu hảo cùng tồn tại. Có ngoại bộ nhân tố uy hiếp yêu tộc thống trị lúc vũ đại yêu vực nhất trí đối ngoại, không có ngoại bộ uy hiếp lúc vũ đại yêu vực cũng lẫn nhau tính toán cùng chấn ép. đã nhìn ra, long thần điện không có ở lệ phong đến lần thứ nhất bước lui hạt tinh điện thời điểm đậu thủ, nhưng thật ra là cũng nghĩ mượn lệ phong đến chi thủ suy yếu hạt tinh điện thực lực tổng hợp. lục thần cười lạnh nói, đại bằng không có phủ nhận, không chỉ lục thần đã nhìn ra, hắn, thậm chí tất cả người thông minh đều nhìn ra long thần điện ý đồ. long thần điện xưa nay đã như vậy, không có việc gì ngay tại trăm phương ngàn kế chấn áp đông, nam, tây bắc tứ đại yêu vực cũng bởi vì như vậy từ đi theo linh đế kết thúc thần ma đại chiến đến nay ngũ đại yêu vực vẫn luôn là trung bộ yêu vực cường đại nhất mà lại đông tây nam bắc tứ đại yêu vực đều tàng di chủ chỉ có trung bộ yêu vực một mực nắm giữ tại bộ tộc kia trong tay bất quá cho dù biết tứ đại yêu vực cũng không có cách nào phản kháng bởi vì căn bản không phải trung bộ yêu vực đối thủ khi sâu một hơi đại băng nhìn về phía vách đá hỏi phụ chủ gió vẫn trận là phong đế lưu lại coi như nơi đây góc trận có hại chúng ta chỉ sợ cũng rất khó phá trận lục thân cười nói tiền bối không thử một chút làm sao biết đâu Đại Bằng khổ sở nói: "Phụ chủ, không phải thuộc hạ không để cho ngài thử, là gió vẫn trận uy lực quá mạnh, sợ nó tổn thương đến ngài, ngài nếu là thủ đường, Thánh hoàng không được phải đem ra ta lột. "Không có việc gì, ta sẽ cẩn thận, sẽ không dùng sức mạnh." Lục Thần ăn ủi, nói đi về phía trước mấy bước. Đằng sau, tại Đại Bằng cùng Khương Vãn Định nhìn soi hỏi, Lục Thần đưa tay một vòng, cả khối cự thạch trong nháy mắt hóa thành một biển. Ngay sau đó, Lục Thần nguyên địa tọa hạ, nhắm chặt hai mắt. Đại Bằng nghi ngờ hỏi: "Tiểu nha đầu, phụ chủ đây là đang làm cái gì?" Khương Vãn Định chỉ vào cự thạch sau đống bùn nói ra: "Nơi đó có trận lực ba đạo." hắn hẳn là đang suy nghĩ phá trận chi pháp. a, đại bang gật đầu. sau đó an tĩnh đợi. mà sự thật cũng xác thực như khương vãn định nói như vậy. lục thần tại xem thử ra lưu lại trận đạo hồ sơ. nửa canh giờ trôi qua, lục thần đã hoàn toàn nắm giữ gió vẫn trận khắp giấu lý luận. chậm rãi mở hai mắt ra. hai người gặp lục thần mở mắt tâm thần chấn động, mong đợi đứng lên. lục thần đứng người lên, huy lực đều phóng thích, lấy hồn thay mặt tay, lấy kim, đất song thuộc tính linh lực làm dao, cẩn thận cắt về phía một chỗ. một giây sau, nhìn như thưa thất bình thường đống bùn bỗng phát ra một cú công kích đáng sợ, trực kích đống bùn trước lục thần. không tốt. Lục Thần sắc mặt đại biến, vận dụng phong lôi thể cùng huyền võ chân thân tự vệ. Phủ chủ coi chừng, đại bằng thì là cuốn quít cứu chàng. Bên trong chớp mắt, nguồn lực lượng này đánh vào Lục Thần trên thân, Lục sắc lập tức hóa thành một đạo quang ảnh bay ra ngoài. Phủ chủ, không có thể cứu Lục Thần đại bằng tim nhẹ tới cổ rồi bên trong, cùng thương vãn định cuốn quít hướng phía Lục Thần bị đánh bay phương hướng đổi tới. Cùng một thời gian, Lục Thần chỉ cảm thấy mũ tạm đều ướt, một ngụm máu tươi vọt tới trong miệng. Hắn bản năng muốn thổ huyết, có thể vừa nhìn thấy đại bằng chạy tới, hắn lại mạnh mẽ đem đến miệng bên cạnh máu tươi một lần nữa nuốt xuống đang sau, lục sạc lập khắc nắm lên một thanh huyết linh đan nuốt vào, nguyên liệu luyện hóa huyết linh đan dược lực tiến hành chữa thương. đại bằng rất muốn hỏi thăm lục thần trạng thái, lại sợ quấy rầy đến lục thần, chỉ có thể cùng Khương vãn định ở một bên làm chờ lấy. lục vô mệnh, ngươi lại nhường chấn kinh một lần, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài là ta không biết. chờ đợi sau khi, Khương vãn định đôi mắt đẹp lóe ra thần thái khác thường. ngay tại vừa rồi, bản năng tự vệ hành vi để nàng phát hiện lục thần tu hành hai đại thể thuật, thể phép đúng là cường đại như thế. kết hợp với lục thần bạo lộ ra, nàng biết lục thần linh tu một đạo cũng phi thường đáng sợ là luyện đan sư nói rõ lục thần có được lửa, mục võ mạch, là trận đạo sư nói rõ lục thần có được kim, đất võ mạch. Lại thêm trước đó triển lộ ra lôi thuộc tính, lục thần chí ít có được kim, mục, lửa, đất, lôi năm loại thuộc tính võ mạch. Giờ khắc này, nàng đều không biết như thế nào hình dung lục thần yêu nghiệt. Rất nhanh, đại bằng cũng ý thức được điểm này, nhìn lục thần trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, càng xem càng ngưỡng thích. Cứ như vậy qua không sai biệt lắm nửa canh giờ, lục thần khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, lòng vẫn còn sợ hai đứng dậy. "Phủ chủ, ngài thương thế hoàn toàn khôi phục." Đại bằng không thể tin hỏi. "Thần Lục Thần gật đầu. Đại Băng sợ hãi than nói, "Phủ chủ, ngài thể phách thật sự là cường đại, liền ngài loại tốc độ khôi phục này, thuộc hạ đều mặc cảm." Lục Thần cười khổ nói, "Sức khôi phục không sai cũng không được việc a, gió này vẫn trận muốn phá giải độ khó rất lớn." Đại Băng một mặt nghĩ mà sợ nói, "Phủ chủ, độ khó lớn trước hết không phá giải, đợi ngài có thể phá giải thời điểm lại đến." Lục Thần lắc đầu nói, "Thế thì không cần, ta muốn thử lại lần nữa." "Phủ chủ." "Tốt, không có chuyện gì." Đại Băng còn muốn lại quên, nhưng lại bị Lục Thần đánh gãy, bởi vì hắn không muốn từ bỏ. Lạ, gặp Lục Thần thái độ kiên quyết Đại bằng chỉ có thể thả khuyên lục thần. Đằng sau, hai người đi theo lục thần lần nữa đi vào động ngưu trước. Cùng trước đó khác biệt chính là đại bằng đứng ở lục thần bên người, tùy thời chuẩn bị là lục thần ngăn lại gió vẫn trận công kích. Lục thần nhìn xem đại bằng cử động cười nói, tiền bối, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Lần này hẳn là sẽ không bị công kích. Cương vãn định kinh ngạc nói, ngươi cứ như vậy tự tin. Lục thần mỉm môi nói, đương nhiên, ta vừa rồi đóng chốc kia cũng không phải khổ sở ở ví. Cương vãn định hiếu kỳ nói, vừa rồi ngươi phát hiện cái gì? Lục thần kính nghi nói ra. Toa này gió vẫn trận khắc dấu lúc dùng linh lực không phải kim, đất dung hợp linh lực, còn có phong thuộc tính linh lực. Nghe Lục Thần Tiệu nói này, Thương Vãn Ngụy lập tức nhớ tới Đại Bằng nói Lệ Phong đến là kim, đất, gió ba thuộc tính võ giả, không sai. Lục Thần Đạo. T. Thương Vãn Ngụy hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói, người này thật đúng là yêu nghiệt, người khác song thuộc tính dung hợp đều rất khó khắc dấu xuất trận pháp, hắn thế mà ba thuộc tính dung hợp làm được, phải biết linh lực thuộc tính càng nhiều, càng không ổn định, khắc dấu trận pháp độ khó càng lớn a. Lục Thần Tĩnh cũng là cảm cái nói, đúng vậy a cái gì linh lực khất giấu trận pháp liền cần dùng cái gì linh lực phá trận may mắn ta có được phong thuộc tính võ mệnh bằng không chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phong đế truyền thừa cho người khác Ngươi còn có phong thuộc tính võ mệnh thương vãn định cả kinh nói lục thần không có trả lời lần nữa hồn lực đều phóng thích gió vẫn trận làm bát giai đỉnh phong đại trận trận tuyến rất nhiều mà lại đan vào lẫn nhau một cái tác động đến nhiều cái không cẩn thận liền có thể lọt vào công kích thân tử đạo tiêu hồn lực đều phóng thích sau lục thần trở nên càng thêm cẩn thận lần này hắn trước từng cái thẩm tra đối chiếu cả tòa gió vẫn trận mỗi một cây trận tuyến xác định mỗi một cây trận tuyến tác dụng Như vậy qua một canh giờ, cái chán tràn đầy mồ hôi lục thần nắm giữ toàn cục, cũng biết động cây nào trận tuyến là an toàn. Khi sâu một hơi, lục thần cẩn thận lấy hồn là tay, lấy kim, gió, đất ba thuộc tính dung hợp linh lực làm đao cắt về phía một chỗ. Lục thần hạ đao địa phương là góc trận tàn phá chỗ, nơi đó đã có một cái trưởng thành lớn trừng quả đấm tàn phá miệng. Tương. Tư. Nương theo lấy tư một tiếng, một tiết dài một tốc trận tuyến đoạn bên dưới, gió vẫn trận không tiếp tục đối với lục thần khởi sướng tiến công. Kích. Thành công. Nhìn xem toát ra khói xanh, đại bằng cùng khương ván lĩnh nhâm thầm cao hứng. Hô lục thần thở dài một hơi biết mình suy đoán là đúng, lệ phong chí chân là ba thuộc tính dung hợp linh lực hấp giấu gió bất trận. Tiếp lấy, hắn lại cẩn thận cắt về phía chỗ tiếp theo. Tương, chỗ tiếp theo vẫn như cũ an toàn, nhưng không có đoạn bên dưới, bởi vì cây kia trận tuyến một chỗ khác còn kết nối với địa phương khác. Tương, tương, tương. Sau đó nửa ngày, thần kinh căng cứng lục thần cẩn thận từng ly từng tí hạ một đao lại một đao, chưa từng xuất hiện chút nào ngoài ý muốn. Nửa ngày xuống, nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm không chọn bẹn miệng bị lục thần cắt ra một cái bạc nước miệng lớn nhỏ lỗ hồng. Chưa 1008 câu sao, có ta Chưa 1000080 sao, có ta. Hô xác định một người có thể đi bảo, mệt mỏi Lục Thần đặt mông ngồi dưới đất, thật dài thở dài một hơi. Mặc dù hắn hồn lực đã đạt đến thất phẩm hậu kỳ, nhưng phá cái này cực kỳ phức tạp gió vẫn trận vẫn là mệt mỏi không được. Thế thế, đồng dạng khẩn trương nửa ngày Thương Vấn Nghị đội vàng xoay người cho Lục Thần lau mồ hôi, lộ ra trước ngực trắng loá như tuyết. Lục Thần mặt mơ đỏ ửng, ngượng ngùng ngăn cản Thương Vấn Nghị, nói hay là ta tự mình tới xoa đi. Thương Vấn Nghị thấy thế nói ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn sớm một chút nhìn thấy phong đế truyền thừa, cho nên mới lau cho ngươi mồ hôi. Minh mạch Lục Thần vô lực suy nghĩ nhiều, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Qua một khắc đồng hồ, Lục Thần lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt mỏi mệt ít đi rất nhiều, cả người tinh thần. Xem ra trận đạo cũng phải tìm cái thời gian hảo hảo tu luyện mới được. Nhìn trước mắt giải khai tiến vào thông đạo gió bất trận, Lục Thần thầm nghĩ, lần này may mắn có thử ra lưu lại trận đạo truyền thừa, mà lại hắn hồn lực đủ mạnh, nội tính cũng người phi thường nhưng so sánh. Bang không, cho dù biết phong đế truyền thừa ở chỗ này, gió này đế truyền thừa cũng phải cùng hắn vô duyên. Đại bang hồn lực chỉ có không đến tam phẩm, lại không hiểu trận đạo, to mò hỏi, phụ chủ. Ngài đây là thành công. Lục Thần cười nói, mặc dù làm không được triệt để phá giải gió bất trận, nhưng thành công cắt ra một cái có thể khiến người ta đi vào lỗ hổng. Phủ chủ lợi hại, thuộc hạ bội phục. Đại Bang ôn cười nói, mặt mũi tràn đầy kính nể. Lợi hại chưa nói tới, như lợi. Lục Thần khiêm tốn nói, phong đế bố giới đại sát trận cũng không có dễ dàng như vậy như lợi. Đại Bang đạo, Lục Thần không có phủ nhận, đối với Đại Bang nói tiền mối, ta đi trước thu một chút mạch hổ bộ tộc móc ra phế thạch, sau đó ba người chúng ta đi vào tìm tòi hư thực như thế nào. Chỉ cần phủ chủ không chê thuộc hạ vướng bận, thuộc hạ ổn thỏa tiến về. Đại bằng cung kính nói, trong lòng thì là chờ mong không thôi. Phong đế truyền thừa à, dù là hắn là nhất tôn yêu đế cũng không nhịn được muốn kiến thức một chút. Lục thần nói đã là như vậy, các ngươi chờ ta ở đây một chút. Là. Hai người gật đầu. Sau đó Lục thần xuống đến đáy hố, đem bạch hồ bộ tộc nhặt được hơn 1,50 không bức phế thạch thu vào nhận chữ vật. Bạch hồ bộ tộc nguyên bản còn lo lắng chưa không nổi phế thạch, Lục thần cái này một lấy, lập tức liền giải quyết bọn chúng trang thạch vấn đề. Một phen bàn giao sau, Lục thần trở về mặt đất, một cái ý niệm đem hơn 1,50 không phế thạch giao cho băng tuyết nhi. Hắn để băng tuyệt nhi mang theo hỗn độn đỉnh thế giới người đem cái này hơn 1,5 không khung phế thạch tách ra vùi lấp chôn đến càng tản càng tốt. Đang sau bước ra một bước trở lại lỗ hổng trước đào ra một vài mười mét khối động, sau đó mang theo hai người tiến bảo phụ chủ tiến đến về sau còn có sát trận sao? Đại băng đối với phong đế sợ hãi rất nhìn xem bốn phía đống bùn hỏi lục thần nói tiền bối sau đó các ngươi liền theo ta đào hang là được rồi gặp nguy hiểm thời điểm ta sẽ nói cho các ngươi biết tốt. Đại băng gật đầu sau đó ba người tại lục thần chỉ thị tiếp theo lên đào hang không ngừng hướng phía phong thuật tính khoáng mạch tới gần. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, ba người xâm nhập hơn 2000 mét, đi vào dưới mặt đất hơn 500 mét địa phương, đồng thời ngừng lại. "Phủ chủ, tại sao dừng lại?" Đại Bằng không hiểu nhìn về phía Lục Thần. "Đến." Lục Thần đạo. Dứt lời, Lục Thần nắm đấm đối với phía trước nhẹ nhàng một đấm, một cỗ nồng đậm phong thuộc tính linh khí đối với ba người bắt tới. "Phụ phụ chủ, là trung phẩm linh tinh, đầu khoáng mạch này lại là một cái trung phẩm phong thuộc tính linh tinh khoáng mạch." Cầm lấy một khối phong thuộc tính linh tinh, Đại Bằng kinh hô. Hắn phát hiện đây là một khối phẩm chất rất không tệ trung phẩm phong thuộc tính linh tinh. Bởi vì không phải trận đạo sư, Cương Vãn Định không dám bận dụng một lực, sợ sẽ phát động đại trận, cũng bị một màn trước mắt kinh đến. Nàng nhịn không được hỏi, "Lục vô mệnh, ngươi có biết đầu khoáng mạch này lớn bao nhiêu?" "Không ít hơn 10 tỷ linh tinh." "Lục Thần Đạo, tê nhiều như vậy?" Cương Vãn Định hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái có được vượt qua chục tỷ trung phẩm phong thuộc tính linh tinh khoáng mạch, đôi này bất kỳ một thế lực nào tới nói đều là một món đại tài phú, mà cái này vẫn chỉ là không đáng giá tiền nhất linh tinh, nơi này còn có so linh tinh đáng tiền gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần bài nguyên. Phong đế, lại hoặc là nói là phong tiên các võ đạo truyền thừa. Một khi tin tức để lộ, nhất định gây nên một trận gió tanh mưa máu, cũng có trách Lục Thần gọi người thời điểm cẩn thận như vậy. Đại Bằng kích động nói, "Phủ chủ, muốn thông chi thánh hoàng, để thánh hoàng tới sao?" "Tuyệt đối đừng, người tới càng nhiều, thực lực càng mạnh, càng dễ dàng bị người phát hiện." Lục Thần vội vàng dừng lại. "Là, hay là phủ chủ cân nhắc chu toàn?" Lục Thần điệu nói này, Đại Bằng lập tức dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, bỏ đi gọi Viên Triệu Đỉnh tới suy nghĩ. Hán biết rõ, Viên Triệu Đỉnh rất mạnh, năng bộ yêu vực cũng rất mạnh, nhưng cuối cùng không phải thiên tội đại lục mạnh nhất thế lực. Một khi tin tức để lộ, đông bộ yêu vực thủ không được phong đế truyền thừa, thậm chí khả năng bị thiên tội đại lục các đại thế lực bày đánh. động thủ đi, đào linh tinh. lục tân lại nói, được rồi. đại băng đại hỉ, làm thợ mỏ. ba người nhanh chóng đào quáng. tại cái này phong thuộc tính trong mỏ quảng đào ra một đầu rộng 3 mét, gần 2 thước cao thông đạo. qua gần nửa cách giờ, ba người đào mấy chục triệu khối linh tinh, đi vào lòng đất hơn 3.000 ngàn mét địa phương. bịch. theo một tiếng bao giòn, ba người đả thông thông đạo, một cái hơn ngàn mét khối lớn hầm mỏ không gian xuất hiện ở trước mắt trong hầm mộ trưng bày ba bộ to lớn xương yêu thú xương cốt từ hải cốt hình dạng đó có thể thấy được là yêu thú biết bay hải cốt thông qua đại bằng giảng thuật ba người biết cái này ba bộ hải cốt hẳn là thanh loan kim bằng cùng lệ phong đến yêu thú đồng bạn long tước mà tại cái này ba bộ hải cốt bên trong hai bộ hải cốt vứt sang một bên có một cái hình thể nhỏ một chút tại không gian này trung ương nó bên cạnh có một bộ ngồi xếp bằng lấy nhân loại khô lâu khô lâu phía trước để đó một cái trong suốt tinh hộp tinh trong hộp chứa một viên trứng quả trứng này chỉ có đĩa lớn nhỏ vỏ trứng là màu xanh vỏ trứng mặt ngoài có rất nhiều màu vàng cùng màu đỏ điểm lấp tấm Mà lại quả trứng này không có sinh cơ nhìn qua giống như là một cái tiêu bản lục thần biết nhân loại kia khô lâu chính là phong đế lệ phong đến yêu thú là long tước, quả trứng kia thì là long tước lưu lại nhìn xem quả trứng kia lục thần các mày nhưng lại lộ ra vẻ suy tư đại bằng nhìn xem lệ phong đến ngón giữa tay phải bên trong béo nhẫn chứa vật kích động nói phụ chủ chúng ta thật tìm tới phong đế truyền thừa nói đại bằng không kịp chờ đợi tiến lên nhưng lại bị bên cạnh lục thần đưa tay ngăn cản đại bằng coi là lục thần là lo lắng hắn đoạt truyền thừa cũng biết giải thích nói phụ chủ ngài đừng hiểu lầm ta không phải muốn cướp truyền thừa Lục Thần cười nói, tiền bối, ngươi nghĩ gì thế? Ta ngăn lại ngươi không phải là bởi vì lo lắng ngươi đoạn chuyển đựa, đây là vì sao? Đại Bằng không hiểu. Lục Thần không có trả lời, từ trên tinh bích móc xuống một khối linh tinh, tiếp lấy tiện tay đem linh tinh hướng về phía trước ném ra ngoài. Phúc. Một giây sau, linh tinh hóa thành một mị. Cái này thấy cảnh này, Đại Bằng cùng Khương Vãn định sát mặt biến hóa, bản năng lui về phía sau một bước. Đại Bằng kiên kỵ nhìn trầm trầm phía trước nói, phụ chủ, không nghĩ tới phong đế trừ gió bất trận, thế mà còn lưu lại một cái đại sát trận. Lục Thần nói sát trận chưa nói tới hắn là đem hắn suốt đời sở nội kiếm đạo lưu lại chỉ có người thông qua khảo hạch mới có thể có đến truyền thừa cái kia xong đời đại bằng gọi thẳng xong đời lục thần nghi ngờ nói tiền bối làm sao lại xong đời đại bằng cười khổ nói phụ chủ ngài có chỗ cứ biết thánh hoàng cấp kiếm đạo người thứ nhất là lao kiếm nhưng phong đế truyền thừa khẳng định không có khả năng cho hắn một lao đầu về phần thế hệ tuổi trẻ mặc dù có như vậy một số người tu kiếm đạo nhưng tiên phú bình thường tuyệt không thông qua phong đế khảo hạch khả năng không sao có ta lục thần mỉm cười bước ra một bước trước một từ hôm nay Thánh Hoàng Cốc có kiếm. Trước 1009 từ hôm nay, Thánh Hoàng Cốc có kiếm. Phủ phủ chủ, Đại Bằng muốn ngăn cản, nhưng một giây sau hắn liền ngu ngơ ngay tại chỗ. Hắn nguyên bản lo lắng Lục Thần bị Phong Đế lưu lại kiếm đạo khảo hạch chém chết, giờ phút này xem ra hắn tựa hồ nghĩ đến hơi nhiều. Lục Thần không chỉ có tiến vào hầm mộ, còn một bước liền đi khoảng cách Phong Đế Lệ Phong đến Hải Cốt không đủ 20 mét địa phương. Hắn đứng chắc tay, thần sắc tự nhiên, Phong Đế khảo hạch rơi xuống 47 đạo kiếm ý cường đại vây quanh Lục thần lưu truyện. Nhìn xem một màn này, Đại Bằng nội tâm nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Lục Thần Kiếm Đạo Thiên Phú quá yêu nghiệt, vậy mà đối mặt Phong Đế Kiếm Đạo khảo hạch đều có thể làm đến như vậy thành thạo yêu luyện. Thương Vãn Ninh cũng bị Lục Thần kinh Khủng Kiếm Đạo Thiên Phú khiếp sợ đến, tay nhỏ gắt gao bưng bít lấy miệng nhỏ, tận lực không để cho mình thất thố. Nữ nhân, ngươi không phải kiếm tu sao? Ngươi không tới thử thử? Đúng lúc này, Lục Thần thanh âm tại trong hầm mỏ vang quẩn. Tốt. Nghe được Lục Thần nhắc nhở, Thương Vãn Ninh tâm thần chấn động, sau đó cố gắng ổn định cảm xúc, đi về phía trước ra một bước. Chơi một giây sau, trong hầm mỏ vang lên kiếm Minh, một đạo không kém gì tiền tiêu kiếm vương thi triển kiếm ý cách không chém về phía Thương Vãn Ninh. Cương Vãn Định tuy không sợ chút nào, từng ngón tay ra. Thoáng chốc, một đạo băng chi kiếm ý từ đầu ngón tay bắn ra mà ra. Do Hem dịu Đế lưu lại khảo hạch kiếm ý trên không trung giao hội. Và anh, hai đạo kiếm ý đụng vào nhau. Khảo hạch kiếm ý ứng thanh hóa thành hư không. Thấy thế, Cương Vãn Định lại hướng phía trung ương quán động đi một bước. Chênh chênh theo Cương Vãn Định bước thứ hai bước ra, hai sợi so trước đó đạo kiếm ý kia hơi mạnh một chút kiếm ý đồng thời thẳng hướng Cương Vãn Định. Cương Vãn Định trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, tiện tay hóa giải, tiếp tục một bước kế một bước hướng phía trong hầm mộ tâm đi đến. Tại quá trình này, Cương Vãn Định phát hiện mỗi tới gần trung ương một bước. Khảo Hạch kiếm ý uy lực và số lượng đều sẽ có chỗ tăng lên. Khi nàng đi ra bước thứ 11 lúc, kiếm ý uy lực đột nhiên tăng lên một cái cấp độ, uy lực giống như là nhất trọng thiên tiêu kiếm tông một kích toàn lực. 21 bước lúc, khảo hạch kiếm ý cường độ tăng lên tới nhất trọng kiếm hoàng, đồng thời công kích khương Vãn định kiếm ý đạt tới 21 đạo. Nhưng dù cho như thế, khương Vãn định vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm ứng đối, bởi vì nàng là một cái thực sự kiếm tôn. Cùng lúc đó, hiểu rõ phong đế kiếm đạo khảo hạch tiêu chuẩn đại bằng cùng khương vãng định cảm phát ra cảm thấy lục thần kiếm đạo thiên phú không bố. Lục Thần không chỉ có quanh thân lượn lờ lấy 47 đạo có thể trọng thương cao giai kiếm tôn khảo hạch kiếm ý, còn phản phất cùng khảo hạch kiếm ý hòa là một thể. Cái này kiếm đạo thiên phú thật là đáng sợ, Lục Thần phản phất làm kiếm mà sinh bình thường. Bọn hắn minh bạch, lấy Lục Thần giờ phút này bày ra kiếm đạo thiên phú, hôm nay gió này để truyền thừa Lục Thần quyết định được. Phủ chủ, ngài lại hướng phía trước đi một chút, để thuộc hạ nhìn xem ngài đến tuột cùng có thể đi đến địa phương nào. Đại bằng mong đợi nói. Lục Thần cười xấu xa nói, tiền bối, ngài không lo lắng ta sẽ bị phong đế kiếm đạo khảo hạch gây thương tích, còn lo lắng quộc lông nhà? thuộc hạ cái này thuần túy là mù quan tâm, Đại bằng đạo." Lục Thần cười nói, "Ta sẽ chờ đi, xem trước một chút nữ nhân này có thể đi tới chỗ nào." Thương Vãn định nói ta không nói nhiều, lại đi mười bước nên vấn đề không lớn. Tự tin như vậy." Lục Thần rêu rêu nói. Thương Vãn định cho Lục Thần một cái liếc mắt, tiếp tục hướng phía trước. Đê giai kiếm hoàng." Trung giai kiếm hoàng." Tiếp theo Thương Vãn định một cước giẫm ra 34 bước, 34 đạo có thể trọng thương tứ trọng kiếm hoàng kiếm ý tuân hướng Thương Vãn Nghị. Cái này Thương Vãn Nghị sắc mặt biến hóa, nàng mặc dù là một cái kiếm tôn, Nhưng 34 đạo có thể trọng thương trung giai kiếm hoàng kiếm ý đồng thời đánh tới hay là để nàng có một chút áp lực. Ngưng Băng hơi thở. Một tiếng két kêu, Thương Vãn Ninh thi triển ra chính mình cảm ngộ ngưng băng hơi thở. Cạch cạch cạch. Trong chốc lát, trong hầm mỏ thủy khí hóa thành từng sợi băng chi kiếm ý bắn ra, chém về phía khảo hạch 34 đạo kiếm ý rầm rầm rầm. Sau một khắc, 34 đạo khảo hạch kiếm ý ầm vang phá diệt. Đằng sau, Thương Vãn Ninh tiếp tục hướng phía trước. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Theo hai đạo tiếng oanh minh vang lên, Thương Vãng Ninh lại tiến lên đi hai bước, công kích kiếm ý của nàng uy lực đạt đến lục trọng kiếm hoàng một kích toàn lực vì ngăn cản công kích, thương vãn định lấy ra nàng băng hoàng kiếm. nhưng mà dù vậy nàng vẫn như cũ cảm thấy cố hết sức, sàn sạt, chống đỡ một kích, thương vãn định lại đi về phía trước một bước. ầm ầm, một giây sau kiếm ý tàn phá bờ bãi, một mực bị thương vãn định đơn phương phá diệt khảo hạch kiếm ý chỉ hủy một nửa. còn lại một nửa khảo hạch kiếm ý cùng thương vãn định ngưng băng hơi thở cùng một chỗ phá diệt, thương vãn định cũng không nhịn được thở gấp đứng lên. ngươi thật giống như muốn không được. lục thần nhìn xem một màn này nói ra, ta còn có thể nói, thương vãn định lại tiến lên một bước. ầm ầm, lần này. Nàng băng chi kiếm ý cùng khảo hạch kiếm ý toàn bộ phá diệt, tự thân cũng lùi về phía sau mấy bước mới dừng lại. Đến cực hạn lối vào đại bằng mở miệng nói, thương vãn định muốn phủ nhận, nhưng lại không biết như thế nào phủ nhận. Phong đế kiếm đạo khảo hạch quá biến thái, không chỉ có uy lực càng ngày càng mạnh, khảo hạch công kích kiếm ý số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Đi đến nơi đây, nàng tựa như là tại đối mặt 38 cái bắt trọng võ hoàng cảnh thực lực kiếm hoàng liên thủ bê công, cũng liền nàng kiếm đạo thiên phú cao, đồng thời cầm trong tay băng hoàng kiếm, cùng cảnh giới kiếm tu đê giai kiếm hoàng khảo hạch đều không nhất định có thể đo lấy. Còn muốn thử sao? Lục Thần nhìn về phía Khương Vãn Lệnh hỏi: "Ta còn muốn thử lại một chút." Khương Vãn Lệnh đạo, phổ thông trên gương mặt toát ra quật cường không chịu thua thần thái: "Có thể." Lục Thần gật đầu. Sau một khắc, tại Lục Thần cùng Đại Bằng nhìn soi mói, Khương Vãn Lệnh trở lại trước đó bị khảo hạch kiếm ý đánh lui địa phương. Ngay sau đó, Khương Vãn Lệnh hít sâu một hơi, tiến về phía trước một bước. Trên trong đáy mắt, so trước đó cường đại rất nhiều 39 đạo khảo hạch kiếm ý hiện hiện ra, từ khác nhau phương hướng thẳng hướng Khương Vãn Lệnh. Nhìn xem đánh tới kiếm ý khảo hạch, Khương Vãn Lệnh biểu lộ trở nên trước nay chưa có nghiêm trọng. Ngưng băng hơi giờ một tiếng khét kêu, cương vãn định thi triển ra mạnh nhất kiếm ý, toàn bộ trong hầm bò hơi nước trong nháy mắt hóa thành bằng kiếm. đang sau hai loại kiếm ý đụng vào nhau. ầm ầm. đương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, đáng sợ kiếm ý tại trong hầm bò tàn phá bừa bãi, nhấc lên trận trận kiếm ý phong bạo. cùng một thời gian cương vãn định miệng vun máu tươi, bay ngược mà ra, thi triển ngưng băng hơi thở bị khảo hạch kiếm ý vô tình nhấn ép. boảnh chỉ gặp một tiếng băng chậm, cương ván định ngã sấp xuống tại hầm bò bên dưới, quẹ miệng chảy ra máu tươi, sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy. cương ván định gian nan ngồi xuống, cách không nhìn về phía lục thần. Vệ phải nói, lục vô mệnh, 39 bước đã là cực hạn của ta, lại hướng phía trước, mệnh của ta đều muốn bỏ ở nơi này, cũng tạm được đi. Lục Thần nói 19 tuổi có thể đi 39 bước, thiên tội đại lục thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo thiên phú đoán chừng không có mấy người có thể so sánh được ngươi. Đại bằng lúc này cũng nói, nha đầu, Đường thương Tâm, tu vi kiếm đạo của ngươi ở trên trời đại tội lục đã có thể đứng vào top 10. Thiên tội đại lục thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo thiên kiêu nhiều như vậy, nghe chút lời này, Thương Vãn Mịch giật mình hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, tiếng đạo của nàng mặc dù chưa nói tới mạnh, nhưng đặt ở thiên tội đại lục tới nói hẳn là không kém. Bộ cảm tinh điện Tề Mộ U, sư vương điện Lý Tiêu, Long thần điện Trương Thiên Dưỡng cùng Lưu Thập Tam, còn có bạn Bảo Lâu Lâm Chính bó. kiếm đạo của bọn họ hẳn là so với ngươi còn mạnh hơn một chút. Đại băng đạo, đêm ngay sau đó Thiên Tội Đại Lục thế hệ tuổi trẻ công nhận kiếm đạo xếp hạng 9 vị trí đầu tiên tiêu nói ra. 9 người này cơ hồ đều xuất từ Thiên Tội Đại Lục thế lực đỉnh tiêm, coi như chỉ có Thánh Hoàng Cốc không có lấy đạt được tay kiếm tu. Đi qua 10 năm, tứ đại yêu vực vẫn luôn đang dế cợt Thánh Hoàng Cốc thế hệ tuổi trẻ không có kiếm, đều là một đám mang vu. Nhưng mà Đại băng biết từ hôm nay trở đi Thánh Hoàng Cốc có kiếm mà lại là một thanh có thể nhẹ nhõm chấn áp một đời kiếm. Thanh kiếm này chính là hắn phụ chủ, lục thần, một cái tuyệt thế kiếm đạo yêu nghiệt. Tại lục thần trước mặt, thiên tội đại lục những cái được gọi là kiếm đạo tiên tiêu đều là rất rời, ngay cả cho lục thần sách dạy cũng không xứng. Trương 1012 đại kiếm đế cùng uống trương 1012 đại kiếm đế cùng uống tối đa. Thương vãn định tiết khí cúi đầu. Nàng biết nàng bị thể nội đáng chết độc giết hại quá lâu, nếu không có như vậy, kiếm đạo của nàng nhất định so hiện tại càng mạnh. Qua đường này, thương vãn định lại ngẩng đầu nhìn về phía lục thần, nói lục vô mệnh, ngươi là thật biến thái nha cũng không biết người tu luyện thế nào, thứ gì lấy ra đều có thể cùng tiên tội đại lục đỉnh tiêm tiên tiêu sánh bay. lục thân miết miệng, không có lên tiếng. hắn biết rõ, hắn bây giờ có thể trên nhiều khía cạnh nghiền ép cùng thế hệ, đó là có rất nhiều phương diện nguyên nhân. thứ nhất, ở kiếp trước hắn là đàn tiếm song tu phong hào võ đế, kiếm đạo, đan đạo đã tu luyện đến thần võ giới đỉnh phong. thứ hai, có thử ra hộ đạo, cho hắn rất nhiều trợ giúp cùng chỉ dẫn. thứ ba, hắn thu được hồn độ châu, hồn độ đỉnh cùng tiên thư, so người khác có càng nhiều thời gian đi tu hành. thứ tư, người mang gì thể, có được hồn độ thần thể loại này vạn cổ đệ nhất thể có thể làm thường nhân không cách nào làm sự tình. Nếu không có như vậy, hắn cũng không có khả năng tại không đến thời gian 4 năm từ đang điển cùng võ mạch tận phế tu luyện tới tu vi hiện tại. "Phụ chủ, nha đầu này không được, ngài tiếp tục tiếp nhận phong đế kiếm đạo khảo hạch đi cũng là lúc này." Đại bằng đạo. Ân. Lục Thần nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng phía trước. Lục Thần đối với kiếm đạo lý giải sớm đã đăng phong tạo cực, cho dù so với phong đế đỉnh phong thời điểm cũng đã có chim mà không bằng, cho nên phong đế kiếm đạo khảo hạch đối với Lục Thần tới nói không có gì độ khó. Bất quá, Lục Thần hay là nhắm mắt lại, từng bước một hướng về phía trước. Hắn cố gắng cảm thụ phong đế kiếm đạo, đồng thời cùng chính hắn kiếm đạo ơn chứng với nhau, ý đồ thu hoạch được cảm mộ. Đang sau, đại bằng cùng khương vãn định nhìn thấy lục thần mỗi đi một bước đều sẽ dừng lại, mà lại muốn qua một đoạn thời gian mới có thể bước kế tiếp. Lương theo lấy thời gian trôi qua, hai người phát hiện lục thần trên thân thế mà toát ra gió em dịu đế giống nhau đến mấy phần kiếm đạo khí tức. Phụ chủ đây là tại trong khảo hạch ngộ đến phong đế kiếm đạo. Đại bằng con mắt nhìn chăm chăm vào lục thần, không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì đây hết thảy quá mức kinh thế hai thủ. Trong khảo hạch mộ đạo nhìn còn thành công, vài bát năm, thậm chí mấy chục bát năm. Lục Thần cũng là người thứ nhất. Thương Vãn Định giờ phút này đôi mắt đẹp lưu chuyển lên thần thái khác thường, thầm nghĩ, Lục Vu Mệnh, ngươi đến cùng là một con quái vật dạng gì? Là, Lục Thần ở trong mắt nàng chính là một con quái vật võ đạo thiên phú mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng. Đừng nói ở trên trời đại tội lục, cho dù là nàng ra đời thần võ đại lục, Lục Thần võ đạo thiên phú cũng có thể chấn áp thế hệ tuổi trẻ. Lục Thần không biết Thương Vãn Định cùng đại bằng ý nghĩ, một lòng một ý cảm thụ được phong đế lệ phong chí kiếm đạo. Hắn phát hiện lệ phong chí kiếm đạo rất mạnh, mà lại không phải một loại kiếm đạo, mà là hoàn toàn khác biệt hai loại. Loại thứ nhất kiếm đạo dung hợp khai kiếm ý cùng bảo kiếm ý là một loại đại khai đại hợp tuyệt sát kiếm đạo. Loại thứ hai kiếm đạo đã có gió nhu hòa, lại có gió lang lệ cùng tấn mãnh, là một loại khiến người ta khó mà phòng bị ám sát kiếm đạo. Nhỏ một canh giờ trôi qua, lục thần tại khoảng cách lệ phong trí ba bước địa phương ngừng lại mở hai mắt ra. Lúc này, lục thần trên thân lưu chuyển lên mấy trăm đạo cùng khảo hạch kiếm ý có bảy tám phần tương tự màu tử kim kiếm ý rượu, thật không hổ là một đời phong đế đối với kiếm có cực sâu cảm ngộ. Nếu là cùng ở một thời đại, ta nhất định phải cùng ngươi đem rượu nôn ăn, cùng ngồi đam đạo. Lục Thần nhìn xem Lệ Phong chí Hải Quốc ung dung nói ra, "Hiện tại nâng cốc nôn hoàn cũng không ổn a." Lục Thần dứt lời, một cái cởi mở thanh âm tại trong hầm mộ vang lên. Đại bằng cùng Khương Bán định giật mình, Lục Thần thì là lông mày nhíu lại, nhìn về hướng Lệ Phong chí tay phải mang theo nhẫn chứa vật. Ông sau một khắc, một sợi khói xanh tử trong nhẫn chứa vật chậm rãi bay ra, hóa thành một cái thân mặc áo trắng nam tử hư ảo. Nam tử nhìn qua trung niên bộ dáng, mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn dật, khí chất thoải mái, lại cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Hắn ngồi xếp bằng tại Lục Thần trước mặt, bị người nhìn Lục Thần. Ngươi chính là phong đế lệ phong trí. Đại bằng khiếp sợ hỏi. Lệ phong trí lườm đại bằng một chút, trong mắt lóe lên một vòng sát ý đằng sau. Hán thu hồi ánh mắt, cười đối với lục thần nói tiểu hữu, ta đều đến thân, ngươi không có ý định mời ta uống một chén? Gặp được kiếm tu tiền bối, xin mời, nhất định phải xin mời. Lục thần đại hỉ, từ hố độn châu thế giới xuất ra một vỏ chân quý hơn 20 năm lạc thần tuy cùng hai cái thạch hoàn. Tại ba người nhìn soi mói, lục thần tiện tay vừa gảy, mở ra lạng thần tuy đóng kín. Ngay sau đó một cỗ nồng đậm mùi rượu từ trong vỏ bay ra. Lệ phong trí cũng là người thích rượu, nghe mùi rượu tỏ mò hỏi. Tiểu Hưu, không biết đây là rượu gì. Lục Thần cười nói, đây là chính ta nhúng rượu, tên là Lạc Thần Uy, một chén đáng giá ngàn vàng, chính là trong rượu thánh phẩm. Ai, đáng tiếc ta không có nhục thân, chỉ có thể nghe nó hương, không có khả năng từng nó vị. Lệ Phong Chí một mặt tiếc hận nói, cái này đơn giản. Lục Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía lối vào đại bằng, nói tiền bối, người đem nhục thân cấp cho lệ tiền bối dùng một lát đi. Cái này Lục Thần lời này vừa nói ra, thương Bán định sắc mặt biến hóa, Lệ Phong Chí thì là ý vị sâu xa nhìn về phía đại bằng. Mượn Lục Thần cũng không phải mua dỗ, một khi mượn không trả. Đại Bằng tu hành mấy ngàn năm liền cho Lệ Phong Trí làm áo cưới. Giờ phút này, Lệ Phong Trí liền muốn nhìn xem Đại Bằng sẽ làm như thế nào, Thương Vãn định thì là không hiểu Lục Thần vì sao đưa ra loại này thử cầu. Đại Bằng là chuyến này bảo hộ, một khi Đại Bằng xảy ra chuyện, nàng cùng Lục Thần, thậm chí người bên ngoài, một cái đều chạy không được. Nếu như là vì đạt được Lệ Phong Trí kiếm đạo cùng trận đạo truyền thừa, Lục Thần lấy thân bảo cuộc, đó cũng là đủ điều. Là phụ chủ. Đại Bằng biết rõ mượn Lục Thần cho Lệ Phong Trí nguy hiểm cỡ nào, nhưng vẫn như cũng không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Ngay bẩy, Lệ Phong Trí trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Đối với lục thần nói đã là như vậy, vậy xin đa tạ rồi." Dứt lời, Lệ Phong Chí hóa thành một sợi khói xanh phiêu khởi, từ lại bằng lỗ mũi chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Đại Bằng mệt mỏi hai mắt nhắm lại. Qua nửa ngày, hắn lần nữa mở mắt, ánh mắt cũng đã trở nên không giống với lúc trước. Một bên Thương Vãn định biết giờ phút này khống chế đại bằng thân thể là Lệ Phong Chí, cái kia kiếm, trận song tu phong đế. Nhìn xem Lệ Phong Chí, Thương Vãn định nội tâm có chút tâm thần bất định. Lại nhìn Lệ Phong Chí, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay, sau đó bước ra một bước, một lần nữa ngồi xếp bằng đến lục thần đối diện. Lục Thần cười đổ ra hai bát Lạc Thần Túy, nâng bát nói tiền bối, xin mời. Lệ Phong Chí bưng rượu lên, thật sâu ngửi một chút, trong mắt đều là hưởng thụ, nói đến, tính gặp nhau. Khi, dứt lời, hai người chén lớn đụng một cái, cười đem trong bát rượu uống một hơi cạn sạch. Cái này Lạc Thần Túy thật sự là hiếm thấy rượu ngon, so ta trước kia uống rượu đều tốt hơn. Lệ Phong Chí uống xong tán dương. Tiền bối quá khéo rồi. Lục Thần vừa nói vừa cho lẫn nhau rót một chén. Khi, rượu gặp tri kỷ ngàn chén thiếu, hai người không có nhiều lời, hào sảng cười một tiếng, vưng lên bát lại là một chén lớn Lạc Thần Túy bảo trong bụng. Chương 1011 Phong Đế Lệ Phong Chí chuyện chưa dứt chương 1011 Phong Đế Lệ Phong Chí chuyện chưa dứt khi khi khi trong lúc nói cười Lục Thần cùng Lệ Phong Chí uống liền năm bát nhưng mà lạc thần ví dụ sao không phải phổ thông rượu ngon mặc dù mỹ vị nhưng cũng ẩn chứa năng lượng cực lớn cùng hiệu lực năm bát rượu vào trong bụng Lục Thần toàn thân nóng lên đỏ mặt giống như li ti đầu cũng đều trở nên choáng choáng nặng nề đối diện Lệ Phong Chí đồng dạng đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng vẫn như cũ thần thái sáng láng nhìn qua cũng không thụ lạc thần tủy ảnh hưởng ai nha không tới lại đến sẽ phải đảo lộn uống xong thứ năm bát lục thần khoát tay thả ra trong tay chai lớn tiểu hưu tu vi hiện tại đúng là có thể uống năm bát loại rượu này tiểu hưu thật sự là rượu môn lực lệ phong trí giật mình nói tạm được lục thần cười nói rất khiêm tốn nói chuyện thời điểm ảo dương điện toàn lực vật chuyển bằng tốc độ nhanh nhất luyện hóa thể nội mênh mông năng lượng cùng tự lực nếu không có âm thầm gian lận hắn đã sớm ngã xuống lệ phong trí nhìn xem lục thần đầy mắt thưởng thức sau đó hắn đưa tay trộm một cái mang tới chính mình hải cốt bên trên mang theo nhận chữ vật sau khi chết còn có thể gặp được tiểu hưu bậc này kiếm đạo tông sư thực là đại hạnh, tiểu hữu nếu là không chê, Phong Chí lưu lại đồ vật liền tặng cho tiểu hữu. Nói, Lệ Phong Chí đem nhẫn chữ vật đưa cho Lục Thần. Lục Thần tiếp nhận nhẫn chữ vật, nói đa tạ tiền bối tặng cho. Lệ Phong Chí cười nói, là ta nên cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi lại tới đây, truyền thừa của ta sợ là muốn gây mất. Lục Thần cười lắc đầu, hắn cũng không tin Lệ Phong Chí chuyển thừa sẽ đoạn, người hữu duyên chậm chút xuất hiện ngược lại là thật. Nhớ tới từ đại bằng cái kia hiểu rõ đến sự tình, Lục Thần hỏi, tiền bối, không biết ngươi có thể có chuyện chưa dứt. Lệ Phong Chí cười hỏi, tiểu hữu, ngươi muốn giúp ta hoàn thành chuyện chưa dứt thổi báo ta hôm nay tặng chuyển tự chi tỉnh." Ân, Lục Thần gật đầu, đây chính là hắn giờ phút này suy nghĩ. Lệ Phong Chí lại dò hỏi, "Tiểu Hữu, ngươi đến từ Đông Bộ yêu vực Thánh Hoàng Cốc hay là Thánh Vương phủ phụ chủ?" Lạ, Lục Thần lần nữa gật đầu, không có dấu giếm, cũng biết không có cách nào dấu giếm, bởi vì đại bảng vẫn luôn gọi hắn phụ chủ. Bọn chúng có thể có ở trên người của ngươi gieo xuống nô ấn. Lệ Phong Chí tiếp tục truy vấn, "Không có." Lục Thần trả lời. Lệ Phong Chí ngoài ý muốn nói, "Đây cũng là mới lạ, Thánh Hoàng Cốc không chỉ có để ngươi làm Thánh Vương phủ phụ chủ, còn không khống chế ngươi?" Lục Thần cười nói, có lẽ là bởi vì tín nhiệm ta đi. Không, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Lệ Phong Chí nói yêu tộc, nhất là Thiên Tội Đại Lục yêu tộc, bọn chúng không dễ dàng như vậy tin tưởng nhân loại, cùng tin tưởng nhân loại, bọn chúng còn không bằng tin tưởng nô ấn. Nghe vậy, Lục Thần cười không nói, không làm giải thích. Nhìn xem Lục Thần phản ứng, Lệ Phong Chí biết mình nói đúng, nhưng cũng không đi sâu đuổi, bởi vì mỗi người đều có bí mật. Mà lại, hắn còn biết Lục Thần bí mật so tuyệt đại bộ phận người đều nhiều, rất nhiều thứ là chịu không được hỏi. Nghĩ đến chính mình gặp phải, Lệ Phong Chí nói tiểu hữu, thực không dám giấu giếm ta xác thực có hai kiện chuyện chưa dứt muốn nhờ ngươi. Tiền bối mời nói. Lục thần đạo. chuyện thứ nhất, nếu như có thể, ta muốn xin mời tiểu huy quân lâm tiên hạ thời điểm giúp ta diệt hạt tinh điện cùng long thần điện. Lệ phong trí cửu hận đạo. Lục thần đối với lệ phong trí thỉnh cầu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đổi hắn là lệ phong trí, hắn cũng sẽ đưa ra giống nhau thỉnh cầu. bất quá, lục thần trong lòng có một nỗi nghi hoặc, khó hiểu nói, tiền bối, không biết ngươi khi đó tại sao muốn liêu phản hạt tinh điện. tại lục thần xem ra, thiên đội đại lục ngũ đại yêu bực nội tình thâm hậu, cùng bọn chúng đối địch cũng không phải một chuyện tốt. lệ phong trí đã tiếp nhận mời chào cùng hạ tinh điện liên thủ thu hoạch tài nguyên, tận khả năng cường đại bản thân mới là đạo lý quyết định. Lục Thần lời này vừa nói ra, cách đó không xa Khương Vãn Định cũng tò mò nhìn về phía Lệ Phong Chí. Lệ Phong Chí hồi tưởng năm đó, phẫn nộ nói: Tiểu hữu, ta mưu phản hạ tinh điện đều là bị hạ tinh điện điện chủ ép, mặc kệ ta như thế nào giúp hắn, hắn chưa bao giờ tin tưởng ta, một mực để phòng ta, giam giữ ta phụ mẫu cùng vợ con. Tại ta đột phá võ đế đằng sau, hắn càng là đối với ta lên sát tâm, trăm vương ngàn kế muốn giết ta. Vì tự vệ, ta chỉ có thể mưu phản hạ tinh điện. Tiên bối, tại phát hiện hạt tinh điện điện chủ đối với ngươi nổi sát tâm sau, ngươi hẳn là học trộm đến hắn ngự nô chủ ấn đi. Lục thân truy vấn, không sai, hắn đối với ta trộm nô ấn, tại phát hiện hắn đối với ta nổi sát tâm sau, ta cũng tại con của hắn trên thân gieo nô ấn, buộc con của hắn chuyển thụ cho ta nhà hắn độc môn nô ấn chủ ấn. Lệ Phong Chí trả lời, nói ra lời này lúc, mặt lộ cười lạnh. Lục thân khẽ gật đầu, thầm nghĩ Lệ Phong Chí thông minh. Mặc dù Lệ Phong Chí là một cái hồn tu, hồn lực thời kỳ đỉnh phong đột phá cửu phẩm, nhưng muốn vẽ chủ hay là rất khó. Hạt tinh điện điện chủ tại lệ phong trì trên thân trồng nô ấn, một khi hắn phả ấn, hạt tinh điện điện chủ liền có thể cảm ứng. Mà lại, nô ấn có ngàn bản loại, phả ấn thời điểm dù là xuất hiện một chút xíu sai lầm, cuối cùng đều sẽ thân tử đạo tiêu. Không chút nào khoa trương, lệ phong trì một cái duy nhất có thể thoát khỏi khống chế phương pháp chính là học được khống chế hắn chủ ấn. Đang sau, tại chủ nhân kịp phản ứng trước đó giải ấn. Rất hiển nhiên, lệ phong trì nghĩ đến biện pháp này, cũng thành công, phản sát hạt tinh điện điện chủ, thành công bỏ chạy. Lệ phong trì thấy thế hỏi, "Tiểu Hữu, ngươi nhưng còn có vấn đề khác?" "Không có." Tiền bối điều thỉnh cầu này ta nhất định làm đến. Lúc nói chuyện, Lục Thần nghĩ đến chính mình cùng hạt Tinh Điện đơn đoán, cũng nghĩ đến Thánh Hoàng Sơn phía sau núi mảnh kia phần mộ. Coi như Phong Đế Lệ Phong Chí không nói, hắn tương lai cũng muốn thu thập hai thế lực này, vì chính mình, cũng vì Đại ca Viên Triệu Đình. Gặp Lục Thần đáp ứng, Lệ Phong Chí lại đi hướng quả trứng kia, mặt mũi tràn đầy yêu thương đem trứng từ tình trong hộp đem ra, nói Tiểu Hiếu, ta cái này kiện thứ hai chuyện chưa dứt chính là Tiểu Thanh mà. Ngươi muốn đem nó giao phó cho ta? Lục Thần hỏi. Đúng vậy. Lệ Phong Chí nói cái này kiện thứ hai chuyện chưa dứt so kiện thứ nhất chuyện chưa dứt càng trọng yếu hơn. Lục Thần hỏi, tiền bối, nó hẳn không phải là bình thường sinh ra, mà là sớm từ mẫu thể tháo rời ra a. Lúc Thần lời này vừa nói ra, Lệ Phong Chí lòng dạ ác độc cũng ác có quắc một chút, ánh mắt cũng biến thành tràn đầy ưu thương. Qua hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, thương cảm nói, đúng vậy, mẹ của nó năm đó bản thân bị trọng thương mà chết, nó tại trong mẫu thể chỉ đợi không đến 3 tháng. Cái này nghe được quả chứng này chỉ ở mẫu thể chờ đợi không đến 3 tháng, Thương Vãn Ninh sắc mặt biến hóa, Lục Thần thì là không có bất kỳ phản ứng nào sở tại nhìn thấy quả trứng này thời điểm lục thần liền biết không phải bình thường mọc ra mà là lột ra tới nó quá nhỏ hình thể không đủ bình thường sản xuất long tức trứng 1 phần hai vỏ trứng độ dày cũng so ra kém bình thường long tức trứng bây giờ xem ra viên này long tức trứng nhỏ như vậy là tại mâu thể đợi thời gian thiếu nghiêm trọng bình thường ít nhất phải đợi 7 tháng cương vãn định nói tiền bối viên này long tức trứng tiên tiên không đủ vãn bối còn chưa từng nghe nói qua không tới 3 tháng long tức trứng có thể còn sống sót ấp ra bình thường long tức lục vô mệnh sợ là không có biện pháp lại ngải điều tâm như này lệ phong trí chưa từ bỏ ý định đối với lục thần nói tiểu hiu còn xin ngươi nghĩ một chút biện pháp, dùng hết khả năng cứu tiểu thanh mà một mạng. Lục thân lại hỏi, tiền bối, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là dùng kim bằng cùng thanh loan máu tẩm bổ qua nó đi. Lệ Phong Chí trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, nói tiểu hữu, ngươi đoán không sai, ta xác thực dùng máu của bọn nó tẩm bổ tiểu thanh mà, cho tiểu thanh mà lưu lại một chút hy vọng sống. Sa Sa khương vắn định hoài nghi nói, tiền bối, nó có sinh cơ sao? Vì cái gì ta dùng hồn lực không cảm ứng được. Lục thân nói tiền bối dùng bí pháp quá lại nó sinh cơ. Lệ Phong Chí nói tiểu hữu, ta hiện tại đem bí pháp truyền thụ cho ngươi. Ngươi nhìn tình huống giải khai tiểu thanh mà trên người bị pháp, nói, lệ phong chí một chỉ điểm ra, ngay sau đó lục thần trong thức hải xuất hiện một quyển tên là linh tức bí thuật. Chương 1012 phong đế lệ phong chí nhắc nhở chương 1012 phong đế lệ phong chí nhắc nhở linh tức là một loại thiên phẩm hạ cấp bí thuật, có thể làm cho bên trong bí thuật người lâm vào ngủ say, thẳng đến giải trừ bí thuật. Năm đó, tại tiểu thanh mẫu thân mạnh liệt yêu cầu bên dưới, lệ phong chí từ khi tiểu thanh mẫu thân thể nội đem tiểu thanh lấy ra liền đối với tiểu thanh động bí thuật, bảo vệ tiểu thanh một chút hy vọng sống. Nhưng mà, lệ phong chí mặc dù bảo vệ tiểu thanh một chút hy vọng sống, nhưng đường sinh cơ này tựa như là sắp tiêu đốt hầu như không còn nọ đến chỉ cần vừa giải trừ tiểu thanh trên người linh tức bí thuật tiểu thanh một đường sinh cơ kia liền sẽ cấp tốc biến mất lệ phong trí cũng rõ ràng điểm này cho nên đi qua chưa bao giờ giải khai bí thuật lưu lại một kia hối hận chờ đợi người lưu duyên rất hiển nhiên giờ phút này hắn cảm thấy lục thần chính là người lưu duyên này có cực kỳ hy vọng mong manh có thể cứu tiểu thanh lục thần cảm giác một chút linh tức bí thuật nói thiên bối ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta cảm thấy ta có thể cứu nó lệ phong trí khổ sở nói tiểu lưu nếu như ngươi cũng cứu không được tiểu thanh mà vậy nó cũng chỉ có thể chưa sinh mà chết rồi lục thần nói tốt thừa mông tiền bối tín nhiệm thỉnh cầu của ngươi ta đáp ứng ta sẽ tận ta năng lực lớn nhất cứu sống nó đa tạ lệ phong trí cảm kích nói sau đó không thôi đem tiểu thanh mà giao cho lục thần lục thần nhận lấy ôm tiểu thanh mà dò hỏi tiền bối trừ báo thủ cùng tận khả năng giúp ngươi cứu sống vật nhỏ này ngươi nhưng còn có chuyện chưa dứt chuyện chưa dứt không có chỉ có một đầu lời quên. lệ phong trí cúi đầu nhìn xem đại bằng rộng lớn bàn tay đạo tiền bối mời nói lục thần đạo hiếu kỳ lệ phong trí muốn nói cái gì Lệ Phong Chí nói đừng để người biết ngươi đạt được truyền thừa của ta. Nếu như tin tức còn không có tiết lộ ra ngoài, tốt nhất là giết cái này lại bằng. Ách Lục Thần phản ứng lại, im lặng nói, Tiền Bối, không nghĩ tới ngươi tìm ta uống rượu thế mà còn đánh lấy loại chủ ý này. Lệ Phong Chí nói ta là vì ngươi tốt, mặc kệ hiện tại ngươi cùng Thánh Hoàng Cốc quan hệ như thế nào, một khi để Thánh Hoàng Cốc biết ngươi được truyền thừa của ta, truyền thừa này đều sẽ được Thánh Hoàng Cốc cất đi. Tiền Bối, cái này ngươi yên tâm, Thánh Hoàng Cốc không khống chế được ta, cũng là không được đồ của ta. Lục Thần tự tin nói. Nghe chút lời này, Lệ Phong Chí liền biết Lục Thần không muốn giết đại bằng chưa từ bỏ ý định nói tiểu hữu cẩn thận có thể dùng thuyền văn năm không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất ngươi nhìn ta chính là vết xe đổ tiên bối cái này trong lòng ta có bài ai gặp lục thần nghe không vô lời quên lệ phong chí thở dài một hơi nói ngươi cũng không phải là người tầm thường trừ coi trường yêu tộc ta đã không có cái gì muốn giao phó ngươi Út. lục thần gật đầu Đang sau lệ phong chí nhìn về phía cương văn định đối với lục thần nói tiểu hữu tu vi kiếm đạo của ngươi không kém gì ta đồng thời đã biết ta trong kiếm chân ý nếu không ta lưu lại đại phong kiếm ý chân ý liền để cho nữ hoa kia còn đi có thể lục thần đạo Ngay vậy lệ phong trí từng ngón tay ra một đạo hào quang ngẫu tử kim tiến vào cương vãn định tức hải sau một khắc cương vãn định trong đầu hiện lên lệ phong trí cảm ngộ đại phong kiếm ý toàn bộ quá trình cùng đối với đại phong kiếm ý lý giải cương vãn định đại hỉ cung kính nói đa tạo phong đế tiền bối ban thưởng ta đại đạo lệ phong trí hảo tâm nhắc nhở tiểu hữu cũng không phải là phàm nhân nhị hảo sinh đi theo hắn về sau tất có một phen thành tiệu cương vãn định nói ban bối minh bạch ngươi không rõ lệ phong trí lắc đầu Hắn biết Khương Vãn Định nghe không hiểu hắn, Lục Thần cũng biết Khương Vãn Định không để ý tới giải lệ phong trí trong lời nói ý tứ. Lục Thần biết lệ phong trí nhìn ra hắn sống thêm đời thứ hai, giờ phút này chân chính muốn nói cho Khương Vãn Định chính là hắn hai thế thân phận. "Tiền bối, ngài lời này ý gì?" Khương Vãn Định khó hiểu nói. "Về sau ngươi sẽ rõ." Lệ Phong trí không muốn lộ ra quá nhiều, không còn giải thích. Ngay sau đó, hắn lại đối Lục Thần ôm tồn nói, "Tiểu Hữu, rất hân hạnh được biết ngươi, chúng ta xin từ biệt, tiểu thanh liền nhờ ngươi." Lục Thần cau mày nói, "Tiền bối, ta giúp ngươi tìm một bộ nhục thân đi." Lệ Phong Chí thản nhiên cười nói, "Không cần." Ta đây chỉ là một sợi hối hận, ngay cả tàn hồn đều chưa nói tới, tồn tại đến nay chỉ là không có cam lòng, bây giờ tâm nguyện đã xong, cũng nên tiêu tán." Ông dứt lời, lệ phong chí linh hồn từ đại bằng thể nội đi ra, sau đó hóa thành điểm điểm ngân quang biến mất tại trước mặt hai người. Cùng một thời gian, không có bị lệ phong chí khống chế thân thể đại bằng bị say ngã, nằm trên mặt đất nằm ngáy o o đứng lên. "Lục vô Mệnh, đại bằng tiền bối đều say ngã, ngươi thế mà còn không có say." Cương ván định nhìn xem ngã xuống đại bằng giật mình nói. "Lục thân biết miệng, nói ngươi chờ đợi ở đây, ta ra ngoài hóng gió một chút, hiện tại có chút khó chịu." coi chừng đón gió đủ. Thương Bán lĩnh nhắc nhở, người suy nghĩ nhiều. Lục Thần cho Thương Bán lĩnh một cái liếc mắt, sau đó ôm Tiểu Thanh Hóa thành một đạo lưu quang rời đi phong thổ tính linh tinh khoáng mạch. Khi Lục Thần từ khoáng mạch đi ra lúc, bên ngoài đã là đêm khuya, Lục Thần tìm một cái sơn động, tiến vào hôn Độn Châu thế giới. Tiến hôn Độn Châu thế giới, Lục Thần nguyên địa ngồi xuống, toàn thân toàn ý luyện hóa thể nội mênh mông năng lượng cùng tự lực. Tiểu bán tiên đi qua, Lục Thần hoàn toàn luyện hóa lạc thần tùy năng lượng ẩn chứa cùng dự lực, võ đạo lại tăng lên không ít. Một giải quyết tự thân vấn đề, Lục Thần nhìn về phía bên cạnh Tiểu Thanh mà. Đối với người khác tới nói, Tiểu Thanh Mạc loại tình huống này một con đường chết, không tiếp tục cứu cần thiết, cũng không cứu sống. Nhưng mà, đối với Lục Thần tới nói, cứu Tiểu Thanh Mạc bất quá là một bữa ăn sáng. Thu hồi ánh mắt, Lục Thần hai mắt nhắm lại, dốc lòng tu luyện linh tức bí thuật. Vẹn vẹn qua một canh giờ, Lục Thần hoàn toàn nắm giữ linh tức bí thuật, một cái ý niệm tìm tới ngay tại Tu hành bang Tuyết Nhi. Bang Tuyết Nhi cười nói, Kaka, ngươi trở về rồi. Đang khi nói chuyện, nàng chú ý tới Lục Thần bên cạnh Tiểu Thanh Mạc, nguyên bản cười duyên nàng lập tức trong mắt nhảy lên sắc cơ, sắc mặt nàng âm trầm hỏi, Kaka là ai ác độc như vậy, thế mà cưỡng ép trong lòng tức mẫu thể lấy ra nó. Lục Thần nói cái này sau này hay nói, ta muốn ở trên thân thể ngươi làm nếm thử. Cái gì nếm thử? Bang Tuyết Nhi hỏi. Lục Thần nói có người dùng bí thuật khóa lại nó một chút hy vọng sống, cũng đem nó phó thác cho ta, để cho ta cứu nó. Ta hiện tại đã tu thành linh tức bí thuật, nhưng nó chịu không được phong hiểm, ta không dám tùy tiện nếm thử, muốn tại trên người ngươi trước thử một chút. Lục Thần đơn giản giải thích nói. Nghe vậy, Bang Tuyết Nhi ánh mắt cổ quai nói, "Ca ca, ngươi liền không sợ đem ta thử hỏng, để cho ta vĩnh cửu ngủ say." Lục Thần bĩu môi nói, không nói đến thử không hỏng, coi như thật thử hỏng cũng không quan hệ, ta nhất định có biện pháp để cho ngươi thức tỉnh, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. đùa giỡn. băng tuyết nhi cười nói, ca ca, đừng lãng phí thời gian, động thủ đi, sớm một chút giúp nó thoát khỏi thống khổ. ân. lục thần gật đầu, sau đó thi triển linh tức bí thuật, đem một đạo ấn quyết đánh vào băng tuyết nhi thể nội. một giây sau, băng tuyết nhi sinh cơ nhanh chóng biến mất. ca ca, buồn ngủ quá. băng tuyết nhi chỉ cảm thấy mí mắt thật trầm trọng, mơ mơ màng màng, cả người đảo hướng lục thần. lục thần ôm lấy băng tuyết nhi, phát hiện băng tuyết nhi trái tim đã ngưng đập nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ một dạng, sinh cơ hoàn toàn không có. Lục Thần không có lãng phí thời gian, lập tức đem băng tuyết nhi đặt nằm dưới đất, lại đem giải trừ bí thuật ấn quyết đánh vào băng tuyết nhi thể nội. Nào? Theo ấn quyết dung nhập băng tuyết nhi thể nội, chưa một giây cùng thi thể không khác băng tuyết nhi sinh cơ lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Không bao lâu, băng tuyết nhi sinh cơ khôi phục lại trạng thái bình phòng, như cái băng mỹ nhân một dạng chậm rãi mở mắt. Chương 1013 phong đế truyền thừa chương 1013 phong đế truyền thừa đùng. Thành. Nhìn thấy băng tuyết nhi tỉnh lại, Lục Thần cao hứng hai tay vỗ. Nỗi lòng lo lắng cũng tại lúc này nối lòng. Bang Tuyết Nhi yếu nhã ngồi dậy, nói ca ca, đã ngươi tu luyện thành bí thuật, vậy liền mau cứu nó đi. Nói, Bang Tuyết Nhi nhìn về hướng Tiểu Thanh Mạc. Chẳng biết tại sao, nàng đối với Tiểu Thanh Mạc có loại đặc biệt tình cảm, không biết phải chăng là là bởi vì hai người có tương tự kinh lịch. Lục Thần cũng nghĩ sớm một chút chấm dứt việc này, thế là đi hướng Tiểu Thanh Mạc, đối với Tiểu Thanh Mạc thi triển giải trừ bí thuật. Sau một khắc, ánh sáng lưu chuyển, một cái màn ánh sáng màu bạc từ Tiểu Thanh Mạc sắc mặt tan đi. Ngay sau đó. Lục Thần thông qua hồn lực phát giác được tiểu thanh mà còn có cực kỳ yếu ớt sinh cơ, trứng còn không có hoại tử, mà lại cái này yếu ớt sinh cơ vừa xuất hiện liền lại đang yếu bớt, trứng bên trong vật chất cũng tại lấy một cái tương đối nhanh tốc độ mất đi sức sống. Một khi trứng bên trong vật chất hoàn toàn mất đi sức sống, tiểu thanh mà cũng liền không có sinh cơ, sẽ triệt để trở thành một viên trứng chết. Lục Thần sắc mặt biến hóa, lập tức vạch phá cổ tay, sắp tán phát ra cựu thải hào quang máu tươi nhỏ tại tiểu thanh mà vỏ trứng mặt ngoài, theo Lục Thần máu tươi nhỏ vào tiểu thanh mà vỏ trứng lấy cực kỳ tốc độ chậm rãi hấp thu Lục Thần máu tươi, mà đang hấp thu Lục Thần máu tươi sau. Tiểu Thanh Mã bên trong vật chất đỉnh chỉ mất đi sức sống, sinh cũng đang thong thả gia tăng. Bất quá, Lục Thần đối với cái này cũng không hài lòng. Hắn phát hiện Tiểu Thanh Mã chỉ có dính vào máu tươi vỏ trứng mới có thể hấp thu máu tươi, cái khác bộ vị không có động tĩnh chút nào. Nếu mày, Lục Thần đưa tay đem máu tươi bôi mở, làm cho cả trứng mặt ngoài đều có dính máu tươi của mình. Đang sau, Tiểu Thanh Mã hấp thu máu tươi tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều, sinh cũng không còn giống lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Kaka, nó ngay cả ngươi thần huyết đều không hấp thu, ngươi vì cái gì còn muốn làm như vậy? Bang Tuyết Nhi khó hiểu nói. Lục Thần giải thích nói, nó không phải không hấp thu, mà là bởi vì sinh cơ quá yếu, tốc độ hấp thu không cách nào tưởng tượng chậm. Nói cách khác, nó còn có thể cứu. Bang Tuyết Nhi lại mong đợi nói, có ta ở đây, không có ngoài ý muốn. Tốt đa, ca ca là tuyệt nhất. Nghe được Lục Thần lời nói, Bang Tuyết Nhi vui vẻ nào về phía Lục Thần, cho Lục Thần một cái thanh hương lại mềm mại ôm. Lục Thần cười nói, Tuyết Nhi, ngươi trước đừng như vậy kích động, ta còn có một cái vô cùng trọng yếu sự tình cần ngươi đi làm. Nghe vậy, Bang Tuyết Nhi ngượng ngùng cùng Lục Thần cách ra. Bất quá, vừa mới cách ra. Nàng lại nhịn không được tại Lục Thần trên môi hôn một cái, sau đó hỏa tóc rời đi. Tuyết Nhi, ngươi Lục Thần có chút ngộng." Băng Tuyết Nhi không đợi Lục Thần nói hết lời, nói sang chuyện khác, "Kaka, không biết ngươi muốn cho ta đi làm cái gì?" "A." Lục Thần thu hồi tâm thần, chỉ vào tiểu thanh mới nói, "Nó hấp thu máu tươi tốc độ quá chậm, ta lưu bát máu cho ngươi, chờ nó hấp thu hết vỏ trứng mặt ngoài máu tươi sau ngươi lại bôi tại trứng của nó sát mặt ngoài." Nói, Lục Thần xuất ra một cái thanh đoàn, thả một bát máu tươi đi ra. "Không có vấn đề." Băng Tuyết Nhi đáp ứng xuống. Chuyện này đối với nàng tới nói bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Vậy nó liền giao cho ngươi, ta đi địa phương khác đi dạo." Lục Thần đạo, nói hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Một lát sau, Lục Thần tìm một cái an tĩnh ngọn núi, ngồi xếp bằng xuống, lấy ra phong đế lệ phong chí đưa cho hắn nhận chữ vật. Hôn lực tìm đòi, Lục Thần cảm giác liền tiến vào lệ phong chí nhận chữ vật, thấy được nhẫn chữ vật nội bộ, thế mà không có phong cấm. Lục Thần có chút ngoài ý muốn. Nói như vậy, đại bộ phận cường giả cũng sẽ ở trên nhẫn chữ vật lưu lại phong cấm, phòng ngừa nhẫn chữ vật rơi xuống hắn nhân thủ bên trong, tài nguyên cùng truyền thừa dẫn ra ngoài. Mà phong cấm này, thực tế chính là tại trên nhẫn chữa vật thiết trí trận pháp. Trận pháp này có ngăn cách hồn lực cảm giác cùng chặt đứt cầm lấy công năng, cùng loại với một thanh thêm tại trên nhẫn chữa vật khóa. Chiếc khóa này trừ phi gặp được trận đạo tu vi cực cao người, có thể phá giải trận pháp. Nếu không chỉ có người sử dụng có thể mở ra. Để lục thần không nghĩ tới chính là, lệ phong trí dạng này một tôn cựu giai trận đế nhẫn chữa vật thế mà không có để lại mảy may phong cấm. Xem ra phong đế tại đi ra trước đó liền giải trừ trên nhẫn chữa vật phong cấm. Lục thần cúi đầu lẩm bẩm, hắn đối tự thân hồn lực phi thường tự tin tin tưởng vững chắc trừ phi là thử ra ba người nhân vật như vậy nếu không không có khả năng tại dưới con mắt của hắn làm tay chân trước lúc này hắn không có phát hiện lệ phong chí giải trừ phong cấm nhưng nhẫn chứa vật lại không phong cấm vậy cũng chỉ có thể là lệ phong chí trước đó giải trừ phong cấm về phần không có thiết phong cấm đó là không có khả năng bởi vì lệ phong chí không chịu đựng nổi tài nguyên cùng chuyển thừa bị ném đại dưới. nghĩ đến đây lục thần không nghĩ thêm phong cấm sự tình bắt đầu cẩn thận cảm giác lệ phong chí nhẫn chứa vật nội bộ lệ phong chí trong nhẫn chứa vật bộ không gian rất lớn khoảng chừng một cái mét khối bên trong một chút nhìn qua rất hùng. Nó không giống Dị Vọng lấy được những nhẫn chứa vật kia, bên trong một đống đồ vật, đem nội bộ không gian nhét tràn đầy. Lệ Phong Chí trong nhẫn chứa vật chỉ có một đống nhẫn chứa vật, đơn giản một cảm giác, Lục Thần liền biết có mấy trăm nhẫn chứa vật. Nhiều như vậy nhẫn chứa vật, xem ra ta lần này phát. Lục Thần trầm ý, bắt đầu từng cái xem xét bên trong nhẫn chứa vật. Một phen xem xét xuống tới, Lục Thần phát hiện cái này mấy trăm trong nhẫn chứa đồ chỉ có 5 cái nhẫn chứa vật là không có phong cấm. Cái này 5 cái nhẫn chứa vật phân biệt chứa phong đế, lệ phong chí công pháp, võ kỹ, khoáng thạch, một đống bình ngọc cùng bình khí. Lục Thần biết cái này chứa một đống bình ngọc nhẫn chứa vật là lệ phong chí chuyên môn dùng để đựng đan dược, cho nên không có gì trở mong. Hắn biết rõ, lệ phong chí là hai vạn năm trước võ đế củng giả, qua lâu như vậy, đan dược đã sớm phế đi. Đơn giản kiểm tra một hồi, tình huống quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, mấy trăm to to nhỏ nhỏ bình ngọc không có lưu lại một mai hữu dụng đan dược. Trong những bình ngọc này không phải trang bị một đống bụi, chính là chứa một chút không có chút nào dược lực cùng quang trạch phế đan. Mặc dù không có đan dược, nhưng những bình ngọc này không sai, đều là thượng đẳng ngọc tốt chế tạo, có thể giữ lại dùng. Lục thân nhìn xem bình ngọc tự nói, độ sạch sẽ trong bình phế liệu sau một cái ý niệm toàn bộ giả bộ trở về, có chút hài lòng. Trang công pháp trong nhẫn chứa vật không có phong đế lệ phong chí hoạch tâm nhất công pháp, mà là phẩm cấp không cao công pháp cơ bản. Bên trong hết thể liền hai quyển công pháp, một quyển là huyền cấp thượng phẩm đại phong quyết, một quyển khác là huyền cấp trung phẩm minh tưởng quyết. Đại phong quyết là phong thuộc tính linh tu công pháp, minh tưởng quyết thì là hồn tu công pháp, thích hợp phong thuộc tính võ giả tu luyện. Trang võ kỹ trong nhẫn chứa vật có bốn cái quyển trụ, bốn cái quyển trụ theo thứ tự là huyền cấp thượng phẩm võ kỹ gió lốc kiếm quyết, huyền cấp trung phẩm phi hành võ kỹ phong hành bước, khoáng ngạch lôi giám. Trận điện, Lục Thần cường Điệu nhìn một chút Khoáng Thạch Chân Giám cùng Trận Điện, bởi vì kiếm quyết cùng phi hành võ kỹ đối với hắn không có lực hấp dẫn. Khoáng Thạch Chân Giám bên trên ghi lại 523 chủng khác biệt phẩm cấp công thạch, Trận Điện chỉ có 5 cái cơ sở trận pháp phương pháp tu hành. Mà lại, cái này 5 cái cơ sở trong trận pháp liền có một cái nhị giai hạ phẩm phong cấm trận, có thể sử dụng tại trên nhận chữ vật. Bởi vì có thử ra trận đạo truyền thừa, Lục Thần liếc mắt liền nhìn ra Khoáng Thạch Chân Giám cùng Trận Điện cũng chỉ là một chút gia lông. Làm tốt lắm. Xem hết công pháp và bảo ký, Lục Sắc lập khắc minh bạch lệ phong chí ý đồ, âm thầm tán thưởng. Người khác đều là đem trọng yếu nhất truyền thừa một mạch cho truyền nhân, hắn lại đi ngược lại con đường cũ, chỉ cấp cơ sở, đồng thời đầy đủ. Hắn biết, lệ phong chí làm là như vậy, rõ ràng võ đạo tu hành cần tiến hành theo chất lượng, hy vọng truyền nhân có thể đánh tốt nội tình, từng bước tiếp nhận truyền thừa của hắn. Đỗ Ép, các minh đệ, xin lỗi rồi, hôm qua ban ngày bận rộn cả ngày, ban đêm tiếp khách hàng uống liền ba trận, uống đến 4 giờ 30 phút, hôm nay 8 điểm lại đứng lên đi làm, quá mệt mỏi, thật sự là đổi mới khó khăn, còn xin các minh đệ tha thứ. Trước 1014 lục thần trận đạo tu vi phóng đại chương 1014 lục thần trận đạo tu vi phóng đại làm trong tay công pháp và võ kỹ vô số người. Lục thần đối với phong đế lưu lại những công pháp này cùng võ kỹ không có hứng thú. Ngưng xuống trang công pháp và võ kỹ nhận chữ vật. Lục thần lại dùng hồn lực xem xét trang khoáng thạch cùng binh khí nhận chữ vật. Trang khoáng thạch nhận chữ vật không gian có tiểu lục 10 mét hối, Bên trong chứa đại lượng khoáng thạch, đem toàn bộ nhận chữ vật chất đầy. Đơn giản xem xét, lục thần phát hiện những này khoáng thạch toàn bộ đều là khắc dấu cái kia năm cái trận pháp cần có vật liệu. Ánh mắt chớp lên, lục sắc lập khắc xem xét cái khác nhận chữ vật kết quả cùng hắn nghĩ một dạng, còn lại trong nhẫn chứa vật có 6 cái nhẫn chứa vật có thể sử dụng trận điện bên trong phong cấm trận mở ra. Lục Thần biết những này khoáng thạch là lệ phong chí lưu cho truyền nhân tu luyện trận pháp luyện tập, thuận tiện mở ra cái khác nhẫn chứa vật. Khoáng thạch với ta mà nói là cái thứ tốt. Lục Thần đại hỉ, bởi vì hắn hiện tại thiếu nhất chính là luyện tập khoáng thạch. Có lệ phong chí lưu lại những này khoáng thạch, là hắn có thể đủ tu luyện trận nói, mà không phải trận đạo chỉ dừng lại ở trên lý luận. Nghĩ đến cái này, Lục Thần tiếp tục xem xét trang binh khí nhẫn chứa vật, bên trong chỉ có một thanh khắc lấy kim phong thượng phẩm linh khí. Kim Phong Kiếm nhìn trời đại tội lục võ giả tuổi trẻ tới nói là cái thứ tốt, lục thần lại một chút hứng thú đều không có. Ngưng xuống Kim Phong Kiếm, lục thần trầm xuống tâm cảm ngộ Phong Cấm Trận, sau đó dùng lệ phong chí lưu lại khoáng thạch khắc dấu Phong Cấm Trận. Hai canh giờ xuống tới, lục thần hoàn toàn tu thành Phong Cấm Trận, đã có thể nhẹ nhõm tại khoáng thạch khắc dấu ra Phong Cấm Trận. Sau đó, lục thần xuất ra 6 cái có thể dùng Phong Cấm Trận mở ra nhẫn chứa vật, đem 6 cái nhẫn chứa vật Phong Cấm giải trừ. Cái này sáu cái trong nhẫn chứa đồ đồ vật cũng đối ứng với công pháp, võ kỹ, khoáng thạch, binh khí cùng trận đồ. Khác biệt duy nhất chính là có hai cái nhẫn chứa vật trang là khoáng thạch. Lục Thần đem cái khác 4 cái nhẫn trữ vật trực tiếp để qua một bên, tiếp tục dùng lệ phong chí lưu lại khoáng thạch tu luyện trận đạo. Đợi đến đem lệ phong chí lưu lại trận pháp hoàn toàn nắm giữ, Lục Thần lại thông qua phong cấm trận giải khai tầng tiếp theo lần nhận trữ vật. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt đã qua năm ngày. Năm ngày xuống tới, Lục Thần trận đạo tu vi phong đại đã dùng phong cấm trận giải khai lệ phong chí lưu lại 30 mươi nhẫn trữ vật. Lúc này, hắn đã không chỉ là có trận đạo lý luận, hay là một cái thật sự có thể cắt giấu ra tứ gia trận pháp trận đạo sư. Hồn lực mạnh cùng nội tính cao liền là tốt, mấy ngày thời gian liền nắm giữ hai khác biệt phẩm cấp trận pháp. Giải khai 13 cái muốn tứ giai sơ kỳ phong cấm trận mới có thể mở ra nhận chữ vật, Lục Thần thu hồi tất cả nhận chữ vật hài lòng nói. Sau một khắc, Lục Thần một cái ý niệm về tới ngoại giới. Lúc đó, ngoại giới sát trời hơi sáng. Dãy núi vốn là bị sương mù bao phủ, giờ phút này trở nên đưa tay không thấy được năng ngón, bên hai tất cả đều là sương mù từ phiến lá nhỏ xuống thanh âm. Lục Thần thi triển thân pháp chạy về phong thuộc tính linh tinh quán mạch, tìm được Khương Vãn Nghị cùng nằm trên mặt đất tiếng ngáy như sấm lại bằng. Giờ phút này Khương Vãn Nghị ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, đã là tiến vào một loại huyền diệu cảm ngộ trạng thái. Lục Thần không có quấy rầy Khương Văn Định, chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, kim bằng cùng thanh Loan Hải cốt hóa thành bột phấn tiện tay tiêu tán. Ngay sau đó, Lục Thần phân biệt giả thành Long Tức Gió êm dịu đế lệ phong chí hải cốt, đem bọn hắn hải cốt thu nhập nhận chữ vật. Làm xong đây hết hãy, Lục Thần rời đi khoáng mạch. Chốc lát sau, Lục Thần từ trong dãy núi bắt 20 con yêu thú, tại một thuật tính linh tinh ngoài khoáng mạch nhất lên 20 miệng thạch nổi. Hắn một bên nhóm lửa thịnh hầm, một bên thu hồi phủ binh đao một thuật tính linh tinh cùng Bạch Hồ bộ tộc nhận được phế thạch. Phế thạch vừa thu lại trở về, Lục Thần lại đem nó giao cho Băng Tuyết Nhi, để Băng Tuyết Nhi mang người đem phế thạch chôn xuống sau đó thời gian, lục thần một bên nhóm lửa thịt hầm, một bên tìm tính chất tảng đá cứng rắn, dùng tảng đá làm bát. một canh giờ trôi qua, lục thần cầm bó lớn linh dược nấu 20 nồi thịt hầm đi ra, hương khí ngay cả ngoài mấy chục dặm đều có thể ngửi được. không ít yêu thú nghe mùi thơm tới gần nơi đây, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị lục thần chém giết, lưu tác hạ một trận thịt hầm. mọi người bận rộn lâu như vậy, đều đi ra ăn một chút gì đi. thịt hầm hoàn toàn hầm tốt, lục thần thông qua linh lực đem thanh âm truyền đến tất cả phủ binh cùng bạch hồ bộ tộc tất cả mọi người trong thay. một lát sau. Tất cả phụ binh cùng Bạch Hồ bộ tộc tất cả mọi người chạy tới, trên mặt mỗi người đều treo mọi bệnh. "Phủ chủ, ngài đây là nấu cái gì, không nghe nói lấy hương, còn để cho người ta thần thanh khí sảng một cái dẫn đầu phụ binh nhìn xem 20 miệng thạch nồi tò mò hỏi." Lục Thần cười nói, "Dùng linh dược cho mọi người nấu các loại thịt yêu thú, mọi người đem nồi mở ra, thích gì ăn cái gì." Đa Tạ phủ chủ đa tạ chủ nhân đám người đại hỉ, kích động hướng Lục Thần cái này trẻ tuổi phủ chủ ngỏ ý cảm ơn. Bọn hắn biết, cũng chính là Lục Thần, đội các đại nhân khác, bọn hắn có thể hưởng không đến đãi ngộ tốt như vậy. Không cần cảm ơn. Lục Thần nói mọi người đã ăn xong cực khổ nữa mấy ngày, nên đào đạo, nên nhặt nhặt, làm xong mỗi người ban thưởng 2 triệu linh tinh. Tạ Phủ chủ Tạ ơn chủ nhân nghe chút lời này, tất cả mọi người tâm thần chấn động, nhao nhao đối với Lục Thần bị xuống cám tạ. 2 triệu linh tinh, đây chính là bọn hắn đi qua một năm liều sống liều chết đều không kiếm được tiền. Lục Thần cứ như vậy hưởng. Mặc kệ phía sau Lục Thần có thể hay không cùng bọn hắn thực hiện, Lục Thần chỉ là có tâm này liền đã để bọn hắn mang ơn. Tốt, đừng cảm ơn, mau dậy ăn cái gì. Lục Thần thuốc dược nói, là đáng người cùng teo lên áp, sau đó đứng dậy mở ra còn tại từ từ bốc hơi nóng thành nồi. Theo thạch nồi bị mở ra, mùi thịt, mùi thuốc bốn phía, tản mát ra nhàn nhạt, nhạt linh thoáng, để đám người nhịn không được nhiều hút vài hơi. Một cái phủ binh nhớ tới đại bằng hỏi, phủ chủ, tôn sứ đại nhân đâu? Lục thân cười nói, tiền bối đã bị ta chốt xe, bây giờ còn đang nằm ngáy ho ho. Các ngươi không cần phải để ý đến hắn. Ha ha, phụ chủ thật sự là tiểu lừa giỏi. Đám người cười to, tiếp lấy tất cả phủ binh cùng hồ ly vui vẻ vây quanh ở hai mươi nồi nấu bốn phía, từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn, nhét đầy cái bao tử. Tất cả mọi người tiếp tục tiến vào đảo quán cùng nhặt phế thạch, Lục Thần thì là về bốn độ châu thế giới tu luyện trận đạo. Sau một ngày, Lục Thần trận đạo đột phá ngũ giai. nghìn cái phù binh đảo giúp toàn bộ một thuật tính linh tinh quán mạch, hết thảy đào ra hơn 116 ước linh tinh. Một bên khác, Bạch Hồ bộ tộc lại giúp Lục Thần nhặt được gần 200 tỷ phế thạch, để Lục Thần khỏe miệng nhịn không được dương lên. Đối với người khác tới nói, phế thạch không đáng một đồng, nhưng đối với hắn tới nói lại là tương lai có thể dùng tới linh tinh. Lập tức đạt được nhiều như vậy phế thạch, hắn xem như phát vì phong đế lệ phong chí truyền thừa không bị phát hiện, lục thần thừa dịp đám người ăn cái gì đứng không đi vào phong thuộc tính linh tinh khoáng mạch. qua lâu như vậy, cương bản lĩnh còn tại cảm nộ lệ phong chí kiếm đạo, đại bằng thì là tiếp tục bù. tiếng ngay cách thật xa đều có thể nghe được. lục thần tiện tay vung lên, cương đại linh lực đem hai người dơ lên, mang theo hai người rời đi phong thuộc tính linh tinh khoáng mạch. hắn cho hai người tìm một cái sân động, sau đó một mình trở lại khoáng mạch, đem lệ phong chí lưu lại kiếm đạo khảo hạch tráng chỗ phá hủy. đằng sau, hắn mang theo tất cả vừa mới đào xong một thuộc tính linh tinh phụ binh tiến vào phong thuộc tính linh tinh khoáng mạch tiếp tục đào linh tinh về phần hắn chính mình, một bên trốn đi tiếp tục tu luyện chư đạo, một bên nhìn xem bên ngoài, chỉ đạo đám người đảo linh tinh. Trước 1015 Khương Vãn Định kiếm đạo tu là lớn trướng trương 1015 Khương Vãn Định kiếm đạo tu là lớn trướng một ngày này, Lục Thần ngay tại vội vàng cho đám người trấn hầm, truyền âm ngọc đột nhiên tản mát ra qua mang. Lục Thần lông mày nhíu lại, kiếu kỳ hướng truyền âm ngọc bên trong đưa vào linh lực. Sau một khắc, truyền âm ngọc chuyển đến Triệu Vũ thanh âm. Lục Tu, hai người các ngươi huynh muội đi đâu, làm sao còn không trở lại, sắp đến chúng ta cùng Triệu Vĩnh Thắng tiểu đội thời gian nước định. Thật đúng là không cẩn thận quên thời gian, bị triệu vũ vừa nhắc nhở như vậy, lục thần kịp phản ứng trong bất tri bất giác bọn hắn vào dãy núi đã mười bốn ngày, theo nước định ngày mai bọn hắn liền muốn trở lại trời kỳ dãy núi cửa vào cùng triệu vinh thắng tiểu đội chặn mặt hỏi ra là ai dứt tôn nha tịch, bất quá từ hiện tại hầm mộ đào móc tình huống đến xem hắn cùng cương vãn định không có cách nào tại thời gian ước định cùng triệu vũ bọn hắn tụ hợp, hơi suy tư lục thần truyền âm nói triệu đại ca ngươi trước mang theo mọi người trở về ta cùng lục ngưng qua mấy ngày trở về vậy các ngươi chú ý an toàn về sớm một chút chúng ta tại giông binh đoàn chờ các ngươi một lát sau. Triệu Vũ hồi âm tới. Lúc Lục Thần trở về một chữ được sau đó buông xuống truyền âm ngọc, tiếp tục làm việc trước bận biểu sau cho phụ binh cùng Bạch hồ bộ tộc thị ẩm. Hắn cũng không lo lắng Triệu Vũ bọn hắn, bởi vì tại cùng Triệu Vũ tiểu đội đồng hành những ngày kia, hắn chỉ lấy một chút hỗn độn đỉnh thế giới không có linh dược cùng 13 vị yêu hoàng linh dược. Có hắn dẫn đạo Triệu Vũ bọn hắn hái những linh dược kia cùng săn giết yêu thú, Triệu Vũ bọn hắn nhất định có thể thắng độ ước. Mà lại, có 13 vị yêu hoàng tại, chỉ cần bọn hắn đi ra ngoài, trời kỳ dãy núi cũng có con nào yêu thú có thể bị thương bọn hắn. Qua không lâu, Thẩm Song thịt lục thần gọi tới tất cả mọi người cùng Hồ Ly cùng mọi người cùng nhau ngồi vây chung một chỗ ăn thịt hầm. đợi đến nét đẩy cái bao tử, lục thần đi vào đại bằng cùng khương vãn định chỗ sân động. hai người hay là trước đó chẳng thái. lục thần đi đến ngủ được nước bọt chảy dòng đại bằng bên cạnh, đưa tay đặt ở đại bằng trên thân, vận chuyển lên âm dương điện. sau một khắc, dung nhập đại bằng trong máu thịt lạc thần thúy tiểu lực cùng năng lượng thông qua tiếp xúc điểm nhanh chóng hướng chạy lục thần. như vậy qua một chén trà thời gian, lục thần thu tay lại, sau đó tiếng ấy như sấm đại bằng mơ mơ màng màng tỉnh lại. phụ chủ, chúng ta không phải tại có phong đế truyền thừa trong động mộ sao? vì cái gì xuất hiện ở nơi này? Đại Bằng đánh giá bốn phía nghi ngờ nói, Lục Thần giải thích nói, Tiền Bối, ngươi bốn xe, ta đem các ngươi mang nơi này tới, thuận tiện phụ binh bọn họ khai thác linh tinh. Phủ chủ, không thể để cho phụ binh đi khai hoang phong thuộc tính linh tinh quá mạnh, một khi để bọn hắn phát hiện phong đế truyền thừa, hậu quả khó mà lường được. Nghe chút lời này, Đại Bằng sắc mặt đại biến, trong lòng thì quyết định đảo xong phong thuộc tính linh tinh sau đem tất cả phụ binh giết chết. Mặc dù những này phụ binh là kiếm xuyên hao tâm tổn chi phí sức bồi dưỡng ra được, nhưng vì Lục Thần, hắn chỉ có thể bỏ qua rơi bọn hắn. Lục Thần cười an ủi, Tiền Bối, ngươi đừng nội. Ta đã canh trường đế lưu lại tất cả mọi thứ phá hủy. Như vậy rất tốt." Đại Bằng thở dài một hơi. "Ngàn sau, hắn liền nghĩ tới phong đế truyền thừa, kích động hỏi: "Phủ chủ, vậy ngài đạt được phong đế lưu lại truyền thừa?" Đạt được." Lục Thần Đạo không có dấu giễng. "Tốt, phủ chủ bốn là kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt, bây giờ lại lấy được phong đế truyền thừa, đợi một thời gian, phủ chủ tất trở thành thiên tội đại lục không người có thể dung truyền kiếm đế." Đại Bằng đánh trong lòng là Lục Thần cảm thấy cao hứng, không hề giống lệ phong chí lo lắng như thế ngấp nghé Lục Thần trong tay truyền thừa. Hy vọng như vậy, Lục Thần cười cười, "Đạo ở trong lòng, hắn lại là mặt khác một phen ý nghĩ thiên tội đại lục không người có thể dung chuyển kiếm đế, theo đuổi của hắn cũng không phải kiếm đế, bởi vì ở kiếp trước hắn cũng đã là thần võ giới kiếm đạo người thứ nhất. một thế này, hắn lập chí đột phá võ đế cực cảnh, chứng đạo kiếm thần. bất quá, hắn sẽ không đem ý nghĩ này nói ra, bởi vì đương kim thần võ giới đã không có võ thần. nếu là hắn đem muốn trở thành kiếm thần ý nghĩ nói ra, đại bằng ngoài miệng không nói, trong lòng nên nói hắn ý nghĩ hao huyền. cũng theo đó lúc, đại bằng lại nghĩ tới một chuyện khác, do hỏi phụ chủ, không biết ta ngủ bao nhiêu ngày? ba ngày. Lục Thần Đạo: "Phủ chủ, ngài gió mấy giọt rượu đế đến cùng uống bao nhiêu, thế mà để cho ta say 3 ngày, ta trước kia chưa bao giờ say quá lâu như vậy. Bởi vì lệ phong chí không chế nhục thân sau đóng lại đại bằng ngũ giác, cho nên đại bằng không biết chuyện phát sinh phía sau, rất là giật mình." "Cũng không nhiều, liền 5 chén." Lục Thần Đạo: Tên ngài rượu này cũng quá lợi hại, uống như vậy điểm say thành bộ dạng này, về sau ta cũng không dám uống nữa." Đại bằng rất là giật mình, đối với Lục Thần Lạc Thần Túy có một chút bóng ma. Lục Thần khẽ cười nói: "Tiền bối, Lạc Thần Túy tiểu lực là hơi bị lớn, nhưng chỉ cần không uống nhiều hay là tốt." hiện tại ngươi cùng đi đào linh tinh, về sau có thời gian ta lại cùng ngươi uống chút, cam đoan ngươi uống xong về sau sẽ nghĩ tiếp tục uống. tốt, vậy ta liền đợi đến. Đại bằng đạo. đằng sau, lục thần mang theo đại bằng cùng đi đào phong thuộc tính linh tinh, lưu lại khương vãn định trong sơn động tiếp tục cảm ngộ kiếm đạo. sau đó hai ngày, đại bằng cùng tất cả phủ binh không có phí công trời không có đêm tối đào phong thuộc tính linh tinh, đào ra rộng lượng linh tinh. tại lục thần tiến vào trời kỳ dã núi ngày thứ 17 giữa trưa, cả tòa phong thuộc tính khoáng mạnh bị đại băng cùng phủ binh đào dống. Một phen thống kê xuống tới, đầu khoáng mạch này trọn vẹn đào ra hơn 106 ước trung phẩm phong thuộc tính linh tinh. Một bên khác, Bạch Hồ bộ tộc bận rộn mấy ngày cũng đem tất cả phế thạch nhặt được đi ra, hết thảy nhặt được hơn 7.300 ước phế thạch. Giữa trưa, tất cả mọi người tập hợp một chỗ ăn thịt hầm. Lục Thân nhìn về phía Đại Bằng nói ra, "Tiền bối, tại ngươi uống say thời điểm, ta hứa hẹn đào xong linh tinh cho mỗi người 2 triệu linh tinh." Đại Bằng cười đồng ý nói, "Phủ chủ, tốt như vậy nha, để mọi người biết đi theo phủ chủ có thể đời sống cuộc sống tốt." cái gì đi theo phụ chủ có thể được sống cuộc sống tốt là trung thành với thánh hoàng gốc có thể được sống cuộc sống tốt lục thần cải chính một dạng một dạng đại bằng cười pha trò lục thần nói nếu tiền bối cũng không có ý kiến gì vậy ta liền đại biểu thánh hoàng ban thưởng mọi người linh tinh nói lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút canh trưởng thuộc tính linh tinh đưa đến tất cả phủ binh cùng bạch hồ bộ tộc tộc nhân trong tay linh tinh một khối không ít đúng lúc là mỗi người 200. trăm không không không khối trung phẩm phong thuộc tính linh tinh tương đương tính được là hai triệu hạ phẩm linh tinh đa tạ phụ chủ chủ nhân đám người cầm linh tinh đồng nói tạ ơn Bọn hắn biết, Lục Thần cho bọn hắn 200. Không không không trung phẩm phong thuộc tính linh tinh là muốn cho bọn hắn tốt mang, cũng nhiều cho bọn hắn một chút tiền. Phải biết, phong thuộc tính linh tinh là hi hữu linh tinh, so ngũ hành linh tinh đáng tiền, trung phẩm linh tinh cũng so hạ phẩm linh tinh được hơn nên. Chỉ cần bọn hắn xuất ra đi bán, cái này 200, không không không trung phẩm phong thuộc tính linh tinh lập tức liền sẽ bị người lấy vượt qua 2 triệu giá cả lấy đi. Không cần cảm ơn, mọi người những ngày này vất vả, nhét đầy cái bao tử mọi người nghỉ ngơi trước một chút, sau đó cùng tiền bối cùng một chỗ trở về. Lục Thần đạo: "Phụ chủ Ngài không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao?" Một cái phủ bình cao mày nói. Lục Thần nói ta còn muốn ở bên ngoài đi một vòng, qua chút thời gian lại về Thánh Hoàng Cốc, tạm thời liền không trở về. Cái kia phủ chủ ngài khá bảo trọng đám người rất là không bỏ. Thần. Lục Thần nhẹ gật đầu, lại đối đại bằng nói trước chuyến này bối cũng bất vả, ta cho tiền bối 200 triệu phí bất vả, để Thánh Hoàng đem tiền đánh vào trong trương mục của ngươi. Ha ha, phủ chủ, thuộc hạ vốn là không muốn, nhưng ngài nếu như cứ rắn muốn đưa tiền cho thuộc hạ, vậy thuộc hạ cũng không cùng ngài khách khí. Nghe được Lục Thần muốn cho chính mình 200 triệu, đại bằng cười nhận lấy. Buổi chiều, Đại Bàng mang theo một nghìn cái phủ binh cùng bạch hồ bộ tộc tất cả mọi người rời đi, độc lưu lại Lục Thần một người đứng tại chỗ. Đang sau, Lục Thần trở lại sơn động, vừa bắt đụng phải Khương Vãn Định nội đạo kết thúc. Lúc này, toàn bộ sơn động biến thành ngầm băng, ngồi xếp bằng trong sơn động Khương Vãn Định quanh thân thì là băng chi kiếm ý quần của lấy. Lục Thần rõ ràng cảm nhận được Khương Vãn Định kiếm ý trở nên mạnh hơn, tuy không phong thuộc tính linh lực, nhưng lại có phong ý dung hợp phong chi kiếm ý ngưng băng hơi thở trở nên càng thêm phiêu miêu bất định, mà lại lãnh ý cùng lực sát thương tăng lên mấy lần. Theo băng chi kiếm ý lưu truyền, trong hầm băng xuất hiện vô số vết kiếm, mỗi đầu vết kiếm đều tản ra lạnh lẽo thấu xương. Chương 1016 chém giết ba cái yêu tôn cảnh mắt đỏ Ly Miêu chương 1016 chém giết ba cái yêu tôn cảnh mắt đỏ Ly Miêu nhìn xem một màn này, Lục Thần biết Thương Ván định ngộ đến một tia lệ phong chi kiếm đạo chân ý, đánh trong lòng vì nàng cảm thấy cao hứng. Hắn biết rõ, nếu không phải là bị thể nội băng vệ trùng tai hoạ, Thương Ván định võ đạo xa không chỉ ngay sau đó cái giới. Một lát sau, Thương Ván Nghị bên thân kiếm ý dần dần tiêu tán. Thương Ván Nghị mở hai mắt ra, cười đi hướng lục thần nói lục vô mệnh ta đụng chạm đến một tia phong đế tiền bối kiếm đạo truyền thừa. chúc mừng ngươi lục thần đạo Khương vãn định nói chúc mừng cái gì ta cái này cũng liền sở đến một chút da lông cùng ngươi so ra cái dám cũng không bằng lục thần miết miệng nói sang chuyện khác hỏi ngồi nhiều ngày như vậy ngươi có muốn hay không đi trước ăn một chút gì cô cô cô lục thần lời còn chưa dứt khương vãn định bụng bất tranh khí tiêu lên Khương vãn định chê cười nói khoan hãy nói xác thực rất đói đi theo ta lục thần đạo nói bước ra một bước mang theo cương vãn định đi ra sân đậu đi vào mọi người chỗ ăn cơm lúc này, hai mươi miệng thạch nồi còn để đó, mặc dù mỗi nồi nấu bên trong không có thịt gì, nhưng thu thập một chút hay là đủ ăn. nghe thịt hầm mùi thơm, nói bụng mấy ngày Khương vãn định cũng không lo được thủ nữ, cầm lấy thạch hoàn chính là ăn như hổ đói. cùng một thời gian, lục thần dùng linh lực cách không từ hồ tiên quốc mang tới thanh thủy, thanh thủy đám người lưu lại bắt đuối cùng thạch nồi. siêu siêu siêu, không lâu lắm, nơi xa truyền đến một trận âm thanh xé gió. coi trường. Khương vãn định phát giác được dị thường, bắt đuối quan ra, lớn tiếng nhắc nhở lục thần đồng thời một kiếm chém về phía phía tây rực rỡ. muốn chết! một giây sau phía tây trong rừng rậm truyền đến một tiếng quát lạnh, ba đạo công kích phân biệt đánh phía lục thần cùng khương vắn định lục thần đã sớm phát hiện đối phương biết xuất thủ là ba cái đê gia yêu tôn cảnh thực lực mắt đỏ lim miêu. nhìn xem đánh tới ba người lục thần trong mắt lóe lên sắc ý nói vốn là muốn đem các ngươi lưu trò đám kia bổ ly đã các ngươi muốn chết vậy ta hôm nay trước hết đưa các ngươi đoạn đường gió giết một tiếng quát nhẹ lục thần lấy chỉ làm kiếm cách không thi triển ra lệ phong to lớn phong kiếm ý thức thứ nhất gió giết ông thoáng chốc lục thần quanh thân vài trăm mét không gian cuồng phong tàn phá bừa bãi vô hình gió sát kiếm ý thẳng hướng ba cái mắt đỏ lim yêu không tốt. Ba cái mắt đỏ Ly Miêu thấy thế sắp mặt đại biến, lập tức hóa công làm thủ, ý đồ ngăn cản Lục Thần cùng Khương Vãn Định công kích. Dầm dầm dầm, năng lượng kinh khủng cùng đầy trời kiếm ý ở trong rừng tàn phá bừa bãi. Theo một trận tiếng oanh minh truyền ra, trung quanh cây cối toàn bộ hóa thành một mịt, trong đụng trạng tâm xuất hiện một cái hố to. Lại nhìn ba cái mắt đỏ Ly Miêu, bọn hắn một cái bị chém đứt một tay, trên vết thương tất cả đều là băng, mặt các hai cái tứ chi đứt đoạn, biến thành người tí. Vừa đối mặt, Lục Thần cùng Khương Vãn Định liền phế bỏ bọn chúng. Sa sa sa hết thể đều kết thúc, lục thần cùng khương vãn định hướng phía ba cái mắt đỏ liêm miêu đi đến, dọa đến ba cái mắt đỏ liêm miêu run lẩy bẩy. nhân loại, các ngươi muốn làm gì? một cái tam trọng yêu tôn cảnh đỉnh phong thực lực nam tử trung niên mắt đỏ liêm miêu quát lên. ngươi muốn làm gì? lục thần cười nhìn về phía khương vãn định. tự nhiên là giết bọn chúng. khương vãn định lạnh nhạt nói. ta cũng là. lục thần đạo. tam trọng yêu tôn cảnh đỉnh phong mắt đỏ liêm miêu quát lên nói các ngươi đừng làm loạn. chúng ta đến từ mắt đỏ liêm miêu bộ tộc, giết chúng ta, tộc ta cường giả không tha cho các ngươi. ai tha ai còn nói không chừng đâu. Lục Thần lạnh nhạt cười một tiếng, tiếp lấy tiện tay vung lên, ba sợi gió sát kiếm ý hiện hiện. Xuy xuy xuy, trong chốc lát, ba cái mắt đỏ Ly Miêu đầu người rơi xuống đất, biến trở về mắt đỏ Ly Miêu, trên cổ máu tươi phun ra ngoài. Lục Thần thấy thế đưa tay chụp một cái, lập tức ba cái mắt đỏ Ly Miêu máu tươi hóa thành ba đầu máu chảy trôi hướng Lục Thần. Ngay sau đó, Lục Thần xuất ra một cái thạch cương, đem ba cái mắt đỏ Ly Miêu máu tươi đều cất vào thạch cương bên trong. Khương Văn Lệnh nháy mắt to hỏi, "Lục huynh, ngươi muốn dùng cái này ba cái yêu tôn Ly Miêu máu tươi lợi thể?" Lục Thần kinh ngạc nhìn về phía Khương Văn Lệnh hiếu kỳ Khương vãn định làm sao biết nhưng rất nhanh lại cảm thấy chính mình có chút nốc thương vãn định xuất từ thần võ giới thần võ đại lục chân bảo các tổng cát kiến thức không phải người bình thường nhưng so sánh biết dùng yêu thú máu tươi luyện thể không có chút nào kỳ quái hắn không có trả lời một cái ý niệm thu hồi non nửa vạc máu tươi lại một cái ý niệm đem ba cái mắt đỏ liêm miêu thi thể thu vào ta biết ngươi khẳng định dùng máu yêu thú cùng linh dược luyện thể nếu không ngươi tuyệt không có khả năng có mạnh như vậy thể phách thương vãn định đục lên mặt đến lại cười luyện chuyển nhìn xem lục thần nói ra lộ ra một bộ ta đã nhìn thấu nét mặt của ngươi ngươi nói đều đối với. Hiện tại chuyện nơi đây đã giải quyết, chúng ta là thời điểm rời đi nơi này. Lục Thần không muốn giải thích, vừa nói chuyện, một bên đem thạch nổi, thay khoảng cùng đuo một mạch thu vào trong nhận chứa đồ. Ừ, qua loa. Cương Vãn Định thử nhẹ một tiếng. Thế nhưng là nghĩ lại, nàng lại dò hỏi, Lục vô mệnh, cái kia phong thuộc tính khoáng mạch cùng một thuộc tính khoáng mạch ngươi cũng đã đào xong. Đào xong. Lục Thần trả lời, quay người đi ra ngoài. Cương Vãn Định đi theo Lục Thần sau lưng. Tán Dương, ngươi có thể nhá, thời gian ngắn như vậy liền đem hai cái khoáng mạch đều đào xong. Tạm được. Ta cùng ngươi giảng à, ngươi gặp có phần hai cái này khoáng mạch mặc dù đều là ngươi phát hiện nhưng ngươi nhất định phải phân ta một chút nói cương vãn định đối với lục thần dỗi ra một đôi tay nhỏ lục thần xuất ra một khối một thuộc tính linh tinh đặt ở cương vãn định trong tay nói cất kỹ đây là thuộc về ngươi một phần kia lục vô mệnh ngươi tốt hay hỏi thế mà chỉ cấp một khối cương vãn định thu hồi linh tinh cười duyên theo sau lục thần không có nói tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng ra phía ngoài chạy đi cương vãn định theo sát lấy lục thần nói lục vô mệnh yêu thú của ta đồng bạn còn không có tìm tới đâu làm sao lại trở về không phải ta không cho ngươi tìm là chính ngươi không cần, ta là trở về, ngươi muốn tìm chính mình đi tìm. Lục Thần bĩu môi nói, nói xong tăng nhanh tốc độ. Cương Vãn định lần nữa đuổi kịp Lục Thần, nói đi ra ngoài đi, có thể gặp được liền tìm cho ta một cái, nếu là gặp không được coi như xong. Lục Thần không có trả lời, tự mình đi đường. Lệ tới gần trời tối, trong dãy núi truyền đến một tiếng yêu thú biết bay gào khét. Sau một khắc, Cương Vãn định xuất thủ, tại một cái ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực yêu thú biết bay thú hồn bên trên leo xuống nửa thủ ấn. Đây là một cái toàn thân mọc đầy lông vũ màu xanh đại điểu, tên là Thanh Phong Tước, biển cổ tiên tổ là thần thú thanh điểu thu phục thanh phong tước, Khương Vãn định ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đề nghị nghỉ ngơi trước một đêm, sau đó hai người tại một cái sơn động ở lại. đêm đó, lục thần tiến vào hỗn độn châu thế giới luyện chế ra một lò hóa hình đan, sau đó tiếp tục tu luyện chính mình trận đạo. hôm sau lục thần linh hồn thể trở lại lục thần, đem hóa hình đan giao cho thanh phong tước, thanh phong tước ăn hóa hình đan biến thành một cái thiếu nữ áo xanh. đằng sau, ba người nhét đẩy cái bao tử lên đường, thanh phong tước mang theo lục thần cùng Khương Vãn định chạy tới trời kỳ dây núi lối ra. tại trong lúc này, lục thần nằm tại thanh phong tước trên lưng đi ngủ. Linh hồn thể thì là tiến vào tiên thư thế giới cảm lộ thời gian đại đạo. Trước 1017 cho Lục Thần Đất Phong trương 1017 cho Lục Thần Đất Phong Thánh Hoàng Cốc, Thánh Hoàng Điện đại bằng dẫn đầu trở lại Thánh Vương phủ, trước tiên cùng kiếm xuyên đi vào Thánh Hoàng Cốc, tại Thánh Hoàng Điện gặp mặt Viên Triệu Đỉnh. Vừa thấy được Viên Triệu Đỉnh, đại bằng liền đem trời kỳ bên trong dãy núi phát sinh tất cả mọi chuyện không giữ lại chút nào báo cáo cho Viên Triệu Đỉnh. Biết được Lục Thần kiếm, trận, đan, thể, linh thể tu, còn chiếm được phong đế lệ phong đến truyền thừa, kiếm xuyên cùng biên Triệu Đỉnh rất là giận mình. Kiếm xuyên kích độc nói, "Chủ nhân, ngài thật sự là hảo nhãn lực." đi tham gia một lần hội đấu giá cho Thánh Hoàng Cốc mang về phụ chủ như thế một cái yêu nghiệt. Yêu nghiệt cũng không chỉ là phụ chủ." Viên Triệu Đình vừa nói, Kiếm Xuyên cùng đại bằng liếc nhau một cái, sau đó Kiếm Xuyên giật mình nói, "Chủ nhân, cái kia bốn cái bé con cũng là thiên phú dị bẩm." Viên Triệu Đình không có trả lời, hỏi ngược lại, "Lão Kiếm, bốn người bọn họ tỉnh rượu không có. Nếu tỉnh dậy, bởi vì bọn họ là đi theo phụ chủ trở về, ta để bọn hắn tại Thánh Vương phủ ở." Kiếm Xuyên đạo, "Người đem bọn hắn đưa vào, để bọn hắn tại Thánh Long Phong tu hành, cũng cho Phương Minh Hoàng Thánh tử đãi ngộ, ba người khác trước cho vương đãi ngộ." Viên Triệu Đình đạo. Cái gì? Thánh thánh tử cùng vương đại ngộ. Viên Triệu Đình lời này vừa nói ra, kiếm xuyên chấn kinh đến nói chuyện đều không lưu loát. Đại Bằng cũng là mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Viên Triệu Đình. Cho thánh tử cùng vương đại ngộ, đây cũng là mang ý nghĩa Phương Minh Hoàng có cấp độ thánh tử võ đạo thiên phú, ba người khác có vương cấp thiên phú. Thánh hoàng cấp thế hệ tuổi trẻ lúc trước chỉ có một cái thánh tử cùng tam vương, bản thể là Thanh Loan, một Tiểu Loan đều không thể thu hoạch được vương tư cách. Bây giờ Viên Triệu Đình mới mở miệng liền cho bốn người đại ngộ như thế, đem bọn hắn những lao ra hỏa này đều tiếp sợ đến. Bọn hắn không nghĩ tới Viên Triệu Đình chuyến này ra ngoài thế mà mang về năm cái yêu nghiệt, thật sự là Thánh Hoàng cốc chi phúc. Viên Triệu Đình nói người không nghe lầm. Kiếm Xuyên Cao Hùng nói, chủ nhân, thuộc hạ lần này ra ngoài lập tức ăn bài. Viên Triệu Đình nhẹ gật đầu. Kiếm Xuyên bên cạnh Đại Bằng Cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, lại do hỏi, Thánh Hoàng, đăng, kia Hổ Ly lại làm như thế nào an bài? Viên Triệu Đình nói Thánh Tử lần này đi rất gấp, ngay cả đất phong đều không coi cho hắn, các ngươi cảm thấy nơi nào phong cho Thánh Tử phù hợp? Tấn Kiếm Xuyên xoa cầm làm bộ suy nghĩ, không dám cho đáp án, bởi vì vấn đề này không phải hắn có thể trả lời. Hiện tại thánh hoàng cấp trưởng quản 34 giới, trong đó lục giới do thánh hoàng tự mình trưởng quản, còn lại 28 giới do Bát Đại Tôn làm phân công quản lý. Nói như vậy, thánh tử cùng Bát Đại Tôn làm bên ngoài thánh hoàng thân tín cũng sẽ ở thánh hoàng quản hạt 6 cái giới bên trong đạt được đất phong. Những người này cũng yêu thú có được đất phong quyền quản lý, đất phong bên trong thu nhập bộ phận nộp lên thánh hoàng, còn lại thu nhập cũng về chính mình tất cả. Hắn chỉ là thánh hoàng một cái thân tín nô bộc, trả lời loại vấn đề này có đi quá giới hạn cùng xếp hàng nghiêm nghi, tốt nhất chính là giữ yên lặng. Mà lại đi qua loại sự tình này bình thường đều là do Thánh Hoàng Viên Triệu Đình chính mình quyết định, căn bản sẽ không hỏi bọn hắn những thuộc hạ này ý kiến. Đại Bằng là yêu tộc, nghĩ đến không có Kiếm Xuyên nhiều như vậy, nói Thánh Hoàng, nếu không đem phụ chủ phân phong tại địa bàn của ta đi. Cái này nghe chút lời này, Kiếm Xuyên âm thầm là Đại Bằng bóp một cái mồ hôi lạnh. Đem Thánh Tử phân phong tại địa bàn của mình, Đại Bằng là thực có can đảm nói à, cái này so xếp hàng tính chất còn nghiêm trọng hơn. Đại Bằng đem người an bài tại hắn đất phong, rơi xuống trong mắt người lưu tâm hoặc là đào người, hoặc là chính là muốn lùng lập Tân Chủ, cũng mặc kệ là điểm nào chỉ cần người hưu tâm hơi thao tác một chút, đại bằng đều sẽ đầu người rơi xuống đất, bởi vì không có cái nào chủ tử có thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy tồn tại. bất quá, ngay tại kiếm xuyên coi là thánh hoàng viên triệu đỉnh sẽ tức giận lúc, viên triệu đình lại vừa cười vừa nói, lao hắc, xem ra ngươi lần này ra ngoài đã bị thánh tử quất phụng. đại bằng bằng phẳng hồi đáp, phụ chủ nhân phẩm cùng tâm tính tuyệt hảo, võ đạo thiên phú càng là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất, thuộc hạ rất khó không gãy phụng. cái kia không biết ngươi muốn đem thánh tử an bài tại ngươi đất phong địa phương nào. viên triệu đình vừa cười hỏi, đại bằng nói phương đông giới. chậm chậm chậm, lao hắc, ngươi thật là đi. Thế mà ngay cả ngươi trưởng quản tốt nhất điệu bản cho thánh tử, hay là đưa một cái chính là một cái giới. Viên Triệu Đình mang theo treo chọc nói, để cho người ta nhìn không ra cảm xúc. Diễm xuyên cũng bị đại bằng lời nói kinh đến, không nghĩ tới đại bằng sẽ rộng rãi như vậy, đem Phương Đông giới tặng cho Lục Thần. Thân là thánh hoàng quốc bát đại tôn làm cho một, đại bằng trưởng quản năm cái giới, trong đó Phương Đông giới thích hợp nhất tu hành, sản vật rất phong phú. Tại quá khứ những năm này, Phương Đông giới một cái giới thu nhập không sai biệt lắm so ra mà vượt hai cái giới giới, là một cái bánh trái thơm ngon. Mà lại đấu chiến thánh tử viên bất bất cũng chỉ có 3 cái vực đất phòng, đại bằng cho lục thần một cái giới, đơn giản không nên quá khoa trương mà đang giật mình đồng thời kiếm xuyên vừa tối tối là đại bằng lo lắng lo lắng viên triệu đình bởi vậy đối với đại bằng có ý kiến chủ nhân lao hắc chỉ là thường thức phụ chủ không có ý tứ gì khác kiếm xuyên vội vàng là đại bằng giải thích viên triệu đình biết kiếm xuyên đang lo lắng cái gì nói lao kiếm ngươi suy nghĩ nhiều ta không có không vui kiếm xuyên không có nhận nói nói sang chuyện khác hỏi chủ nhân vậy ngài cảm thấy hẳn là đem chỗ nào phân phong cho thánh tử viên triệu đình cười nói lao hắc không phải đã nói rồi sao đem vương đông giới phân phong cho thánh tử, ta đáp ứng. Thánh hoàng, ngài là chăm chú. Đại bằng kinh ngạc nói, nguyên bản hắn cũng chỉ là tranh thủ một chút, không nghĩ tới thành công. Không làm cái khác, chỉ vì lục thần võ đạo thiên phú quá mức yêu nghiệt, thánh hoàng không có lý do gì đem lục thần đặt ở bên ngoài. Viên triệu đình nói chăm chú, về sau ngươi giúp ta nhìn xem thánh tử, không thể để cho bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Thánh hoàng yên tâm, thuộc hạ nhất định bảo vệ tốt phụ chủ, phụ chủ nếu có chuyện bất chắc, thuộc hạ đưa đầu tới gặp. Đại băng đại hỉ, lúc này bắt người đầu hướng viên triệu đình căn đoản. Ân. Viên triệu đình gật đầu tiếp tục nói, thánh tử đã cùng ta truyền âm, nói muốn cho hai ngươi ức tiền đượng, ta đã để bạn bảo lâu đem tiền đi vào thẻ của ngươi bên trong. Đa tạ thánh hoàng. Đại bằng đại hỉ. Tốt, lần này ngươi vất vả, về đất phong đi thôi. Viên Triệu Đình đạo. Đại bằng không có đi, nói thánh hoàng, phụ chủ để thuộc hạ cho ngài tiện thể nhắn, để ngài giúp hắn thu mua phế thạch cùng phía trên này khoáng thạch. Nói, đại bằng từ trong nhẫn chứa vật xuất ra làm sơ lục thần cho hắn biết khắp giấu tụ linh trận cần có khoáng thạch danh sách. Viên Triệu Đình tiếp nhận danh sách nhìn qua, lập tức biết lục thần muốn khắc dấu tụ linh trận, chuyển tay lại đem danh sách giao cho kiếm xuyên. Lão kiếm, cho thánh tử an bài. Trước cho thánh tử mua sắm khắc dấu một nghìn tòa tụ linh trận cần có quan tài. Thánh hoàng, ngài đây cũng quá hảo, vừa ra tay chính là khắc dấu một nghìn tòa tụ linh trận cần có quan tài. Đại bằng chép miệng tắt lưỡi, với hung hát chấn kinh một thanh. Viên triệu đình nói lao hắc, về sau thánh tử mọi yêu cầu đều giúp cho thỏa mãn, không cần hướng ta báo cáo, trực tiếp nói cho lão kiếm là được. Là. Đại bằng gật đầu. Đang sau, viên triệu đình lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, lao hắc, thánh tử mua sắm phế thạch làm cái gì? Không biết, chỉ nói thu mua phế thạch mà lại là càng nhiều càng tốt. Đại Bằng lắc đầu nói, Tốt ta, Thánh tử cần liền cho hắn thu mua, lão kiếm xuống dưới về sau cùng nhau đem chuyện này an bài." Viên Triệu Đình đạo, "Việc này đơn giản, lão nô lập tức đi an bài." Kiếm Xuyên đạo, "Thánh hoàng, đám kia hồ ly lại làm như thế nào an bài, tất cả mọi chuyện giải quyết, Đại Bằng liền nghĩ tới Bạch Hồ Bộ tộc." Viên Triệu Đình nói Bạch Hồ Bộ tộc an bài tại Thánh tử đất phòng, cái kia nghìn phủ bình cũng đều đưa cho Thánh tử, làm Thánh tử thất vệ. Là. Đại Bằng gật đầu, sau đó cùng Kiếm Xuyên cùng một chỗ cơ chuyển tông trận rời đi Thánh hoàng điện, diện phần mình bật lộ. Chương 1018 Ham Ngư Yêu Chân Giải trương 1018 Ham Ngư Yêu Chân Giải siêu. Lục Thần tiến vào trời kỳ dãy núi ngày thứ 18 giữa trưa, một đạo bóng xanh lẻo một tiếng từ phía trên vùng rừng rậm gào thét mà qua. Sau một khắc, Lục Thần, Khương Vãn Định cùng Thanh Phong Tức xuất hiện tại khoảng cách trời kỳ dãy núi lối ra không đủ 50 rậm trong rừng rậm. Khương Vãn Định hỏi, "Lục vô mệnh, ngươi kế tiếp là về Tiêu Diêu Dung binh đoàn hay là về Đông Bộ Yêu vực Thánh Hoàng Cốc?" "Đại chủ nhân, ngài còn nhận biết Đông Bộ Yêu vực đại nhân vật?" Thanh Phong Tức nghe được Khương Vãn Định lời nói trong lòng giật mình. Khương Vãn Định nói hắn không phải nhận biết Đông Bộ Yêu vực đại nhân vật. Hắn chính là Đông Bộ yêu vực đại nhân vật, hắn là Đông Bộ yêu vực thánh tử cùng thánh vương phủ phụ chủ. Thế biết được Lục Thần thân phận, Thanh Phong tức hít vào một luồng khí lạnh, nháy nàng mắt to như nước trong đe kia, nhìn yêu quái một dạng nhìn chăm chăm Lục Thần. Đông Bộ yêu vực thánh tử, Đông Bộ yêu vực thánh vương phủ phụ chủ. Hai cái này tên tuổi ở trên trời đại tội Lục không thể bảo là không lớn, tuy tiện lấy ra một cái cũng có thể làm cho Lục Thần ở trên trời đại tội trên lục địa xuống pha. Chấn kinh sau khi, nàng lại cực kỳ hiếu kỳ Lục Thần một kẻ nhân loại tại sao phải tại Đông Bộ yêu vực có cao như vậy địa vị. Đại chủ nhân Theo tiểu nữ biết, yêu tộc đối địch nhân loại, ngài rốt cuộc là ai, vì cái gì có thể tại Thánh Vương phủ đảm nhiệm phụ chủ loại này trọng yếu chức vị?" Thanh Phong tức hỏi. Lục Thần lãnh đạm nói nha đầu, ngươi nói có hơi nhiều. Không nói thì không nói thôi, làm gì hung ác như thế Thanh Phong tức thiếu nữ bộ dáng, miệng môi biểu đạt bất mãn. Lục Thần không nhìn Thanh Phong tức bất mãn, "Nói đi thôi, trước tiên phản hồi tiêu diêu dung bình đoàn. Đi, hắn cứ như vậy, về sau thân quen liền tốt." Thương Bán mịn luốt luốt Thanh Phong tức đầu, anủi. Thanh Phong tức bĩu môi nói, ta mới không cùng hắn chấp nhận. Nói, Thanh Phong tức kéo lại Thương Bán mịn tay. Hai người giống một đôi tỷ bội một dạng hướng phía dây núi lối ra đi đến. Lục Thần thấy thế thi triển thân pháp võ kỹ đuổi theo, rất nhanh ba người rời đi dây núi, chạy tới vạn bảo lâu chuyển tống đại sảnh. Cùng một thời gian, tiếng giống giận dữ phá vỡ rừng rậm yên tĩnh. Nhân loại đáng chết cùng Bạch Hồ bộ tộc, các ngươi giết tộc nhân ta, ta mắt đỏ Ly Miêu bộ tộc cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Nau nau nhào, tiếng giống giận dữ truyền ra, hồ tiên quốc phương biên hơn mười giảm chim bay đều dọa đến hốt hoảng chạy trốn, không dám ở này tiếp tục dừng lại. Lại nhìn Lục Thần chém giết ba cái mắt đỏ Ly Miêu địa phương, bốn cái yêu tôn cảnh mắt đỏ Ly Miêu chính hướng về phía bầu trời giao chiến. Bọn chúng từ trong không khí bắt được bốn cái tộc nhân khí tức tử vong, từng cái đã phẫn nộ lại đầy mắt bi thương. Tam ca, thất muội bọn chúng đã bị giết, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Qua hồi lâu, một cái tứ trọng yêu tôn cảnh mắt đỏ Lý Miêu nhìn về phía bên cạnh một cái ngũ trọng yêu tôn cảnh mắt đỏ Lý Miêu hỏi: "Xem trước một chút Bạch hồ bộ tộc trong khoảng thời gian này đang làm cái gì, vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy?" Ngũ trọng yêu tôn cảnh mắt đỏ Lý Miêu lạnh nhạt nói: "Là, mặt khác ba cái mắt đỏ Lý Miêu đáp, sau đó bốn người tại Bạch hồ bộ tộc phụ cận điều tra đứng lên. Một lát sau, Bốn người tới trung phẩm phong thuộc tính linh tinh khoáng mạch vị trí, trong giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Cũng không biết là ai làm, ngọn núi đã sụp đổ, lệ phong đến lưu lại gió vẫn trận càng là liên trận rừng đều bị rút. Nhìn một cái, chỉ để lại một cái hố to sâu không thấy đáy. Bốn người xuống dưới kiểm tra một chút, tại không tìm được bất luận cái gì đầu mối lưu dụng sau lại bắt một chút chúng quanh yêu thú. Một phen thẩm vấn, những yêu thú này đều là đêm trước một tiếng bang thật lớn qua đi chạy tới, chỉ thấy một chỗ thi thể, cũng không biết xảy ra chuyện gì rơi vào đường cùng, bốn cái mắt đỏ Lý Miêu chỉ có thể về trước trong tổng, đem bên này phát sinh sự tình kỹ càng bẩm báo cho tộc trưởng. Một bên khác, một đám khách không ngợi mà đến xông vào nghĩa đường nhị đội trụ sở. Đám người này hết thảy có 25 người, thân mang tiêu Diêu Dung binh đoàn quân áo, trước ngực đoàn huy bên trên treo lên một cái chữ nhân, mà lại, chữ nhân phía dưới có hai đầu đao kiêng. nhân đường nhị đội. Xem xét cái đoàn này huy, tiêu Diêu Dung binh đoàn cùng phi Long thành võ giả liền biết đám người này đến từ nhân đường nhị đội. Nhân đường nhị đội trực lực tổng hợp tại 15 cái trong tiểu đội xếp hạng thứ 3, so Triệu Vinh thắng tiểu đội còn mạnh hơn không biết. 25 người bên trong, ba cái cao giai võ tông, 13 cái đê giai võ hoàng, bảy cái trung giai võ hoàng, hai cái cao giai võ hoàng. Mạnh nhất một người võ đạo là cựu trọng võ hoàng Cảnh Định Phong, thân mang một bộ áo trắng, dung mạo và khí chất đều là bất phàm. Hắn gọi Đỗ Trọng Văn, năm nay 33 tuổi, là nhân đường nhị đội đội trưởng, cũng là nhân đường đường chủ Đỗ Hải Phong nhị nhi tử. Nghe được động tĩnh, Triệu Vũ cầm đầu 13 người lập tức chạy ra. Nhìn người tới, tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, Triệu Vũ cao mày hỏi, "Đỗ Trọng Văn, ngươi có việc?" Đỗ Trọng Văn lạnh lùng thanh chất vấn: các ngươi nghĩ đường nhị đội lần này đạt được một quyển cường đại ngự thú bao kỹ. ngươi hỏi cái này làm cái gì? Triệu Vũ lạnh nhạt nói. Đỗ Trọng Văn nói, dựa theo quy định, doanh binh đoàn tất cả thành viên đều muốn đem đoạt được toàn bộ trên tài nguyên lên giao, lại thu hoạch được chia lợi. Chúng ta vừa về đến liền lên giao. Triệu Vũ đạo. Không sai, lần này tiểu đội chúng ta nộp lên giá trị một triệu sáu nghìn ba từ bản tài nguyên. La Phong phụ hòa nói, hắn lần này nói chuyện lực lượng mười phần, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc tháng này không có tiểu đội nào công trạng có thể so với được bọn hắn mà lại từ đạt được 13 vị yêu hoàng yêu thú đồng bạn ngày đó bắt đầu, bọn hắn tiểu đội từ yếu nhất tiểu đội biến thành mạnh nhất tiểu đội. Giờ phút này, cho dù là 15 cái trong tiểu đội thực lực tổng hợp mạnh nhất tin đường một đội đến, bọn hắn cũng không giả. Đỗ Trọng Văn bên cạnh một cái bắt trọng võ hoàng cảnh thanh niên nói, linh dược cùng yêu thú tài nguyên các ngươi giao, nhưng võ kỹ không có giao. Người này tên là La Xuyên, là nhân đường nhị đội trận chiến thứ hai lực, cũng là một cái võ đạo thiên phú rất cao đào tu. La Xuyên, trong miệng người võ kỹ là chỉ ngự thú bó kỹ. Triệu Vũ con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm La Xuyên hỏi, đương nhiên Đó cũng là ra ngoài làm nhiệm vụ đoạt được, lễ ra nộp lên. Lạc xuyên đạo trong mắt lóe ra tham lam. Triệu Vũ cười lạnh nói, "Đỗ Trọng Văn, không nghĩ tới ngươi hôm nay huy động nhân lực dẫn một đám người tới là vì cái này." Đỗ Trọng Văn tiểu nói, "Thế nào, đem ngự thú Võ Kỳ giao ra đi, làm cho cả doanh binh đoàn đều có tu hành tư cách." Nghe vậy, Triệu Vũ đám người sắc mặt trở nên dị thường có coi. Đỗ Trọng Văn mặc dù có chính mình tiểu tâm tư, nhưng dựa theo doanh binh đoàn quy định, làm nhiệm vụ đoạt được xác thực đều muốn nộp lên. Tại trở về nộp lên tại mới lúc, Bọn hắn đã từng nghĩ tới đem Ngự yêu chân giải nộp lên, nhưng võ kỹ này cũng không phải là bọn hắn tiểu đội làm nhiệm vụ đoạt được, mà là Lục Thần chô thủ. Bọn hắn đem Ngự yêu chân giải lai lịch báo cáo đường chủ, đường chủ cũng nhận định không cần lên giao, không nghĩ tới bây giờ thế mà bị Đỗ Trọng Văn để mắt tới. Tôn Hi cùng lệnh nhạt nói, "Đỗ Trọng Văn, ngươi nói lời này là đang chất vấn chúng ta đường chủ nhiệm vụ tài sản nhận định có sai." "Không sai, chúng ta đường chủ đều không có nói cái gì, các ngươi nhân đường nhị đội ở chỗ này chó lấy cái gì chuẩn?" Hâm Dao cũng phẫn nộ nói. "Đỗ Trọng Văn lên tiếng nói, các ngươi đoạt được cũng là trong đoàn tài sản, chúng ta có lý do hoài nghi các ngươi nghĩa đường còn có tư tâm, không muốn đem ngự thú võ kỹ nộp lên. La Phong trầm trọng nói, Đỗ Trọng Văn, ngươi như cảm thấy chúng ta nghĩa đường còn có tư tâm, ngươi trực tiếp tìm chúng ta đường chủ là được, ở chỗ này chặn lấy chúng ta tính là chuyện gì? Nghe chút lời này, Đỗ Trọng Văn sắc mặt trở nên đặc biệt tâm trầm, nhân đường nhị đội những người khác thì là đầy mắt kiến kỵ. Đang Phi Long Thành, không ai không biết nghĩa đường đường chủ tống Hạo Nhiên là ngũ đường đệ nhất cường giả, càng là một cái nhân vật hung ác. Tại năm đó, hắn dựa vào một thân thể thuật chém giết đại lượng cường giả cũng đặt vững hắn tại tiêu diêu dung binh đoàn địa vị. bọn hắn nếu là dám nói tống hạo nhiên làm việc thiên tư, tống hạo nhiên liền dám đem bọn hắn tay chân đánh gãy, tứ nghĩa đường ném ra. cũng chính là rõ ràng điểm này, bọn hắn chỉ dám tìm triệu vũ bọn người, buộc triệu vũ bọn hắn giao ra ngự thú võ kỹ. làm sao không dám đi? gặp đỗ trọng văn không tiếp lời, la phong lại nói, ý chào phúng dị thường rõ ràng. đỗ trọng văn náo cả giận nói, ta căn bản cũng không cần đi tìm hắn, ta đi tìm hai vị phó đoàn trưởng, ta cũng không tin hai vị phó đường chủ có thể bỏ mặc nghĩa đường phá hư đoàn trưởng quyết định quy củ. ngươi thật không phải thứ tốt. Nghĩa đường nhị đội tất cả mọi người mang to. Đỗ Trọng Văn Thái Cẩu vì buộc bọn họ giao ra ngựa yêu chân giải, lại để cho đem sự tình đâm đến hai vị phó đoàn trưởng nơi đó. Bọn hắn đường chủ có thể không để ý tứ đường bất kỳ một cái nào đường chủ, nhưng hai vị phó đoàn trưởng lời nói vẫn là phải nghe. Đỗ Trọng Văn thật muốn đem sự tình đâm đến hai vị phó đoàn trưởng nơi đó, bọn hắn liền không nhất định có thể giữ vững lục thần truyền thụ cho ngựa yêu chân giải. Đỗ Hải Phong, ngươi người này thật là không có ý tứ, chính mình không ra mặt, để Nhi Tử mang người đến ta nhị đường náo. Ngay tại Triệu Vũ bọn người không biết như thế nào cho phải lúc. Tống Hạo Nhiên thanh âm từ đằng xa nghĩa đường đại điện truyền đến. Sau một khắc, Tống Hạo Nhiên phá phong mà đến, chắp tay đứng tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Chương 1019 Tống Hạo Nhiên một quyền chân áp nhân đường đường chủ chương 1019 Tống Hạo Nhiên một quyền chân áp nhân đường đường chủ Tống Hạo Nhiên, ngươi làm việc tiền tư còn không cho người nói. Tống Hạo Nhiên chân trước xuất hiện, một cái nhất trọng võ thanh cảnh đỉnh phong thực lực nam tử trung niên từ một phương hướng khác phá phong mà đến. Hắn cùng Đỗ Trọng Văn giống nhau đến bảy tám phần, thân mang trường bào màu vàng, không giận tự uy. Hắn không phải người khác, chính là Đỗ Trọng Văn cha, Tiêu Diêu quân binh đoàn ngũ đường một trong nhân đường đường chủ. Đỗ Hải Phong, Tống Hạo Nhiên hỏi ngược lại, ta sao là làm việc thiên tư? Triệu Vũ bọn hắn ra ngoài làm nhiệm vụ đạt được ngự thú võ kỹ, ngươi lại không để cho bọn hắn nộp lên, chẳng lẽ không phải làm việc thiên tư? Đỗ Hải Phong chất vấn, Đoàn trưởng quyết định quy củ là ra ngoài làm nhiệm vụ đạt được nộp lên, sau đó hoạch định giá cả, tướng bộ phân trả về thành viên. Nhưng Triệu Vũ bọn hắn tu luyện ngự thú võ kỹ cũng không phải là làm nhiệm vụ đạt được, cho nên không cần lên giao được bộ. Tống Hạo Nhiên chậm rãi mở miệng, thần sát tự nhiên, nhìn không ra một vẻ bối rối. Đỗ Hải Phong chăm trọng nói, không phải làm nhiệm vụ đạt được vậy bọn hắn từ nơi nào tu luyện tới ngự thú võ kỹ, chẳng lẽ là gia truyền, lại hoặc là nói là thế lực khác đưa tặng bọn hắn. Đỗ Hải Phong, ngươi bất ở chỗ này thả dám chó, cương có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, là muốn chịu trách nhiệm. nghe chút lời này, Tống Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một tia sắc ý, nơi xa thì là truyền đến một đạo hùng hồn quát lên âm thanh. siêu. sau một khắc, một cái thân mặc tố ý, ý, võ đạo cựu trọng võ tôn cảnh nam tử trung niên đi vào triệu vũ đám người trước mặt. triệu thúc, La Phong bọn người nhìn người tới liền bội hỏi lợi. triệu vũ thì là hỏi, cha, sao ngươi lại tới đây? là người này chính là triệu vũ phụ thân, triệu thiên long hắn không chỉ có là nghĩa đường nhị đội đội thứ nhất đội trưởng cũng là đi theo lạc hy trạch sáng lập tiêu diêu dung bình đoàn người lão triệu thiên long lạnh nhạt nói ta triệu gia thể chết cũng đi theo đoàn trưởng đối với đoàn trưởng trung thành thiên địa có thể thấy được không dung bất luận kẻ nào dội nước bẩn đỗ hải phong nói triệu thiên long ngươi nói ta cho ngươi nhi tử dội nước bẩn vậy ngươi nói một chút hắn ở đâu ra ngự thú võ kỹ đây là bạn hắn tặng cho triệu thiên long đạo triệu vũ tiểu đội một dãy mười vị yêu hoàng tử trên trời kỳ dãy núi trở về hắn liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn lập tức tìm được triệu vũ, cũng biết ngự yêu chân giải là lục thần cho, cũng không phải là lần này ra ngoài làm nhiệm vụ đọc được. Bất quá, giờ phút này hắn cũng không nói đến ngự yêu chân giải là lục thần cho, bởi vì hắn sợ sệt những người này ra hại lục thần. Tiêu diêu dung binh đoàn bên trong không có người tu luyện ngự thú võ kỹ, đó không phải là bên ngoài thế lực bằng hưu. Đỗ Hải phong cười lạnh nói: người triệu thiên long giận dữ, muốn giải thích lại không biết nói thế nào mới có thể cũng không bại lộ lục thần, lại giải thích được ngự thú chân giải nơi phát ra. Ta cái gì, giải thích không thông? Đỗ Hải phong hùng hổ dọa người đạo. Đỗ Hải Phong, ta nghĩa đường sự tình không cần hướng ngươi giải thích. Ta nói bọn hắn ngự thú võ kỹ không phải làm nhiệm vụ đoạt được, vậy thì không phải là làm nhiệm vụ đoạt được. Tống Hạo Nhiên lãnh ngạo đạo. Đỗ Hải Phong lạnh nhạt nói, Tống Hạo Nhiên muốn mọi người cũng giống như ngươi dạng này bao che cấp dưới, vậy sau này tất cả mọi người không cần lên giao tài nguyên. Tống Hạo Nhiên dẻo cẩn nói, nói thật giống như ngươi có bao nhiêu công chính một dạng, trên cái mông ngươi có bao nhiêu phân ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi Đỗ Hải Phong khó thở, sắc mặt trở nên âm tình bất định, hắn rất muốn phản bác, nhưng lại vô lực tại Tống Hạo Nhiên trước mặt phản bác. Hắn nói Tống Hạo Nhiên làm việc thiên tư là tinh khiết nói xấu, nhưng hắn là thật làm việc thiên tư, mà lại làm rất nhiều sự tình là không thể lấy ra nói. Tại Tiêu Diêu dung binh đoàn, luận công chính, trừ không quản sự diêm hoàng diêm vô cẩn, ai cũng so ra kém Tống Hạo Nhiên. Tống Đường chủ, mặc kệ ngài như thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo đều không thể che giấu ngài làm việc thiên tư sự thật. Chúng ta muốn đi hai vị phó điện chủ nơi đó nói rõ việc này. Đỗ Trọng văn vẫy đầu lên nói, làm Đỗ Hải Phong chi tử, hắn muốn vị phụ thân giải lây. Nhưng mà hắn quên đi một sự kiện, đó chính là nơi này không có hắn nói chuyện tư cách, Tống Hạo Nhiên là hắn không chọc nổi tồn tại. Đừng nói hắn, liền ngay cả cha hắn Đỗ Hải Phong cái này nhân đường đường chủ cũng không dám như thế trắng trợn đối hiếp Tống Hạo Nhiên. Chỉ gặp Tống Hạo Nhiên mí mắt khẽ nâng, trong mắt lóe lên một tia linh ý, lập tức một cô ở khắp mọi nơi lực lượng khóa chặt Đỗ Trọng Văn. Một giây sau, Đỗ Trọng Văn cảm giác toàn thân nhận đầy ép, bu tặng đau nhức kịch liệt, cả người phảng phất muốn bị nghiền nát bình thường. A Đỗ Trọng Văn kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, sủi lơ trên mặt đất, cả người làn ra phát tiếng, chảy ra đại lượng máu tươi. Đỗ Hải Phong hậu chi hậu giác giận dữ hét, Tống Hạo Nhiên, ngươi dám trọng thương con ta, ta hôm nay không để yên cho ngươi. Y văn diệu ảnh gầm lên giận dữ, đỗ Hải Phong Thi triển ra hắn thành danh kiếm ý, kim quang diệu ảnh. trong lúc nhất thời, nghĩa đường nhị đội trụ sở trên không hiện hiện đầy trời kim quang. những kim quang này đều là kiếm ý, tuy tiện một đạo đều có thể trọng thương cao giai võ tôn, thậm chí chém giết cao giai võ tôn cường giả. kim quang lập lòe ở giữa, tất cả kiếm ý chém về phía Tống Hạo Nhiên, cường đại kiếm ý để phía dưới hai chi tiểu đội thành viên lông tơ đứng thẳng. bọn hắn không phải mục tiêu công kích, đồng thời cách xa như vậy đều cảm giác được ngạ tỵ, kiếm thánh thực lực thật sự là đáng sợ. nhưng mà, thân ở trong đó Tống Hạo Nhiên lại là thần sắc lạnh nhạt. Nhìn xem đối với mình nổi sắt tâm Đỗ Hải Phong, Tống Hạo Nhiên nhếch miệng lên một tia cởi lạnh, ánh mắt đều là miệt thị chi ý đằng sau, tại tất cả kiếm ý lưu lại một sát na, Tống Hạo Nhiên nắm chặt nắm đấm, cách không đấm ra một quyền. Ầm ầm, thoáng chốc, tiếng oanh minh vang vọng đất trời, một cú khủng bố lực quyền dễ như trở bàn tay bình thường đem tất cả kiếm ý phá hủy. Phốc phốc, cùng một thời gian, Đỗ Hải Phong bị Tống Hạo Nhiên đánh bay vài dặm, miệng phun máu tươi, khí tức trong nháy mắt hề bại xuống dưới. Cha, Đỗ Trọng Văn kinh hãi, giáng chống đỡ lấy thân thể phóng tới Đỗ Hải Phong. Siêu. Sau một khắc, Đỗ Hải Phong mang theo Đỗ Trọng Văn trở lại nghĩa đường nhị đội trụ sở trên không, nhưng thần thái đã phát sinh cải biến. Bọn hắn lại không có trận đánh lúc trước Tống Hạo Nhiên lúc cao ngạo, hai cha con nhìn về phía Tống Hạo Nhiên trong ánh mắt đều tràn đầy kiên kỵ. Đỗ Hải Phong biết Tống Hạo Nhiên những năm này chiến lược lại tăng lên rất nhiều, đã trở nên vô cùng đáng sợ. Nếu như đoàn trưởng lần nữa phong hoàng, lấy Tống Hạo Nhiên thực lực hoàn toàn có thể phong hoàng, địa vị cùng Tam Hoàng sánh bay. Thu thập Đỗ Hải Phong, Tống Hạo Nhiên vừa nhìn về phía Đỗ Trọng Văn, nói Đỗ Trọng Văn, lần này xem ở cha ngươi, lại hoặc là đồng xuất một đoạn phân thượng tha cho ngươi một mạng, lần sau lại uy hiếp ta ta định lấy tính mạng ngươi, cha ngươi không gánh nổi bệnh của ngươi. Đỗ Trọng Văn rụt của một cái, không còn dám lên tiếng. Đỗ Hải Phong đã thấy được Tống Hạo Nhiên của bố, giờ phút này cũng chỉ có thể tâm hoài oán hận nuốt xuống khẩu khí này. Hạo Nhiên, tất cả mọi người là đồng liêu, ngươi mỗi lần xuất thủ có chút nặng đúng lúc này. Một đạo âm thanh vang rội truyền đến. Cái này đây là phải phó đoàn trưởng. Nguyên bản tính nể Tống Hạo Nhiên triệu vũ nghe được thanh âm sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn gặp qua phải phó đoàn trưởng, nghe ra là phải phó đoàn trưởng Song Hành Chi đang nói chuyện. Người này cùng cha hắn Triệu Thiên Long, Đường chủ Tống Hạo Nhiên một dạng đều là đi theo đoàn trưởng Lạc Hy trách sáng lập Tiêu Diêu Dung Binh đoàn quân lão. Mà lại, hắn hay là một cái tứ trọng võ thánh cảnh thực lực siêu cấp cường giả, Tiêu Diêu Dung Binh đoàn đoàn cây cột một trong. Tại đoàn trưởng Lạc Hy trách không có ở đây thời điểm, trong đoàn hết thảy sự vụ đều là do phải phó đoàn trưởng cùng tạ phó đoàn trưởng phụ trách. Giờ phút này, Đường chủ cùng Đỗ Hải Phong đánh nhau đem hắn đưa tới, mà lại có trách cứ Đường chủ chi ý, hôm nay việc này sợ là không dễ làm. 1020 cực chương 1020 đánh cược chương 1020 đánh cược siêu siêu. Triệu Vũ lời còn chưa dứt, hai người phá phong mà đến. Triệu Vũ chỉ nghe ra nói chuyện chính là phải phó đoàn trưởng Giang Hành Chi, nhưng trên thực tế Giang Hành Chi không phải một người tới, hắn cùng một người đại mập mạp cùng đi. bàn từ mặt mỉm cười, cái bụng trần trùi, võ đạo là ngũ trọng võ thánh cảnh đỉnh phong. Triệu Vũ biết hắn, hắn gọi mạnh như Vân là tiêu diêu dung binh đoàn tả đoàn trưởng, địa vị còn tại Giang Hành Chi phía trên. Ở bên ngoài người xương méo hoàng, chớ nhìn hắn cười ha ha, người vật vô hại, trên thực tế là một cái rất nóng, chết ở trên tay hắn võ thánh không xuống hai cái. Gặp Giang Hành Chi cùng mạnh như Vân cùng nhau đến đây, tống hạo nhiên con mắt yêu hiểm bắt đầu có một chút áp lực nếu như hai người này cũng bức triệu vũ bọn hắn đem lục thần cho ngự yêu chân giải giao ra, hắn không nhất định ngăn cản được. Hắn chuẩn bị trước thử một chút hai người tới đây ý đồ, thế là tiến lên cười hỏi, hôm nay ngọn gió nào đem các ngươi đều thổi tới. mạnh như vân cười tủm tỉm nói ra, còn không phải ngươi làm ra động tĩnh quá lớn, đều nao nao đến ta đi ngủ. ai nha, quấy giày tả phó đoàn trưởng thanh tu, hạo nhiên ở chỗ này thở dài chịu tội nói, tướng hạo nhiên đưa tay thở dài. phải phó đoàn trưởng giang hành chi mở miệng nói, hạo nhiên. Ta cảm thấy Hải Phong nói không phải không có lý, ngươi hay là để Triệu Vũ bọn hắn đem ngự thú võ ký giao ra đi, đoàn bộ sẽ dành cho bọn hắn bồi thường, mỗi người bồi thường 20 triệu. Vẫn là phải giao sao? Triệu Vũ thập tam người thẩm nghĩ, lòng tràn đầy đắn chắc. Nhân đường Đỗ Hải Phong nói lời bọn hắn đường chủ có thể không nghe, nhưng phải phó đoàn trưởng đều nói bảo, đường chủ sợ là cũng không thể không nghe. Nói cho cùng, hay là ngự thú võ ký quá mức chân quý, bọn hắn những tôm tép này căn bản là không có cách giữ vững đồ vật của mình. Tống Hạo nhiên cao mày nói, phải phó đoàn trưởng, Triệu Vũ bọn hắn ngự thú võ kỹ thật sự là bằng hữu tặng cho. Ta tuy là nghĩa đường đường chủ, nhưng cũng không có quyền yêu cầu bọn hắn giao ra đồ vật của mình. Giang Hành Chi nói mỗi người ban thưởng 50 triệu, tương lai trong 3 năm bọn hắn mỗi người làm nhiệm vụ chia ra tăng một thành, sai biệt do nhân đường tiếp tế nghĩa đường, không để cho nghĩa đường có tổn thất. Ta nhân đường hết thảy nghe theo phải phó đoàn trưởng chỉ thị. Đỗ Hải Phong nghe vậy vội vàng đáp ứng, không có suy nghĩ tổn thất sự tình. Tống Hạo Nhiên lông mày nhéo nhéo, nói phải phó đoàn trưởng, ta nói đây là bọn hắn vật phẩm tư nhân, ta không có quyền yêu cầu bọn hắn đem ngự thú võ kỹ giao ra. Giang Hành Chi nói Hạo Nhiên coi như đồ vật bọn hắn nhưng người là tiêu diêu dung binh đoàn không có tiêu diêu dung binh đoàn bọn hắn cũng không thể ở trên trời đại tội lục sống đến bây giờ lại nói thất phu vô tội ma ngọc có tội loại vật này lưu tại trong tay của bọn hắn đối bọn hắn tới nói cũng chưa hẳn là một chuyện tốt nghe chút lời này Tống hạo nhiên nhìn về phía giang hành chi ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên triệu thiên long thì là lòng sinh sầu lo bọn hắn đều là người thông minh nghe được phải phó đoàn trưởng ý vi hiếp hắn cũng không tiếp tục là năm đó cái kia giang hành chi hắn lúc này mất bản tâm vì đạt được một quyển ngự thú bá kỹ đúng là lấy triệu vũ tính mạng của bọn hắn cùng nhau vi hiếp giờ khắc này. Hắn muốn đoàn trưởng, nếu như đoàn trưởng tại, đoàn trưởng tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Tống Hạo Nhiên cố nén lửa giận trong lòng, quay đầu nhìn về phía Mạnh Như Vân hỏi, "Tả phó đoàn trưởng, ngươi cũng là ý tứ này?" Mạnh Như Vân vừa cười vừa nói, "Hạo Nhiên, ta Mâu Dung binh đoàn đối với chúng ta nhìn chằm chằm, ta cũng hy vọng Triệu Vũ bọn hắn có thể đem võ kỹ giao ra, để mọi người cùng nhau tu luyện, nhanh chóng tăng lên toàn bộ doanh binh đoàn thực lực tổng hợp." Hai vị phó đoàn trưởng, nếu như ta không đồng ý đâu." Tống Hạo Nhiên lại nhặt nói, không muốn như vậy hướng hai người thỏa hiệp. Giang Hành Chi không vui nói, Hảo nhiên, bây giờ Tiêu Diêu Dung binh đoàn Bắc Bên, nếu như ngươi không để cho bọn hắn giao ra ngựa thú bó kỹ, vậy chúng ta chỉ có thể đem nghĩa đường nhị đội cái này 13 cái không biết đại cùng, không hiểu được là đoàn bộ suy nghĩ thành viên khu trục gia Tiêu Diêu Dung binh đoàn. Cái này Giang Hành Chi lời này vừa nói ra, Triệu Vũ Thập Tam sắc mặt người lại biến, lấy đũa Hải Phong cầm đầu nhân đường đám người thì là âm thầm cười lạnh. Tiêu Diêu Dung binh đoàn đi qua những năm này không ít đắc tội với người, một khi không có Tiêu Diêu Dung binh đoàn làm chỗ dựa, Triệu Vũ bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải phó đoàn trưởng đem lời nói đến đây cái phân thượng, bọn hắn cũng không tin tống hạo nhiên không phía bên phải phó đoàn trưởng thỏa hiệp. Tống hạo nhiên biết giang hành chi tại chỉ cây dâu mà mắng cây ngọe, nhìn như đang nói triệu vũ thập tam người, kỳ thực đang cảnh cáo hắn. Bất quá, hắn không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta là nghĩa đường đường chủ, phải phó đoàn trưởng nếu nói như vậy, cái kia không nhọc phải phó đoàn trưởng đuổi, chính ta mang theo nghĩa đường tất cả mọi người rời khỏi tiêu diêu dung binh đoàn. Đường chủ, ta đi theo ngươi đi. Đường chủ, ta cũng là. Ta cũng là. Nhìn xem nhân đường đỗ hải phong cùng hai cái phó đoàn trưởng bức bách tống hạo nhiên. La Phong bọn hắn trước tiên duy trì Tống Hạo Nhiên. Theo bọn hắn nghĩ, một cái nghiền ép thành viên, không làm thành viên suy nghĩ doanh binh đoàn cũng không cần thiết tiếp tục chờ đợi. Mà lại, bọn hắn hôm nay đi theo đường Chủ Tống Hạo Nhiên rời đi, lấy trong tay bọn họ ngự yêu chân giải cùng Tống Hạo Nhiên thực lực, hoàn toàn có thể lại sáng lập một cái doanh binh đoàn đi ra. Giang Hành Chi cùng mạnh như Vân Cao mày, bởi vì ngay sau đó tình thế phát triển đã vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Bọn hắn không nghĩ tới Tống Hạo Nhiên thế mà không cho mặt mũi như vậy, vì triệu vũ thập tam người cứng rắn bọn hắn muốn dẫn người trốn đi. Một khi Tống Hạo Nhiên mang theo toàn bộ nghĩa đường rời đi đoàn tiêu diêu dung binh đoàn tới nói tuyệt đối là một cái cự đại tổn thất, đây không phải bọn hắn muốn xem đến, bọn hắn cũng tuyệt đối không cho phép tự đoạn tiêu diêu dung binh đoàn một tay sự tình phát sinh. ánh mắt chắp lên, mạnh như vân cười hòa giải, nói hạo nhiên, ngươi hôm nay làm sao hỏa khí lớn như vậy, lập tức liền gấp đâu, ngươi thế nhưng là rất được đoàn trưởng xem trọng, làm sao có thể rời đi tiêu diêu dung binh đoàn. Tống hạo nhiên nói ta cũng không muốn rời đi, làm sao phải phó đoàn trưởng từng bước bước bách. mạnh như vân nói nếu không dạng này, ngươi cùng lao giang đều thối lui một bước, để nhân đường nhị đội thành viên cùng nghĩa đường nhị đội thành viên đọ sức một phen. nhân đường nếu là thắng vậy liền theo lão giang nói xử lý mỗi người cho 50 triệu về sau 3 năm tất cả mọi người đoạn được nộp lên giảm một thành nghĩa đường nhị đội giao giang ngự thú võ kỹ cho là là đoàn bộ làm công hiến nếu như để nghĩa đường nhị đội thắng cái kia giao giang ngự thú võ kỹ sự tình như vậy bỏ qua bất luận kẻ nào không được nhắc lại ta không có vấn đề giang hành chi đạo ta không đồng ý tống hạo nhiên cự tuyệt nói hai đội thành viên thực lực tổng hợp trên lệ quá nhiều trừ phi triệu vũ yêu thú của bọn hắn đồng bạn cũng có thể tham chiến hạo nhiên ta lùi thêm một nữa hai đội lựa chọn ra năm người tham chiến đối cục năm trợ trong lúc đó nghĩa đường thành viên có thể tùy ý lựa chọn đối thủ chỉ cần nghĩa đường nhị đội có 2 trận thắng được coi như nghĩa đường thắng giang hành chi đạo phải phó đoàn trưởng thật đúng là khi dễ cùng chào phúng người triệu vũ bọn người thầm nghĩ cảm thấy trước nay chưa có cốt đủ giang hành chi cho điều kiện nhìn như khuyên hướng nghĩa đường nhị đội kỳ thực khuyên hướng nhân đường nhị đội bởi vì nghĩa đường chỉ có triệu vũ một người có cơ hội có thể thắng nhân đường chiến lược xếp hạng năm vị trí đầu người triệu vũ thế nào xóa đi các ngươi cũng không thể một mực nuốt ở phía sau để cho các ngươi đường chủ khiên sự tình đi Đỗ Trọng Văn đã ăn một thanh huyết linh đan, một bên vận chuyển công pháp chưa thường, một bên khiêu khích đối với Triệu Vũ nói ra. Ở trong lòng, hắn đã nghĩ kỹ làm sao tra tấn Triệu Vũ bọn hắn, lấy bao Tống Hạo Nhiên tương tra con bọn họ mới thủ. Tốt. Ngay tại Giang Hành Chi cùng Mạnh Như Vân nghĩ đến như thế nào, lui thêm bước nữa, để Tống Hạo Nhiên đáp ứng đánh cướp lúc. Tống Hạo Nhiên đúng là đáp ứng Giang Hành Chi đúng ước. Hoa. Tống Hạo Nhiên lời này vừa nói ra, phía dưới một mảnh xôn xao. Giang Hành Chi cùng Mạnh Như Vân hai vị này phó đoàn trưởng cũng là một mặt kinh ngạc là cá nhân đều biết đây đối với nghĩa đường nhị đội tới nói là không có phần thắng đánh được, nhưng tống hạo nhiên vậy mà như kỳ tích đáp ứng. chương 1021 tính kế lẫn nhau chương 1021 tính kế lẫn nhau giang hành chi hợp thời hỏi. hạo nhiên, ngươi xác định? xác định, nhưng ta muốn bổ sung một chút. tống hạo nhiên đạo. ngươi nói. giang hành chi vui vẻ nói, những người khác cũng đều nhìn về phía tống hạo nhiên. hiếu kỳ tống hạo nhiên muốn bổ sung cái gì? tống hạo nhiên nói đỗ trọng văn lúc trước bị ta gây thương tích cũng không phải là trạng thái đỉnh phong. nếu muốn so, vậy thì chờ hắn thương tốt lại so miễn cho chúng ta thắng còn nói Đỗ Trọng Văn có thương tích trong người chúng ta thắng mà không võ cái này ngay vậy triệu vũ 13 người đều bó tay rồi có như vậy trong nháy mắt thậm chí hoài nghi Tống Hạo Nhiên là đối với mặt phải tới đều đến lúc này Đường Chủ Tống Hạo Nhiên thế mà còn cùng nhân đường giảng công bằng thật sự là không hợp tối thường đến nhà. theo bọn hắn nghĩ hiện tại liền bắt đầu tỉ thí thừa dịp Đỗ Trọng Văn thụ thương thời khắc nhìn có thể hay không chiếm được một đường thắng cơ hội thật muốn đợi đến Đỗ Trọng Văn thương thế khôi phục bọn hắn tiểu đội cho an bệ bụng cũng liền triệu vũ có thể thắng một trận những người khác căn bản không thắng được đỗ trọng văn tiểu đội thì là nhịn không được cười trộm, thầm nghĩ tống hạo nhiên thật đúng là cổ hủ, cổ hủ đến không có thuốc chữa. triệu thiên long cùng tống hạo nhiên thời kỳ thiếu niên chính là hảo hữu, cũng bởi vì như vậy, lúc trước phân phong thời điểm hắn lựa chọn nghĩa đường, hắn so ở đây tất cả mọi người hiểu rõ tống hạo nhiên, biết tống hạo nhiên làm như vậy cũng không phải vì cái gọi là công bằng chính nghĩa. tống hạo nhiên hiện tại đương đường chúa công ngay ngắn nghĩa, lúc còn trẻ thế nhưng là một cái thực sự lão cá, đùa chơi chết qua rất nhiều người, không chút nào khoa trương. tống hạo nhiên sở dĩ rất được đoàn trưởng ưa thích, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn thông minh cơ trí. đỗ hải phong Giang Hành Chi, mày như vân kinh ngạc đằng sau cũng có một chút nghi hoặc. Bất quá, Tống Hạo Nhiên cũng không cho ba người suy nghĩ thời gian, tiếp tục nói: Nếu như các ngươi không đáp ứng, thì thí sự tình như vậy coi như thôi, hoặc là ngự thú báo kỹ sự tình không còn sách, hoặc là ta mang theo toàn bộ nghĩa đường tất cả mọi người rời đi doanh binh đoàn. Phải phó đoàn trưởng đáp ứng hắn. Đỗ Hải Phong muốn có được nữ yêu chân giải, đội vàng thúc giục Giang Hành Chi. Giang Hành Chi nhíu mày, cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng vẫn là quyết định trước đáp ứng đến, nói hạo nhiên: Việc này ta đáp ứng. Vậy các ngươi đi về trước đi, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi nên chữa thương chữa thương các loại đỗ trọng văn thương thế hoàn toàn tốt đằng sau lại đến đạt được mục đích tống hạo nhiên trực tiếp đối với bao quát giang hành chi cùng mạnh như vân ở bên trong tất cả mọi người hạ lệnh trục khách cáo tử bởi vì nơi này là nghĩa đường đám người cũng không tốt dừng lại giang hành chi hai người chỉ có thể dẫn người rời đi Lao triệu tiểu vũ các ngươi đi theo ta một chút đám người vừa rời đi tống hạo nhiên lập tức đối với triệu gia phụ tử đạo là hai người lên tiếng tại 12 người ưu sầu dưới ánh mắt đi theo tống hạo nhiên rời đi nghĩa đường nhị đội chỗ ở một lát sau ba người đi vào tống hạo nhiên chỗ ở. Cuối cùng vào cửa triệu vũ càng lại đóng cửa lại. Lão Tống, ngươi là tính toán gì? Triệu Thiên Long vào cửa hiếu kỳ hỏi. Tống Hạo Nhiên rêu rêu nói, Lão Triệu, ngươi cảm thấy ta là tính toán gì? Đầu óc ngươi xoay chuyển nhanh, ta lập tức không nhìn ra ngươi trong hồ lô đang bán thuốc gì. Triệu Thiên Long đạo. Tống Hạo Nhiên cười cười, đối với triệu vũ nói, Tiểu Vũ, ngươi lập tức chuyển âm cho lục tu, hỏi một chút hắn ở đâu. Lục tu, nghe chút lục tu danh tự, hai người hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy à, bọn hắn thật sự là quan tâm sẽ bị loạn. Vừa rồi thế mà đem lục tu cái này toàn thân đều là bí mật thể tu thiếu niên quên mất chỉ cần lục tu có thể gấp trở về, lấy lục tu chiến lực, nghĩa đường nhị đội thắng được hai trận nên vấn đề không lớn. nhanh truyền âm đi, tả hưu phó đoàn trưởng hôm nay liên thủ bảy cục chỉ có hắn có thể phá. tống hạo nhiên thúc giục nói. là. triệu vũ lại hỉ, lập tức xuất ra truyền âm ngọc truyền âm cho lục thần. một lát sau, lục thần truyền đến hồi âm. ta ngay tại tiến đến cới truyền tổng trận, trong vòng ba canh giờ có thể trở lại toàn bộ. để hắn cần phải tại trong hai canh giờ gấp trở về. tống hạo nhiên lo lắng đêm dài lắm động, lại đối triệu vũ đạo. là. triệu vũ lần nữa làm theo đem tống hạo nhiên ý tứ nói cho lục thần đồng thời đem đoàn bộ phát sinh sự tình nói cho lục thần. Không có vấn đề, ta nhất định gấp trở về biết được cả sự kiện. Lục thần sắc mặt âm trầm cho triệu vũ hồi âm. bọn hắn thật đúng là có ý tứ, lại muốn đoạt ngữ yêu chân giải, không cho liền phải đem triệu vũ bọn hắn đuổi ra ngoài. Cương vãn định tại lục thần bên người, nghe được triệu vũ truyền âm cười lạnh nói. Thanh phong tước, hóa hình đi, tăng thêm tốc độ. Lệ thanh phong tước nghe vậy phát ra một tiếng thanh thúi hót vang, hóa thành bản thể mang theo lục thần hai người bay hướng bản bảo lâu truyền tống đại sảnh. Tiêu Diêu dung binh đoàn trở về Giang Hành Chi ba người đều cảm thấy sự tình không thích hợp. Tống Hạo Nhiên làm như vậy hẳn là muốn kéo dài thời gian. Bất quá, không biết Lục Thần cùng Khương Vãn định gia nhập nghĩa đường ba người lại muốn không rõ Tống Hạo Nhiên kéo dài thời gian có ý nghĩa gì. Giang Hành Chi nhìn về phía Đỗ Hải Phong hỏi: Hải Phong, không có chuyện gì là chúng ta không biết đi? Đỗ Hải Phong cao mày nói phải phó đoàn trưởng, hẳn là không có gì chúng ta không biết. Nhưng để cho an toàn, chúng ta vẫn là đem triệu Vĩnh thắng tiểu đội gọi tới hỏi một chút đi. Có đạo lý, bọn hắn tiểu đội lần này cũng đi trời kỳ dây núi, đem bọn hắn gọi tới hỏi một chút tương đối tốt. Giang Hành Chi đạo, ta cái này đi làm. Đỗ Hải Phong đạo, quay người thối lui ra khỏi đại điện. Một lát sau, hai người đi theo Đỗ Hải Phong đi vào đại điện. Bọn hắn một cái là tin đường ba đội đội trưởng triệu Vinh Thắng, một người khác thân hình cao lớn, thân mang áo bào đen, là cái trung niên nam tử. Hắn võ đạo là nhị trọng võ thánh cảnh định phong, là lạc hy trạch kiến đoàn sau tự mình sắc phong tin đường đường chủ, là Phượng Minh. Thực lực của hắn rất mạnh, võ đạo cùng chiến lực đều tại Đỗ Hải Phong phía trên. Giờ phút này cũng đến đây đụng một cái náo nhiệt. Giang Hành Chi cùng mạnh như vân đối với La Phượng Minh đến không có chút nào ngoài ý muốn cũng không có đem la phượng mình xem như ngoại nhân. Hai người vừa vào cửa, Giang Hành Chi liền không kịp chờ đợi hỏi, Triệu Vinh Thắng, nghĩa đường nhị đội ở trên trời kỳ dãy núi làm nhiệm vụ thời điểm có thể có chỗ gì thường gì. Triệu Vinh Thắng hồi tưởng đến trước đó ở trên trời kỳ dãy núi mất dấu lục thần chuyện của bọn hắn nói ra, hồi bẩm phải phó địa chủ, có. Nói, bốn người con mắt nhắm lại, nhìn về phía Triệu Vinh Thắng. Triệu Vinh Thắng nói, bọn hắn có thể ở trên trời kỳ dãy núi trong sương mù dày đặc ghé qua không trở ngại. Bọn hắn trong đội có người am hiểu hồn lực bốn người trăm miệng một lời, bởi vì chỉ có am hiểu hồn lực mới có thể tại trong xương mù dày đặc thông suốt không trở ngại. Triệu Vinh Thắng nói, phải là. Nhưng theo ta được biết, nghĩa đường nhị đội trong 13 người cũng không có người nào am hiểu hồn lực. Đỗ Hải Phong lập tức lại nói, Triệu Vinh Thắng nói, Đỗ Lão chủ, ngài nói sai, nghĩa đường nhị đội không phải 13 cái thành viên, mà là 15 cái. Bọn hắn lại chiêu hai cái thành viên tiến đến. Giang Hành chi hỏi, hẳn là chiêu mới hai cái, nhìn xem phổ thông, không nghĩ tới thế mà am hiểu hồn lực. Triệu Vĩnh Thắng tức giận nói, Bị Giang Hành Chi hỏi lên như vậy, hắn ý thức đến bọn hắn tiểu đội ở trên trời kỳ dây núi bị Lục Thần cùng Khương Vấn Định tinh kế. Nếu không phải Lục Thần cùng Khương Vấn Định, hắn muốn cái đội viên sẽ không chết ở trên trời kỳ dây núi, càng không khả năng bại bởi triệu vũ tiểu đội. Cuối cùng, đây hết thảy đều là bái Lục Thần cùng Khương Vấn Định ban tạo. Bọn hắn là thực lực gì? Mạnh Như Vân ánh mắt lấp lóe mà hỏi. Đỗ Vinh Thắng hồi đáp, hai cái đều là ngũ trọng võ tông cảnh. Ta còn tưởng rằng thực lực bọn hắn mạnh bao nhiêu lâu, dọa ta một hồi. Nghe được Lục Thần Cung Khương Vấn Định chỉ có võ tông tu vi, Lỗ Hải Phong thở dài một hơi. Giang Hành Chi cũng tại lúc này nói ra, "Chúng ta đem trên người Tỷ Hồn Ngọc cho bọn hắn, tỉ thí kết thúc lấy thêm trở về." "Ha ha, có thể, Tống Hạo Nhiên coi bọn họ là cứu tinh, có cái này Tỷ Hồn Ngọc, ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn còn thế nào thắng." Đỗ Hải Phong cười to, trong đầu thì là đã có Tống Hạo Nhiên bị tức đến sắc mặt tái nhợt hình ảnh. Ba người khác không nói chuyện, đem trên người Tỷ Hồn Ngọc gỡ xuống, chuyển tay đem Tỷ Hồn Ngọc giao cho nhân đường đường chủ Đỗ Hải Phong. "Hải Phong, ước định là 5 trận tỉ thí, chúng ta đây chỉ có 4 khối Tỷ Hồn Ngọc, ngươi lại đi tìm một cái Thái Bình, gom góp 5 khối Tỷ Hồn Ngọc cho đỗ trọng văn bọn hắn." để bọn hắn cần phải thắng được tỷ thí. Giang Hành Chi lần nữa bàn giao, lần này bọn hắn nhất định phải thắng được tỷ thí, từ Triệu Vũ 13 trong tay người cầm tới ngự thú Bác Kỷ. Là Giang Hành Chi trong miệng Thái Bình là ngũ đường một trong trí đường đường chủ, Lý Thừa Bình, một cái nhất trọng võ thánh cảnh đỉnh phong thực lực cường giả. Nghe được Giang Hành Chi phân phó, Đỗ Hải Phong lên tiếng, tiếp lấy rời đi trước đại điện hướng trí đường tìm Lý Thừa Bình. Chương 1022 La Phong VCS đặng Thế Lâm. Chương 1022 La Phong VCS đặng Thế Lâm. Một nửa canh giờ qua đi, đỗ trọng văn thương thế hoàn toàn khôi phục. Đỗ Hải Phong một bên chữa thương, một bên trở lấy đỗ trọng văn, đỗ trọng văn thương một tốt, tất cả mọi người lần nữa tiến về nghĩa đường. Cùng trước đó khác biệt chính là, lần này đi trong đội ngũ thêm một người, Chí Đường Đường chủ lý Thừa Bình cũng ở trong đó. Khi giang hành chi bọn người đi vào nghĩa đường, Tống Hạo Nhiên đã mang theo nghĩa đường 3 tiểu đội thành viên cùng tất cả thống lĩnh chờ ở nghĩa sự ngoài điện. Triệu Vũ xuất lĩnh nghĩa đường nhị đội thực lực tổng hợp tại 15 chi đội ngũ bên trong hạng chót, nhưng nghĩa đường mặt khác 2 chi tiểu đội không phải. Tương phản, cái này 2 chi tiểu đội thực lực tổng hợp xếp hạng rất cao. Nghĩa đường tam đội có 23 thành viên thực lực tổng hợp tại 15 tiểu đội bên trong xếp thứ 6, có 17 cái võ hoàng. Nghĩa Đường một đội nhân số không nhiều, chỉ có 19 người, nhưng thực lực tổng hợp tại 15 tiểu đội bên trong xếp số 1. Bọn hắn chi này 19 người tiểu đội 17 cái nam thành viên, 2 cái nữ thành viên, võ hoàng thành viên liền có 16 cái. Còn lại 3 người đều là cao giai võ tông, một cái tứ phẩm sơ cấp luyện đàn sư, một thể tu, một cái độc sư. Mà tại cái kia 16 cái võ hoàng bên trong, võ đạo cao nhất một người nửa bước võ tôn cảnh. Hắn gọi Tiêu Kiếm, là Nghĩa Đường một đội đội trưởng. Biết được có người muốn khi dễ Nghĩa Đường nhị đội, Nguyên bản tại tu hành hắn mang theo tiểu đội tất cả thành viên chạy tới. Có ý tứ, thế mà tất cả đều tới. Đỗ Trọng Văn nhìn xem nghĩa đường một đội cùng ba đội người cười xấu xa nói, "Một đội một cái cựu trọng võ hoàng cảnh thực lực thanh niên châm trọng nói, Đỗ Trọng Văn, các ngươi cũng liền khi dễ một chút chúng ta hai đội, có bản lĩnh các ngươi cùng chúng ta luận bàn một chút. Vì không bị người nói khi dễ các ngươi, chúng ta cũng làm cho các ngươi một bán, chỉ cần các ngươi có thể tại năm trận trong tỷ thí thắng hai trận, chúng ta 19 cái huynh đệ tỷ mời cho các ngươi đặt một cái." Rất hiển nhiên, hắn biết nghĩa đường nhị đội cùng nhân đường nhị đội đánh cược, trong lòng hổ lấy một hơi ra không được. Vương Minh, nghĩa đường 13 người cảm động nhìn về phía nói chuyện thanh niên. Thanh niên tên là Vương Thiên Khải, là nghĩa đường một đội đệ nhị cường giả, bình thường lạnh nhạt kiệm lời, không nghĩ tới giờ phút này sẽ đứng ra vì bọn họ nói chuyện. Đỗ Trọng Văn chiến lược so Vương Thiên Khải yếu hơn một chút, bình thường liền không thế nào dám đi treo chọc Vương Thiên Khải võ sĩ si này. Mà lại, hắn biết nhiệm vụ hôm nay là đánh bại nghĩa đường nhị đội, để nghĩa đường nhị đội giao ra nữ thú võ kỹ, không cần thiết cùng Vương Thiên Khải phân cao thấp. Hắn làm bộ không nghe thấy, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Hạo Nhiên, nói Tống Đường Chủ, thương thế của ta đã tốt, có thể bắt đầu tỷ thí. Tống Hạo Nhiên nói đã là như vậy, chính các ngươi thương lượng, trước phái 5 cái tham gia tỷ thí đội viên đi ra. Đi ra. Đỗ Trọng Văn nhìn về phía sau lưng đồng đội, ngay sau đó bốn người tiến lên một bước, đứng thành một hàng. Bốn người này võ đạo không thấp, một cái bắt trọng võ hoàng cảnh, hai cái lục trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, một cái lục trọng võ hoàng cảnh. Làm tiêu diêu dung binh đoàn một thành viên, tất cả mọi người ở đây đều biết bốn người này, cũng biết lai lịch của bọn hắn. Tại trong bốn người này, bắt trọng võ hoàng cảnh chính là Lạc Xuyên, có được hạ phẩm kim thuộc tính tiến mạch, chúng phẩm một thuộc tính niệm mạch, là cái đạo tu. Lục Trọng Võ Hoàng cảnh đỉnh phong hai người một cái gọi nô thị, có được thượng phẩm kim thuộc tính điểm mạnh, am hiểu kiếm đạo. Một người khác tên là Lưu Xuyên, có được thượng phẩm thổ thuộc tính điểm mạnh, trung phẩm thủy thuộc tính điểm mạnh, am hiểu quyền pháp. Lục Trọng Võ Hoàng cảnh thanh niên gầy gò là Đặng Thế Lâm, có được thượng phẩm hỏa thuộc tính điểm mạnh, am hiểu thuật pháp. Xem xét bốn người này, tất cả mọi người liền biết nhân đường nhị đội lần này chuẩn bị đầy đủ, xuất động nhân đường nhị đội chiến lược mạnh nhất. "Đội trưởng, triều vũ tiểu đội lần này khó khăn." Ngã Đường tam đội một cái thất trọng Võ Hoàng cảnh thanh niên bên mặt nhỏ giọng nói. "Hắn gọi thủy tự tại, có được hạ phẩm thủy thuộc tính thiên mạch, am hiểu kiếm đạo." là nghĩa đường tam đội trận chiến thứ hai lực. bên cạnh cựu trọng võ hoàng cảnh thanh niên truyền âm nói, đúng vậy à, cũng không biết đường chủ vì cái gì đáp ứng phải phó đoàn trưởng đỗ đức. hắn là nghĩa đường tam đội đội trưởng, trình đông minh. ai có lẽ là bức bách tại hai đại phó đoàn trưởng áp lực đi. thủy tự tại trường thở dài một hơi, truyền âm nói. nghe vậy, trình đông minh rất là đau lòng tống hạo nhiên. chuyện hôm nay thay cái khác đường chủ đoán trưởng đã sớm giao ra ngự thú võ kỹ. đằng sau, tại mọi người nhìn soi moi, đỗ hải phong tự tin nói, tống hạo nhiên, ta nhân đường nhị đội năm cái thành viên đã ra tới, sau đó đến lượt các ngươi phái ra chiến nhân viên. La Phong, ngươi lên trước. Tống Hạo Nhiên đạo. Nói xong, Tống Hạo Nhiên lại lập tức truyền âm cho La Phong, khiêu chiến lực yếu nhất Đặng Thế Lâm, không cần thủ thắng, tận lực cùng Đặng Thế Lâm dây dưa, kéo dài thời gian. Minh mạch. La Phong truyền âm, sau đó ánh mắt kiên nghị đứng dậy, chỉ hướng Đặng Thế Lâm nói ta tuyển Đặng Thế Lâm. Đỗ Hải Phong nhìn về phía Tống Hạo Nhiên hỏi, Tống Hạo Nhiên, nghĩa đường nhị đội còn lại bốn cái tham gia tỉ thí người là ai? Tống Hạo Nhiên nói không đội, từng cái đến. Đỗ Hải Phong cùng Giang Hành Chi mấy người liếc nhau một cái, ý thức được Tống Hạo Nhiên kéo dài thời gian thật sự là đang đợi Lục Thần cùng Cương Văn Định. Nghĩ đến bọn hắn làm chuẩn bị, Đỗ Hải Phong cười xấu xa nói, "Tốt, ta chờ, ta ngược lại muốn xem xem ngươi hôm nay có thể chơi ra hoa dạng gì đến." Tống Hạo Nhiên nói Đỗ Hải Phong, "Can đoan sẽ để cho các ngươi giật nảy cả mình." "Ha ha, để cho chúng ta giật nảy cả mình, thật sự là có ý tứ." Đỗ Hải Phong cười to, cảm thấy sự tình càng ngày càng có ý tứ. Sa Sa mạnh như vẫn không muốn cho Tống Hạo Nhiên kéo dài thời gian, đánh gây hai người nói chuyện, nói tốt, nếu đối thủ cho tốt, vậy thì bắt đầu trận đầu tỉ thí đi." "Là." Đặng Thế Lâm cung kính nói, sau đó hướng phía La Phong đi đến. Hàn Cao Ngạo nhìn xem La Phong, cười gần nói: "La Phong, lựa chọn ta làm đối thủ, ta sẽ thật tốt chiếu cố ngươi." Siêu. Lời còn chưa dứt, Đặng Thế Lâm nhanh liệt bắn mã ra. "Liệt Diễm trưởng." Một tiếng quát nhẹ, Đặng Thế Lâm một trường gỗ hướng La Phong. Thoáng chốc, một cái do lực lượng hỏa diễm ngưng tụ cự trưởng phá phong mã ra, đánh phía tứ trọng võ hoàng cảnh La Phong. La Phong biểu lộ ngưng trọng vận chuyển công pháp phía bên trái bên cạnh tránh đi, sau đó cả người trực tiếp từ trong mắt mọi người biến mất. "Oành!" Một tiếng vang thật lớn, Đặng Thế Lâm kích thứ nhất thất bại, trên mặt đất lưu lại một cái bị ngọn lửa thiêu đốt qua cự hình thủ đán đây là thần ẩn thuật. Giang Hành Chi cùng mạnh như bâng trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, ánh mắt sắc bén bọn hắn đều nhìn ra La Phong sử dụng thủ đoạn. La Phong đột nhiên biến mất, chính là dùng thần ẩn thuật. Mà đang nhìn ra La Phong sử dụng chính là thần ẩn thuật đồng thời, bọn hắn cũng biết thần ẩn thuật là tống hạo nhiên truyền La Phong. Thần ẩn thuật là một loại địa cấp trung phẩm võ kỹ, lấy La Phong tài lực cũng không mua nổi thần ẩn thuật bậc này đảo mệnh võ kỹ. Đặng Thế Lâm, dùng hỏa linh cảm giác La Phong trên thân thủy linh cùng nước ba động. Giang Hành Chi cho Đặng Thế Lâm truyền âm. Thân là một cái võ thánh cảnh cường giả, hắn nhưng là biết thần ẩn thuật chỉ có thể ở thân dấu không được linh lực ba độ. La Phong là trung phẩm thủy thuộc tính địa mạch võ giả, thủy hỏa tương khắc, hắn càng khó tại đặng thế lâm trước mặt tận tàng hành tung. Nghe được giang hành chi nhắc nhở, đặng thế lâm lập tức vận chuyển công pháp bắt trong không khí thủy thuộc tính linh lực cùng nước tồn tại. Tìm được sau một khắc, đặng thế lâm đại hỉ, một trưởng đánh phía sau lưng. Không tốt. La Phong sắc mặt đại biến, lần nữa thi triển thân pháp võ kỹ trốn tránh. Muốn tránh, nào có dễ dàng như vậy. Đặng thế lâm cười gật nói, nói đối với La Phong chính là một trận liên hoàn công kích. Rầm rầm rầm. Ngoan. La Phong không ngừng trốn tránh. Làm sao thực lực trên lại thực sự quá lớn, lại là thuộc tính tương khắc, trốn tránh bên trong bị Đặng Thế Lâm một trưởng đánh trúng. Phộc phóc, La Phong khẩu nôn máu tươi, trên mặt đất lưu lại một bãi máu tươi. La Phong thụ thương, nghĩa đường trong lòng mọi người giật mình. Tống Hạo Nhiên, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy tính toán cùng xảo lược đều là trò cười. Đỗ Hải Phong thấy cảnh này cười nhạo nói, Tống Hạo Nhiên đoán được là Giang Hành Chi cùng mạnh như Vân Đệ Đặng Thế Lâm làm như thế, bởi vì Đặng Thế Lâm không có loại này kiến thức. Bất quá, hắn không có chút nào hoảng, nói Đỗ Hải Phong, đừng cao hơn quá sớm, các ngươi nhân đường còn không có tháng đâu. Ngươi nhìn xem đi, nhân đường thắng được tỷ thí chỉ là vấn đề thời gian. Đỗ Hải Phong đạo, tiếp lấy tiếp tục xem hướng chiến trường. Ngay tại hai người nói chuyện trong khoảng thời gian này, Đặng Thế Lâm lại hướng La Phong phát khởi mấy lần công kích, tăng thêm La Phong thương thế. Phanh, Dây lát đằng sau, trọng thương La Phong không chỗ có thể trốn, lại một lần nữa bị Đặng Thế Lâm đánh trúng, thân thể đống nhiên đánh tới hướng mặt đất. Một tiếng vang trầm, La Phong hiện lộ ra thân thể, không cam lòng nhìn xem Đặng Thế Lâm. "La Phong, ngươi bại." Đặng Thế Lâm nhìn xuống La Phong đạo, trong ánh mắt để lộ ra đối với La Phong mì thị. Chương 1023. Lần. Mẹ ngươi chứ tỷ thí quy tắc. Chương 1023 lần, mẹ ngươi chứ tỷ thí quy tắc. Ta còn không có thua, ta còn có thể chiến. La Phong đạo, giãy giụa lấy muốn đứng lên tiếp tục trì hoãn thời gian. Còn có thể chiến, ta để cho ngươi còn có thể chiến. Đặng Thế Lâm không cho cơ hội, một tiếng quát lạnh, mắt lộ ra sát cơ thẳng hướng La Phong. Đặng Thế Lâm, dừng tay, trận chiến này La Phong bại gặp tình hình này, nơi xa trên bậc thang Tống Hạo Nhiên quát lên đạo. Nhưng mà, không đợi Tống Hạo Nhiên nói hết lời, Đặng Thế Lâm xuất hiện ở La Phong trước mặt, một trường vô hướng La Phong lực. Ngoanh. Phốc phốc. Một tiếng vang thật lớn, La Phong bay ra ngoài, miệng vun máu tươi. Triệu Vũ sắc mặt đại biến, hóa thành một đạo lưu quang tiếp được La Phong. Lúc này, La Phong sắc mặt trắng bệch, cái chán buốc lên mồ hôi lớn như hạt đậu, toàn thân càng lạ tại không bị khống chế rút dậy. Nhìn xuống dưới, trên ngực của hắn in một cái thủ lớn màu đen, trước ngực quần áo cũng đều hóa thành cho tàn. Đây vốn là một trận trong binh đoàn nội bộ tử thí, đặng Thế Lâm lại hạ tự thủ, một trưởng làm vỡ nát La Phong trái tim. Đặng Thế Lâm, con mẹ nó ngươi ra tay cùng quá hạ độc, thế mà đưa người vào chỗ chết. Nghĩa đường đáng người giận dữ, đối với Đặng Thế Lâm nghiêm nghị quát lên, Siêu. Trên bậc thang Tống Hạo nhiên bước ra một bước, đi vào La Phong trước mặt, lập tức đem một viên hộ tâm đan đút tới La Phong trong miệng. Cùng lúc đó, tay phải của hắn đặt ở La Phong lòng ngực, dùng lực lượng của mình giúp La Phong luyện hóa hộ tâm đan chữa thương. Giống cũng liền lúc này, nghĩa sự ngoài điện vang lên một tiếng yêu thú gầm thét. Đám người nhìn lại, phát hiện là La Phong yêu thú đồng bạn, cái kia lục giai trung kỳ thực lực sư Man tại nổi giận. Nó biến trở về bản thể, một trưởng gỗ hướng đặng thế lâm. Sư Man là lục giai trung kỳ thực lực yêu thú, ham hiểu chiến đấu, chiến lực tại lục giai trong yêu thú xếp hạng có chút gần phía trước trước lúc này nó cùng La Phong thành lập nhân chủ yêu nô khế ước, sinh tử cùng La Phong buộc chặt ở cùng nhau. La Phong sắp chết, nó cũng đau đến không muốn sống, nội giận nó chuẩn bị trước khi chết chém giết đặng thế lâm nhân loại đáng chết này. Đặng thế lâm đối với cái này cũng không e ngại, cười lạnh nói: sư man, ngươi nếu là trạng thái toàn thịnh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Về phần hiện tại thôi, ngươi cũng cho ta đi chết đi. liệt diễm trưởng. một tiếng quát nhẹ, đặng thế lâm đối với đánh tới sư man tế ra sát chiêu mạnh nhất, chuẩn bị đem sư man cũng vấy bỏ. sư man coi chừng thống khổ La Phong thấy thế thanh âm khàn khàn nhắc nhở sư man, cũng vận dụng ngự yêu chân giải giải trừ hắn cùng sư man ở giữa khế đước. Ông theo khế đước giải trừ, sư man không thống khổ nữa. Trên thân tản mát ra cường thịnh khí tức, ánh mắt cũng biến thành dị thường hung tàn. Đặng Thế Lâm coi chừng, phát giác được sư man biến hóa, Đỗ Hải Phong giống to, đồng thời một kiếm chém về phía sư man. Không Đặng Thế Lâm vạn phần hoảng sợ, liều chết ngăn cản. Cũng là lúc này, ánh mắt băng lãnh tống Hạo nhiên nhấc chân một cước đạp hướng đố Hải Phong. Tống hạng nhiên, ngươi rầm rầm rầm. Không đợi đố Hải Phong nói hết lời, bốn đạo công kích hai hai chạm vào nhau tại nghĩa sự ngoài điện nhất lên đầy trời cát bụi đợi đến hết thề đều kết thúc đỗ hải phong sắc mặt dị thường khó coi đặng thế lâm thì là bị sư man dấm tại dưới chân đối mặt trạng thái toàn thịnh sư man đặng thế lâm hoàn toàn không phải là đối thủ trực tiếp bị sư man một cấp dấm nát căn điện tống hạo nhiên ngươi vì cái gì ngăn cản ta cứu đặng thế lâm đỗ hải phong lạnh giọng chất vấn tống hạo nhiên cả giận nói ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì ngăn cản ngươi cứu đặng thế lâm ngươi không thấy được hận đối với la phong hạ tử thủ đỗ hải phong xem thường nói tỷ thí khó tránh khỏi bị tổ thương đây không tính là cái gì vậy còn nói cái gì Sư Man cùng La Phong là một thể, nó xuất thủ phế bỏ đẳng thế lâm cũng không có gì không đem. Tống Hạo Nhiên đạo: "Dựa theo quy định, yêu thú đồng bạn không có khả năng tham gia tỉ thí, Sư Man động thủ chính là tại phá hư tỉ thí quy tắc." "Lan, mẹ ngươi chứ tỉ thí quy tắc." Tống Hạo Nhiên khó nén phẫn nộ, đối với Đỗ Hải Phong phát nổ nói tụm: "Hai vị phó địa chủ, Tống Hạo Nhiên phá hư tỉ thí quy tắc." Đỗ Hải Phong đánh cũng lại, còn nói bất quá Tống Hạo Nhiên, chỉ có thể tìm Giang Hành Chi cùng Mạnh Như Vân chủ trì công đạo. "Hạo Nhiên, ngươi tốt, đẳng thế lâm đối với La Phong hạ tử thủ tổn thương đồng liêu phía trước." Sư man vì mạng sống tự vệ phản kích ở phía sau, hắn bị phế đơn thuần gieo gió gây bão, chắc không được hạo nhiên. Giang Hành Chi muốn giúp Đỗ Hải Phong gian dạy Tống Hạo Nhiên, La Đặng Thế Lâm muốn cái thuyết pháp, nhưng lại bị Mạnh Như Vân quát lạnh ngăn lại. Ân, Mạnh Như Vân lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt một chút. Tất cả mọi người nhìn ra Mạnh Như Vân các loại Đỗ Hải Phong bọn hắn là cùng một bọn, là đoạt ngự thú võ kỹ mà đến. Giờ khắc này đám người không hiểu, không rõ hắn tại sao lại giúp Tống Hạo Nhiên nói chuyện. Đằng sau, không đợi đám người kịp phản ứng, Mạnh Như Vân lại bổ sung, nhưng trận chiến này La Thế Lâm thắng. Trận đầu tỉ thí nhân đường nhị đội chiến thắng, sau đó tiến hành trận thứ hai tỉ thí. Tốt Đa, suy nghĩ nhiều nghe vậy, nghĩa đường tất cả mọi người âm thầm lắc đầu, biết đối phương hay là cùng một bọn. Sự tình phát triển đến một bước này, Đặng Thế Lâm thành vật hy sinh, một kiện mạnh như Vân bọn hắn đạt được ngự thú võ kỹ vật hy sinh. Mà gặp Mạnh Như Vân đem sự tình đánh nhịp, Đỗ Hải Phong chỉ có thể đối với Tống Hạo Nhiên nói Tống Hạo Nhiên, trận đầu tỉ thí kết thúc, ngươi còn không mong để Sư Man bùng ra Đặng Thế Lâm. Lui ra đi. Tống Hạo Nhân biết việc này tạm thời cũng chỉ có thể giận này, đối với Sư Man phất phất tay, để Sư Man lui ra. Sư man không nguyện ý, nhưng nó cũng biết không lây chuyển được trước mắt những cường giả này, chỉ có thể trước nhịn xuống tức giận trong lòng. Tại mọi người nhìn soi mói, nó bất đắc dĩ thu hồi chân, thối lui đến chiến trường bên ngoài. Đan Điền bị phế, Đặng Thế Lâm mặt xám như cho nằm trên mặt đất. Một lần quên đi, Đan Điền bị phế nhục thân thống khổ. Hắn biết, từ giờ trở đi, hắn biến thành một tên phế nhân, chẳng mấy chốc sẽ bị thế giới tàn khốc này vứt bỏ. Đỗ Hải Phong đối với Đặng Thế Lâm lòng sinh chán ghét, nhưng vẫn là nói Đặng Thế Lâm, ngươi lui xuống trước đi, tỷ thí kết thúc đến ta vậy đi. Là. Đặng Thế Lâm coi là Đỗ Hải Phong muốn mua đại hoàn nguyên đan từ hắn trong mắt lần nữa có ánh sáng màu dây ruyu lấy đứng dậy hắn thấy chỉ cần có thể đạt được một viên đại hoàn nguyên đan tái tạo đan điển hắn liền còn có hy vọng trở lại đỉnh phong Đằng sau tại hai cái đội viên lâu nữa hắn lòng tràn đầy mong đợi thối lui ra khỏi chiến trường ở một bên chờ lấy giang hành chi vừa nhìn về phía tống hạo nhiên hỏi hạo nhiên trận thứ hai tỷ thí các ngươi nghĩa đường nhị đội phái ai xuất chiến tống hạo nhiên nói tôn hi hòa ngươi bên trên là đường chủ tứ trọng võ hoàng cảnh tôn hi hòa lĩnh mệnh nhưng không có giống la phong như thế đứng ra ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc tôn hi hòa vì cái gì không xuất chiến lúc tôn hi hòa trước mặt mọi người giải trừ hắn cùng Trấn sơn tê khế lúc gặp tình hình này Trấn sơn tê cùng cái khác mười hai vị yêu hoàng nhìn tôn hi hòa ánh mắt phát sinh biến hóa bi diệu tống hạo nhiên hài lòng nhẹ gật đầu bước ra một bước mang theo la phong lui ra khỏi chiến trường tiếp tục là la phong chữa thương. đằng sau tôn hi hòa hướng về phía trước chỉ vào lưu xuyên nói ta muốn khiêu chiến lưu xuyên địa hoàng quyền lưu xuyên đột trước không nói hai lời trực tiếp công kích tôn hi hòa hắn tu chính là quyền đạo vừa ra tay chính là thành danh hai đại quyền kĩ một trong địa cấp trung phẩm võ kỹ địa hoàng quyền T -t -t -t. quyền này vừa ra phương viên mấy chục mét trong không gian không khí trở nên dị thường nặng nề nghĩa sự ngoài điện thẳng thực vật đều bẻ gãy thấy cảnh này tôn hi Hòa thần sắc ngưng trọng dị thường một kiếm chém về phía lưu xuyên thật sự là có chút muốn chết gặp tôn hi Hòa lựa chọn chơi liều lưu xuyên đám người không phải chào phung chính là bất đắc dĩ lắc đầu sau một khắc hai người đụng vào nhau một tiếng bang thật lớn lưu xuyên nhẹ nhõm đánh nát tôn hi hỏa kiếm ý công kích một quyền đem tôn hi hỏa đánh bay ra ngoài bất quá Ngay tại tất cả mọi người coi là Tôn hi Hòa đã bị lưu xuyên trọng thương lúc, Tôn hi Hòa lại chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ. Cái này thực lực yếu dòng binh thành viên vì thế mà kinh ngạc, giang hành chi cùng mạnh như vân những cường giả này thì là nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong.